Cái này không phải do chúng ta, phân phối nhà ai đi đâu ra, đến lúc đó nếu là thật sự phân phối đến Ngưu gia không đi cũng không được a. An nhược ý cũng là lo lắng, cũng không nghĩ phân phối đến Ngưu gia. Nếu ý ai làm hai ta không có bối cảnh đâu, ta nhưng thật ra còn hảo, như đại ca xem ngươi ánh mắt đều là thẳng, vừa thấy liền muốn ngươi, ta phòng trường không cơ hội. Nhưng mà lâm hồng sai. An nhược ý bị phân phối đến trần lại ra, bởi vì tổ chức thượng xem qua an nhược ý lý lịch sơ lược, phát hiện nàng ra ra là bác sĩ. Nàng cũng hiểu một ít ý học tri thức, trần lại chân không tốt, nghị an nhược ý giúp đỡ nhìn xem hộ lý một chút. Này an nhược ý bị phân tới rồi trần lại trong nhà, Lâm Hồng liền bi kịch, đi ngưu ra. Ta nói vương thư ký ngươi như vậy không công bằng, phía trước ta đã sớm đánh báo cáo muốn an nhược ý, nhà ta cái gì đều chuẩn bị tốt, như thế nào nàng đi trần lại ra. Như thế nào lại đem Lâm Hồng phân phối cho ta, nàng như vậy béo, nhà ta nuôi không nổi. Ngưu đại ca vừa nói mọi người đều ha ha cười ha ha. Ngươi thiếu kén cá chọn canh, lại không phải muốn nhà ngươi dưỡng, đều là ăn chung nổi, hảo mọi người đều tan, chính là như vậy phân phối. Ngày mai đại gia cùng nhau làm việc. Tuy rằng an nhược ý bị phân phối tới rồi trần lại trong nhà, như đại năng như cũ chưa từ bỏ ý định, ngầm luôn là tìm mọi cách tìm an nhược ý. Này thiên hạ công, an nhược ý còn không có làm song sống. Không có biện pháp, an nhược ý nơi nào đã làm việc nhà nông, cái gì đều là hiện học. Hiện học tự nhiên cũng liền chậm. Này làm không song sống tự nhiên cũng liền lấy không được công điểm, ảnh hưởng đến tập thể, không tốt. An nhược ý chỉ có thể tăng ca chính mình làm, này không trời tối, một người ở lúa mà cắt lúa, Lưu đại năng ở múc cơm thời điểm không có nhìn đến an nhược ý, liền biết nàng ở chỗ này làm việc, trực tiếp thành thạo cơm nước song xuống đất tìm an nhược ý. Quả nhiên ở ruộng lúa tìm được rồi đang ở làm việc an nhược ý, lúc ấy thiên đã hắc, mọi nơi lại không người, chỉ có an nhược ý một người trên mặt đất làm việc. Đại Muội tử Như thế nào ngươi còn ở làm việc à, đại gia hỏa đều ăn cơm đi, ngươi lại không đi liền ăn không được cơm. Nói như đại năng liền xuống đất đi tới ăn nhược ý bên người. An nhược ý còn lại là vì này sừng sốt, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc. Đại muội tử, ngươi nói ngươi như vậy mệt làm gì. Ngươi nhìn một cái ngươi này ra thịt non mịn, như vậy đi, ngươi đi ăn cơm ca ca tới giúp ngươi đem cái này sống cấp làm. Còn không có chờ đến ăn nhược ý đồng ý, như đại năng trực tiếp liền thượng thủ đoạt ăn nhược ý lươi hái. Ngươi làm gì An nhược ý cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp liền đem lưới hái một hoành bãi ở Ngưu Đại Năng trước mặt. Đại mội tử ngươi nhìn xem ngươi kích động cái cái gì, ta này không phải xem ngươi quá vất vả, muốn giúp giúp ngươi sao. Ngươi như thế nào liền thượng lưới hái đâu. An nhược ý trong tay vẫn là nắm lưới hái, liền sau này lui, ta chính mình sự tỉnh chính mình làm, không cần người giúp, ngươi đi đi. Ngưu Đại Năng vừa thấy An nhược ý cái dạng này, cũng liền xoay người đi. An nhược ý nhìn thấy hắn đi rồi, cũng liền tiếp tục quay lưng lại đi cắt lúa. Nào biết đâu rằng Như Đại Năng người này đi mà đi vòng vèo, trực tiếp lại trở về, chẳng ngang liền đem An Nhược Ý bế lên tới, che lại nàng miệng. Không nghĩ tới ngươi tính tình này còn rất cay, ta liền biết tính tình tay, thương quá. Như Đại Năng trực tiếp liền chuẩn bị dùng sức mạnh, sẽ rách An Nhược Ý quần áo. An Nhược Ý là người nào a? Nàng nhiều kiên cường người, không biết từ nơi nào bắt được xin che trực tiếp liền cắm Như Đại Năng đôi mắt. A, Như Đại Năng ăn đau, liền bưng kín hai mắt của mình. An nhược ý còn lại là che lại ngực chạy ra lúa mà, vừa lúc bị lúc ấy đi ngang qua Úc Ngô phát hiện. Kết quả là chuyện này tự nhiên cũng liền nháo đại, như đại năng mắt trái là phế, nhìn không thấy. Như vậy như người nhà sao có thể thiện bãi cam hưu, trực tiếp nháo tới rồi công xa đi. An nhược ý tự nhiên cũng bị kéo đến công xa đi, chuyện này liền như vậy bị mang lên mặt bản thượng. Một cái là bản địa thôn dân, một cái là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Đại gia hỏa đều nhìn đâu, một cái xử lý không tốt. Sự tình liền dễ dàng làm đại. Thư ký, ngươi chính là phải vì nhà của chúng ta đại năng làm chủ A, hắn đôi mắt đều bị này đồ đê tiện lộng mù, về sau hắn còn như thế nào sống A, còn như thế nào cưới vợ A. Ngưu mụ mụ liền ở nơi đó khóc. Sau đó đâu, mẹ ngươi như thế nào không nói, thư ký là tam cứu đúng không, tam cứu xử lý như thế nào. Xuân Nhi liền biết dịch nhị tẩu nói trước kia trong thôn sự tình, cảm thấy đặc biệt không biết xấu hổ, cùng nàng mà nói, này đó đều là viết làm tư liệu xuống đâu. Ngươi đừng nội, chờ ta mụ mụ cùng ngươi nói a ngươi tam cứu người này làm người chính phái, tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng, không thiên vị bất luận kẻ nào. Vương thư ký tự nhiên liền bắt đầu điều tra, Úc mẫu là một cái phát hiện hiện trường người tự nhiên liền hỏi nàng lời nói. Úc mẫu người này tuy rằng đã làm tiểu tam, từng có việc xấu, ở an nhược ý chuyện này nàng đảo cũng ăn ngay nói thật, nói thẳng nhìn đến như đại năng ôm an nhược ý, an nhược ý phản kháng tới. Tuệ tuệ nàng mẹ làm người cũng không thể nói lung tung. Nhà của chúng ta đại năng như thế nào sẽ đi ôm nàng đâu, rõ ràng chính là nàng câu dẫn đại năng, chúng ta. Ngưu mẹ tự nhiên không nhận chuyện này, vẫn luôn ở kia kêu, kêu la. Theo sau vương thư ký lại hỏi An nhược Ý, An nhược Ý cùng Úc Mâu lý do thoái thác là giống nhau. Đến nỗi Ngưu đại năng tự nhiên không thừa nhận. kia đại năng mẹ nó, chuyện này ngươi xem xử lý như thế nào. Ngươi tưởng làm sao bây giờ. Việc đã đến nước này, nhà ta đại năng đôi mắt là hảo không, như vậy đi, ta cũng không chê An nhược Ý. Làm nàng cái gả cho đại năng chiếu cố hắn cả đời đi. Lời này vừa nói ra, An Nhược Ý trực tiếp cười lạnh, tình nguyện ngồi tủ, cũng không gả hắn. Rất hợp, mẹ ta cảm thấy An Nhược Ý không sai. Nàng đó là phòng vệ chính đáng. Xuân Nhi lúc này đây chạm An Nhược Ý, dịch nhị tẩu tự nhiên cũng gật đầu. Đại gia cùng ngươi tưởng đều giống nhau, cuối cùng chuyện này cũng liền không chi, chỉ là An Nhược Ý ở chúng ta thôn tình cảnh càng gian nan mà thôi, như gia chính là chúng ta thôn nhà giàu, thân thích đông đảo. Sao lại An Nhược Ý bị đấu như vậy thảm, cũng có nguyên nhân này. Dịch nhị Tẩu nhớ tới trước kia những cái đó sự tình có chính là tạo nghiệt. Cũng may hiện tại đều đi qua, đại gia nhật tử đều hảo lên. An Nhược Ý khẳng định không có kết quả hôn, này họa phỏng trường không phải nàng đi, cũng liền lớn lên giống. Ngươi Trần Phương gì không phải đều nói sao? An Nhược Ý loại này diện mạo tại Thượng Hải một chảo một đống. An Nhược Ý người này kỳ thật cũng man khổ, nàng có thể sống sót là thật sự không dễ dàng. Dịch nhị tẩu tự đáy lòng cảm thắn nói. Dịch tiểu mẽ nhìn này bức hoa, nàng tuy rằng không hiểu hoa, cũng biết như thế thanh thoát sắc điệu, như thế hoa lệ phối màu, vẽ tranh người hẳn là thực thích an nhược ý mới là. Chu mười về nước đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, Cùng hắn cùng nhau về nước còn có hắn bí thư trương thiên thiến. Không sai, chỉ là bí thư trương thiên thiến, không phải phu nhân. Chu mười chưa lập gia đình, đến nay ngón giữa tay trái thượng còn mang cùng lúc trước cùng an nhược ý đính hôn cùng khoảm nhẫn. Chu tiên sinh bên này thỉnh. Ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này chính là chúng ta Quảng Đông Thương hội hội trưởng, dịch tiểu mễ. Lý Phi cũng là một cái trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn người, nay không hiện tại hắn như cũ có thể ôn hòa gạo kê chuyện trò vui vẻ, không có người cùng tiền không qua được, người trưởng thành thế giới ích lợi vì trước. Dịch tổng, lâu nghe đại danh, cao hứng nhận thức ngươi. Chu tiên sinh hoan nên ngươi về nước, bên này thỉnh. Chu mười ở cái này mọi người đều nghĩ buôn anh phó Mỹ niên đại, hắn lại nghịch lưu mà về nước. Bản thân khiến cho người xem trọng liếc mắt một cái Dịch tổng, nghe nói ngươi con dâu Úc Tuệ Tuệ cũng là nữ trung hào kiệt Ta ở New York đều nhìn đến nàng công ty sản phẩm Là Trung Quốc chế tạo trung đại biểu Thứ hai thái độ khắc thường, chủ động nhắc tới Úc Tuệ Tuệ tới Nghĩ đến hắn cũng không biết dịch tiểu mễ cùng Úc Tuệ Tuệ chi gian sự tình Nga, như vậy a, kia thực hảo a. Trừ cái này ra dịch tiểu mễ cũng không biết nên nói cái gì hảo Nghe nói nàng ở quốc nội chủ doanh màu anh sản phẩm Nàng còn cùng an tâm tiếng anh hợp tác ra liên danh khoảng, ta chính là muốn hỏi một chút nàng cùng an tâm tiếng anh người sáng lập an nhược ý có phải hay không rất quen thuộc. Lại là an nhược ý. Nguyên lai like chu mười nói nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là muốn hỏi thăm an nhược ý. Dịch tiểu mễ cũng chú ý tới chu mười ngón giữa mang cùng ngày đó họa thượng cùng khoản nhẫn. Hắn cùng an nhược ý chi gian có chuyện xưa. Các nàng tính tỉ mùi, tuệ tuệ mụ mụ là an nhược ý mẹ nuôi. chu tiên sinh có phải hay không cùng an nhược ý cũng quen biết. Ta xem các ngươi đều là thượng hải người. Quen biết. Xem như quen biết đi. Chu mười túi đầu xem liếc mắt một cái trên tay nhẫn, khỏe miệng giơ lên, hơi hơi mỉm cười. Ta cùng nàng đã từng còn yêu nhau. Chúng ta đến nay còn không có giải trừ hôn ước đâu. Chỉ là nàng vứt bỏ ta. Lúc này đây trở về ta như thế nào cũng muốn muốn một cái cách nói. Vì cái gì nhiều năm như vậy, ta cũng không hôn. Nàng lại nhị gả sinh ba cái hải tử. Chúng ta chi gian rốt cuộc ai phụ ai. 114. Tuyền tú. Dịch tiểu mệ đối với Chu Mười cùng ăn nhược ý chi gian sự tình không gì hứng thú, không ngoài chính là một ít si nam đoán nữ sự tình. Nàng liên quan tâm Chu Mười lần này có thể hay không cấp mang đến tiền mặt, trước nay thương nhân đều là trục lợi. Dịch mệ tập đoàn nhãn hiệu trước mắt còn không có gõ định đâu, dịch tiểu mệ cố ý làm Chu Mười hỗ trợ thiết kế. Đương nhiên nàng hiện tại còn không có lộ ra này phương diện ý tưởng. Không nghĩ tới Chu Tiên Sinh cũng là người có cá tính, tới, chúng ta đã ở bách hợp thính mở tiệc, còn thỉnh bên này đi. Chu Mười về nước tin tức tự nhiên cũng liền truyền tới an nhược ý trước mặt. Nếu ý tỷ, ta xem cái kia Chu Mười cũng là hết thời, thế nhưng bắt ngươi tới lang xê, thật là quá bị hội. Úc Tuệ Tuệ tự nhiên cũng nghe nói chiêu đái sẽ thượng Chu Mười nói những lời này đó. Hán, tuy hắn nói như thế nào, ta cùng chuyện của hắn còn không co xong đâu, chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là ghét bỏ Trương Thiên Thiến, đến nay chỉ thừa nhận nàng là cái bí thư, liền cái danh phận đều không cho nàng. Trương Thiên Thiến rốt cuộc vẫn là cái không đầu bóc người. An nhược ý tưởng tượng đến chuyện quá khứ, dù cho nàng đã trải qua thiên phạm, trong lòng rốt cuộc vẫn là khó có thể bình tĩnh. Trương thiên thiến. Cái kia nữ bí thư, nếu ý tỷ ngươi cũng nhận thức nàng. Ngươi cùng Chu mười thật sự nhận thức. Úc tuệ tuệ bắt quái chi tâm liền như vậy bị gợi lên tới. Tự nhiên là nhận thức nàng, nàng cùng Trương nói cũng chính là hiện tại Chu mười chính là hóa thành cho, ta đều nhận thức bọn họ. Ta có giờ này ngày này ít nhiều bọn họ ban tạm. Uy Tuệ Tuệ lập tức tuy nói đối Chu Mười cùng An Nhược ý Chi Gian sự tình thực cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng chuyến này còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Nếu ý tỷ ta chuẩn bị cùng Diệp Gai Gai cùng nhau kiến cái xưởng đóng tàu. Lần trước Gai Gai tàu thủy đi Á Đinh Loan đi rồi một chuyến. Trở về phía dưới kim loại quản đã bị ăn mòn hỏng rồi. Như vậy không được. Chúng ta chuẩn bị làm cái nghiên cứu phát minh cơ cấu, chính mình tạo thuyền, không thể làm người mỹ làm lũng đoạn. Diệp Gai Gai hiện tại đã bắt đầu làm viễn dương vận chuyển hàng hóa sinh lý. Làm viễn dương vận chuyển hàng hóa đại hình tàu hàng là cần thiết có tàu thủy. Trước mắt mới thôi đại tàu thủy ngành sản xuất vẫn là người Mỹ độc lãnh phong tao. Cái này có thể có, ngươi là yêu cầu đầu tư. Không phải, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, hỏi một chút tỷ phu cái này nguy hiểm cao không cao. Ta cùng dai dai cũng đều là thật vất vả có chút tích tụ. Lúc này đây cũng coi như là đại đầu tư, sợ hãi. An nhược ý vừa nghe cũng thực minh bạch gật gật đầu. Kiếm tiền quá khó khăn, thật vất vả có chút tích tụ. Lại đi đầu tư, tự nhiên là muốn nhiều mặt trưng cầu ý kiến. Hảo, chờ ngươi tỷ phu trở về ta hỏi một chút hắn. Hắn giống như còn nhận thức nước Mỹ tạo thuyền ngành sản xuất kỹ sư, có lẽ còn có thể đào bọn họ lại đây. A, vậy thật tốt quá, vậy làm ơn ngươi nếu ý tỷ. Úc tuệ tuệ bên này đem ánh mắt thả xuống tới rồi tạo thuyền nghiệp, dịch tiểu mệ còn lại là đã cùng Lý Phi cùng nhau vận tác điện ảnh, chính thức tiến quân giới giải trí. Đóng phim điện ảnh. Đây là dịch tiểu mễ trước kia liền muốn làm nhưng vẫn đều không có cơ hội làm, nay không hiện tại có cơ hội tốt, vẫn là Lý Phi kéo nàng đầu tư, chính là đầu tư Xuân Nghi mặt khác một quyển võ hiệp nôn tình tiểu thuyết điệp liên hoa. Dịch tổng, lúc này đây chúng ta là cùng Hồng Kong thiểu thị ảnh nghiệp hợp tác, ta tự mình đảm đương đạo diễn, ngươi làm nhà làm phim, trước mắt chúng ta bắt đầu cả nước tuyển rác, giác. Tuyển vai chính, chúng ta liền đầu chụp. Lý Phi đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhà làm phim. Dịch tiểu mễ phát hiện Lý Phi người này là gan là đủ đại, loại người này có ý tưởng liền lập tức hành động, hơn nữa làm việc đạo lý rõ ràng. Người như vậy lại gặp được như vậy hảo thời kỳ, lại là ở thâm quyến, hắn tưởng không phát tài đều khó. Trước mắt Lý Phi nơi vui chơi giải trí công ty, ngắn ngủn một năm nội liền có hai cái tạp chí, trong đó xem võ hiệp đã lao ra thâm quyến đi hướng cả nước. Lý Phi phát hiện võ hiệp nhiệt ở ngoài, môn tình tiểu thuyết thị trường tiềm lực cũng phi thường thật lớn. Quyết đoán ở xem võ hiệp cơ sở thượng lại khai sáng tân khan xem luôn tình trực tiếp khiến cho một chi mai cũng chính là Xuân Ni đương chủ biên, thả ở bên trong mở chuyên mục Có một chi mai nhập trú, xem luôn tình doanh số cũng kế tiếp phần cao, thực mau chiếm cứ tạp chí thị trường, trước mắt cũng ở thị trường thượng có một vị trí nhỏ, hấp dẫn rất nhiều tác giả nhập trú. Này có nhiều như vậy tiểu thuyết, Lý Phi liền có tài nguyên, này không bắt đầu chính mình làm khởi điện ảnh, trước mắt hắn còn chuẩn bị kế hoạch quay phim truyền hình. Chính là phim truyền hình kế hoạch quay thời gian quá dài, hắn muốn trước chụp một bộ điện ảnh thử xem thủy, nhìn xem có hay không làm đầu. ân dịch tổng ngươi đảm đương nhà làm phim, ta liền an tâm rồi. Trước mắt đầu tư ta chính mình tới, tuyển giác đã tại tiến hành chung ngươi có hay không người nào đề cử. Dịch tiểu mễ lắc đầu. Nàng liền không có chú ý thời đại này giới giải trí, nàng căn bản là không có thời gian đi xem TV xem điện ảnh. Chúng ta đây liền công khai tuyển chọn đi. Tuyển tú. Lý Phi trực tiếp liền làm lên mênh ngông quần quận tuyển tú hoạt động, nhập vây người ảnh trụ đem ở xem võ hiệp cùng xem nôn tình hai bổn tạp chí thượng dán ra tới, sau đó người đọc tiến hành đầu phiếu, đến phiếu tối cao tối cao nam nữ sinh sẽ trực tiếp tiến tổ đóng phim điện ảnh. Lý Phi còn lại là ở xem võ hiệp cùng xem nôn tình bên trong nội trang lưu lại biên nhận đơn, một quyển tạp chí một trường phiếu bầu. Nguyên bản Lý Phi chính là đơn thuần vì tuyển chọn nam nữ vai chính dùng, kết quả tạp chí doanh số đi theo leo lên một cái khác độ cao. Lần này tử khiến cho Lý Phi thấy được tiền mặt. Nguyên lai like tạp chí còn có thể thật chơi a, Cứ như vậy Lý Phi tiến hành rồi tam luân tuyển chọn, toàn dân trên giấy tuyển tú liền như vậy sinh ra. Trong đó đến phiếu tối cao nam sinh tên là Trình Cung, nữ hải tử kêu Trần Văn Quyên. Bọn họ hai người cứ như vậy trực tiếp biểu diễn điệp luyến hoa nam nữ chủ. Đến nỗi mặt khắc nhập vây tiền mười người, mỗi người đều có cơ hội đảm đương xem võ hiệp cùng xem nôn tình bịa mặt cùng nội trang người mẫu. Cứ như vậy Lý Phi xem Võ Hiệp cùng xem ngôn tình tạp chí hoàn toàn hỏa biến cả nước, đồng thời Lý Phi ở dịch tiểu mệ kiến nghị hạ, rèn sắc khi còn nóng đẩy ra chính mình đệ nhất bổn tạp chí thời trang nhìn lên thượng. Đầu kỳ liền liên thủ phượng ca truyền thuyết, chủ đánh quốc phong thời thượng, một khi đẩy ra tự nhiên cũng khiến cho hoành động, trực tiếp kéo phượng ca truyền thuyết trang phục doanh số. Cứ như vậy Lý Phi ôn hòa tứ tỷ thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ, cường cường liên thủ. Dịch tiểu mễ lập tức cũng cùng Lý Phi liên thủ xuất phẩm điệp liên hoa, bắt đầu quay địa ảnh. Trước mắt nam chủ Trịnh cũng cùng nữ chủ Trần Văn Quyên hai người đều là tân nhân, Lý Phi còn mời quốc tế siêu mẫu Thẩm Dương, hữu nghị khách mời quan trọng nhân vật, cứ như vậy điện ảnh khởi động máy. Dịch Tiểu Mễ cùng Lý Phi hai người cũng liền một đầu chui vào đi đóng phim điện ảnh đi. Gạo kê, ngươi tinh lực thật là tràn đầy a, thế nhưng còn đi đóng phim điện ảnh? Như thế nào ngươi có hay không nghĩ tới khách mời cái nhân vật? Ta có khách mời, vì tiết kiệm phí tổn, ta có đi làm diễn viên cùng chúng. Như thế nào Lan Lan ngươi có hay không hứng thú? Cũng đi diễn một cái. Lưu Lan Lan lập tức liền vây vây tay, cười nói, ta liền tính, ngươi nhìn xem ta hiện tại, ta nhi tử đem ta cấp triển đã chết, hắn chính là sinh ra khắc ta. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu buồn. Tiểu béo hiện tại cũng đi học, Lưu Lan Lan cũng không có nhiều sinh, liền phải như vậy một cái nhi tử, kia khẳng định là vọng tử thành long, đối hắn việc học xem đến thực trọng. Tiểu hai tử đều như vậy, ngươi không thể dùng đại nhân tư duy suy nghĩ tưởng bọn họ. Phải có kiên nhẫn. Lưu Lan Lan nghe xong cũng liền ở nơi đó lắc đầu. Ta tính tình là muốn sửa sửa, chính là khuyết thiếu kiên nhẫn. Gạo kê hiện tại không thể so chúng ta từ trước, không có văn hóa là thật sự không được. Ngươi xem ta cùng ngươi ra tới làm việc, cũng tự học thật nhiều đồ vật, lần trước ta muốn xé tiếng Anh, cũng liền sẽ không bị kia hai cái quỷ dương cấp lửa. Lan Lan kia đều là chuyện quá khứ, qua đi liền đi qua. Ngươi hiện tại không phải đã xé tiếng Anh sao. Làm buôn bán loại chuyện này khó tránh khỏi, may mắn lần trước kim ngạch tiểu. Lưu Lan Lan lần trước bởi vì không hiểu tiếng Anh bị những người khác cấp lửa ký một chữ theo, làm dịch mệ bách hóa trực tiếp kinh tế tổn thất 50 nhiều vạn. Chuyện này ra tới lúc sau, Lưu Lan Lan tức chết rồi, cũng là từ kia bắt đầu, Lưu Lan Lan từ đây không bao giờ sẽ ở trên tờ giấy trắng ký tên. Lần trước chính là hai cái người Mỹ tới tìm Lưu Lan Lan, phía trước ôn hòa gạo kê bọn họ từng có hợp tác người, Lưu Lan Lan nghĩ không có việc gì, liền ở trên tờ giấy trắng ký tên. Kết quả liền xảy ra sự tình. gạo kê. Ta cảm thấy ta người này tâm thái có vấn đề, ta giống như cũng có chút xính ngoại tâm lý, tổng cảm thấy người nước ngoài đặc thù, sẽ đối bọn họ có đặc thù đối đãi. Kỳ thật như vậy tâm thái không đúng. Này đó Dương Đại Nhân. Dịch tiểu mẽ nhìn Lưu Lan Lan, nguyên lai Lưu Lan Lan đã ý thức được vấn đề nơi. Kỳ thật thời đại này rất nhiều người đều như vậy, yêu cầu thời gian chậm rãi chuyển biến tư tưởng. Hảo, đừng đi suy nghĩ. Lan Lan đây chính là ta đệ nhất bộ điện ảnh, nếu thành công chiếu. Ngươi nhưng nhất định phải đi xem a. Kia cần thiết, không chỉ có ta đi, ta sẽ làm ta nhận thức mọi người đều đi duy trì ngươi. Gạo kê không có ngươi, ta đã sớm nhảy sông đã chết. Trước kia ngươi cùng ta nói, ta giá trị con người ít nhất ngàn vạn, khi đó cảm thấy ngươi hơn ta, hiện tại ta cảm thấy ta không ngừng ngàn vạn giá trị con người, khả năng thượng trăm triệu đâu. Chính là như vậy tự tin, hiện tại Lưu Lan Lan sớm đã không phải lúc trước cái kia luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy sông tự sát nông thôn phụ nữ. Nàng là dịch mệ tập đoàn dịch mệ công ty Bách Hóa Phó Tổng. Lần trước còn đi Anh quốc London tiến tu học tập, đã sớm là có thể một mình đảm đương một phía nữ cường nhân. Người này vẫn là muốn tồn tại, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, mới có tương lai. Dịch tiểu mệ cũng cười, nàng một bàn tay liền đáp ở lưu lan lan trên vai, hai người liền ngồi ở nơi đó nhìn hoàng hôn rơi xuống, hiện tại các nàng hai người cũng có thể ngồi ở trà lâu nhàn nhã uống trà. Lan lan, chúng ta hảo hảo làm, ngày lành còn ở phía sau đâu chúng ta lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. nếu bộ điện ảnh này thành công, ta liền tăng lớn đầu tư. chúng ta cũng làm một cái truyền thông công ty. ân, gạo kê ngươi phía trước nói muốn kiến ý y hệ dược nghiên cứu phát minh công ty hiện tại thế nào? dịch tiểu mỹ ý tưởng rất nhiều, chính là sự tình muốn một kiện một kiện tới. so với truyền thông công ty chuẩn bị mở, y hệ dược loại nghiên cứu phát minh công ty càng thêm không hảo lộng, yêu cầu nhân tài. ta đã trưng cầu ta đại ca ý kiến, cũng cùng ta tam tỷ phu thương lượng một chút. Hy vọng có thể cùng Trung Sơn Đại học thành lập hợp tác quan hệ. Trước mắt mới thôi còn ở đẩy mạnh chung. Dịch tiểu mễ hiện tại cũng là nhiều quản tê hạ. Chạy chữa dược nghiên cứu phát minh phương diện, nàng vẫn luôn đều có kế hoạch. Chính là hiện tại Trung Quốc y dược nghiên cứu phát minh chỉnh thể còn ở vào lạc hậu giai đoạn, yêu cầu nhân tài, yêu cầu thời gian. Còn có chính là cùng lập tức sinh viên bao phân phối có quan hệ, nguyện ý ra tới sinh viên vẫn là số ít. Không chỉ có dịch tiểu mễ chiêu không đến nhân tài. Chính là vẫn luôn được xưng đi cao cấp lộ tuyến an nhược ý cũng chiêu không đến, chỉ có thể chính mình tạo huyết. An nhược ý loại này tiếng Anh cơ cấu tạo huyết vẫn là tương đối đơn giản, có thể lương cao ngoại xính ngoại giáo là được, lại còn có có vẻ càng thêm cao cấp. Dịch tiểu mễ liền không được, loại này y ý, ý dược ngành sản xuất, muốn ra ngoại quốc đào người, kết quả thực chính là khó càng thêm khó. Rất nhiều quốc gia đều đem loại người này mới coi là kỹ thuật nhân tài, sẽ không dễ dàng cho đi thậm chí người Trung Quốc ra ngoại quốc lưu học học tập bổn chuyên nghiệp thời điểm cũng sẽ sẽ thật mạnh chịu hạ, tiếp xúc không đến trung tâm. Như vậy chỉ có thể chính mình tạo huyết, Dịch Tiểu Mệ quyết định thành lập chính mình nghiên cứu phát minh công ty cùng với phòng thí nghiệm, lương cao toàn cầu thông báo tuyển dụng nhân tài. Liên trước mắt mà nói, thông báo tuyển dụng tiến hành cũng không thuận lợi, cho nên y y ở dược nghiên cứu phát minh công ty chỉ có thể như vậy chậm rãi thi hành. Hiện tại nàng trọng tâm liền đặt ở đóng phim điện ảnh thượng. Dịch Tiểu Mễ ngẫu nhiên cũng không nghĩ như vậy vậy cũng muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt, đóng phim điện ảnh chính là nàng muốn thể nghiệm sinh hoạt. hiện tại đóng phim điện ảnh nhưng không có như vậy nhiều đặc hiệu, đều là thật cảnh quay chụp, diễn viên cũng tương đương chuyên nghiệp, phối âm kia đều là không tồn tại, toàn bộ đều là hiện trường thu âm. chính cũng cùng Trần Văn Quyên hai người cũng đều là không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tân nhân, quay chụp khó khăn rất lớn, cũng may mọi người đều kiên trì đi xuống, cuối cùng điện ảnh thành công đóng máy. điện ảnh chụp xong, vui vẻ nhất người chính là Xuân Y. tiểu cô, khi nào chiếu? Ta muốn đi xem đâu, sớm biết rằng ta liền chính mình đi đường biên kịch, lúc ấy ta chính là nghĩ ta không có kinh nghiệm không dám đi, hiện tại nhìn các ngươi kịch bản, ta phát hiện ta có thể viết so nàng hảo. 115. Thiên vị Xuân Nhi hiện tại đó là phá lệ tự tin, nàng trước nay đều là một cái lời người, dùng dịch nhị tẩu nói tới nói, đó chính là nước tương bình đổ đều không đỡ chủ. Không nghĩ tới Xuân Nhi hiện tại lắc mình biến hóa trở thành đại tác gia, thật là thời vậy, mệnh vậy mẫu chốt nàng người này là trời sinh ăn này chén cơm, nàng viết đó là lại mau lại hảo, thực chịu thị trường truy phủng. hiện tại nàng tác phẩm điện ảnh hóa, nàng đương nhiên vui vẻ, nàng thậm chí cũng bắt đầu chính mình viết kịch bản. bởi vì nàng phát hiện đương biên kịch muốn so đương tác giả kiếm tiền nhiều, kia lần sau khiến cho ngươi tự mình động thủ đương biên kịch, đến lúc đó đừng nói không có thời gian, không nghĩ ra cửa. biên kịch có đôi khi yêu cầu chú chàng, ngươi nguyện ý sao? dịch tiểu mễ như vậy vừa nói, xuân nhi trầm mặc. Xuân Nhi là cái trạch nữ, liền thích đại ở nhà nếu không liền nhìn xem phim truyền hình, nếu không liền nhìn xem tiểu thuyết, cả ngày không ra khỏi cửa chủ. Muốn nàng ra cửa một chuyến, kia so lên trời còn khó. Đương nhiên này cũng có chỗ lợi, đó chính là Xuân Nhi này nhân vật dụng đặc biệt thấp, không có gì theo đuổi, cả ngày ăn no mặc ấm là được. Cho nên nàng kiếm tiền toàn bộ đều cấp dịch nhị tẩu bảo quản, nàng không có tiền liền từ dịch nhị tẩu muốn. Kia vẫn là thôi đi, nghe tới mệt mỏi quá a. Dịch tiểu mễ cùng Lý Phi liên hợp xuất phẩm điệp luyến hoa chiếu còn xem như thuận lợi, trực tiếp đuổi ở quốc khánh đương chiếu, tuy rằng không có lửa lớn, nhưng là cũng đại kiếm lời một bút. Điện ảnh xuống nông thôn hoạt động, ta cũng báo danh tham gia. Quá mấy ngày ta liền đi ở nông thôn phóng điện ảnh đi. Lý Phi vẫn là thực thích điện ảnh này một cái ngành sản xuất, đã cùng địa phương chính phủ làm tốt quan hệ, đưa điện ảnh xuống nông thôn, đi phóng lộ thiên điện ảnh. Dù sao phí tổn cũng thu hồi tới còn kiếm được tiền, liền miễn phí làm mọi người xem đi. Lộ thiên điện ảnh, cũng là thời đại này thời đại ký ức. Điệp Liên hoa điện ảnh thành công, làm dịch tiểu mệ thấy được điện ảnh ngành sản xuất cường đại tiềm lực. Nàng gần nhất bắt đầu đầu tư này một khối. Có này tưởng tượng pháp, dịch tiểu mệ ngay lập tức hành động đi lên. Xuân Nhi là nàng thân cháu ngoại gái, làm nàng viết cái tiểu thuyết khẳng định là không khó khăn, mâu chốt còn có người khác mới. Tóm lại vẫn là đồng dạng một vấn đề, thiếu người. Vấn đề này giải quyết như thế nào đây? Dịch tiểu mễ tạm thời vẫn là không nghĩ tới hảo biện pháp. Vấn đề này không có được đến giải quyết, dịch tiểu mễ ăn uống công ty lại xuất hiện một ít vấn đề. Mặc kệ là gạo kê nhà ăn vẫn là yêu mọi cái lẩu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ chính thọ quang, đều là thọ quang rau dưa. Từ lần trước Lý Trung Thụy ôn hòa gạo kê kiến nghị liên hệ lúc sau, gạo kê nhà ăn rau dưa hơn phân nửa đều là đến từ thọ quang. Hiện tại Lý Trung Thụy bị bệnh, hắn đã đi vào Quảng Châu liền ở tại Lý Trung Hạo trong nhà. Này không dễ gạo kê có thời gian, liền tới Quảng Châu xem bọn hắn. Mẹ nuôi ngươi đã đến rồi, đình đình tỷ tỷ đâu? Nàng như thế nào không có cùng nhau tới, không phải đều nghỉ sao? Ngọt ngào nhìn thấy dịch tiểu mê tới, đình đình không có đi theo cùng nhau tới, có chút thất vọng rồi. Ngọt ngào à, tỷ tỷ lập tức liền phải thượng sơ chung, tiểu học cơ sở không có đánh hảo, hiện tại muốn học vụ. Lần sau đi, lần sau mẹ nuôi mang nàng cùng nhau tới. Hảo đi, đình đình hiện tại áp lực rất lớn nàng thành tích giống nhau, vừa mới đuổi kịp đại bộ đội mà thôi. đuổi kịp là không được, sơ trung khoa càng khó. đình đình liền tưởng thừa dịp nghỉ hè công phu tra lỗ bổ khuyết. học tập là một kiện khổ sai sự. dịch tiểu mẹ chính mình thuộc về học tập đặc biệt lợi hại cái loại này, ở học tập thượng không có gặp được cái gì khó khăn. nhìn đến đình đình học như thế cố hết sức, dịch tiểu mẹ cũng là thiệt tình vì nàng sốt ruột. không phải mỗi người chính là trời sinh học bá, đại bộ phận người đều là cùng đình đình giống nhau, là cái người thường. Ngươi thường muốn học tập hảo, chỉ có thể cần cù đủ thông minh. Trước mắt đỉnh đỉnh liền thuộc về cần cù bù thông minh cái loại này, học bù đối thành tích có trợ giúp sao? Trước mắt xem ra hiệu quả cực nhỏ, nhưng là nếu không bù nói, hiệu quả sẽ càng kém. Như vậy a, kia mẹ nuôi ta có thể cùng ngươi cùng nhau về nhà sao? Ta liền có thể nhìn thấy đỉnh đỉnh tỷ. Ngọt ngào năm nay cũng có 7 tuổi, cũng học tiểu học, cũng là một cái đại hài tử. Nhìn thấy dịch tiểu mẹ đó là phá lệ nhiệt tình. Có thể a chờ ta đi thời điểm cùng ngươi ba mẹ nói một chút, nếu bọn họ đồng ý, ta liền mang ngươi đi thăm quyến, hảo đi. ngọt ngào vừa nghe đột nhiên gật gật đầu, nàng ba mẹ khẳng định đồng ý. ba mẹ, mẹ nuôi tới. ngọt ngào lôi kéo dịch tiểu mỹ liền vào nhà đi, dịch tiểu mỹ liền như vậy đi theo ngọt ngào đi trong phòng. giáo sư lý phu thê đã sớm biết dịch tiểu mỹ hôm nay một tới, tự nhiên sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy. ngọt ngào cho ngươi mẹ nuôi pha trà đi, ngọt ngào lên tiếng liền đi cấp dịch tiểu mỹ pha trà đi mà ngọt ngào mẹ còn lại là đem mâm đựng trái cây bưng đi lên. Gạo kê ngươi đã đến rồi, lúc này đây Trung Thụy thân mình sợ là không được, đã thời kỳ cuối, ai, hắn mới 50 tuổi. Giáo sư Lý một mở miệng chính là một cái không tốt tin tức, kỳ thật ở tới trên đường dịch tiểu mệ cũng đại khái đoán được. Nghe nói Lý Trung Thụy đã đi qua Bắc Kinh cùng Thượng Hải, bên kia bệnh viện đều không tiếp thu hắn, này không không có biện pháp liền tới Quảng Châu. Giáo sư Lý là Trung Sơn Đại học giáo thụ, Này không cho thác quan hệ trụ vào trung sơn đại học phụ thuộc bệnh viện, trụ đi vào lúc sau, chủ trị bác sĩ nhìn qua lúc sau, cũng nói là không cần phải giải phẫu, còn không bằng sớm một chút về nhà, hảo hảo nghỉ ngơi, nên như thế nào quá liền như thế nào quá, nhiều nhất 2 tháng thời gian. Này tin tức giáo sư Lý tự nhiên không dám cùng Lý Trung Thủy nói. Hiện tại ung thư đều tuổi trẻ hóa, đây cũng là vô pháp. Dịch tiểu mễ cũng không biết nói cái gì hảo, lúc này ngọt ngào đã bưng trà vào được. Mẹ nuôi! Ngươi nhìn xem đây là ta họa họa, thật nhiều người đều nói ta vẽ tranh có thiên phú. Ngọt ngào nói liền đem nàng triển lãm tranh kỳ cấp dịch tiểu mẽ xem. Dịch tiểu mẽ cũng không hiểu họa, dù vậy, dịch tiểu mẽ lấy một cái người ngoài nghề ánh mắt tới xem, ngọt ngào này họa thật đúng là chính là có điểm ý tứ, họa rất có ý cảnh. Bọn họ đều nói hổ phụ vô quyền tử, nói ta di chuyển ta ba hội họa thiên phú. Mẹ nuôi ngươi cảm thấy đâu? Có phải hay không những người khác nói dối hông ta? Ngọt ngào đến nay cũng không biết nàng là nhận nuôi, vẫn luôn cho rằng chính mình là giáo sư lý thân sinh nữ nhi. Kia khẳng định không phải hướng ngươi, mẹ nuôi cũng cảm thấy ngươi này họa cực hảo. Quả nhiên là thâm đến ngươi ba chân truyền. Vậy là tốt rồi, mẹ nuôi ngươi có phải hay không nhận thức chu mười, hắn hiện tại người còn ở thâm quyến sao. Hắn họa họa thật là thật tốt quá, mẫu chốt ta nghe nói hắn là dùng chân vẽ tranh, hắn là như thế nào làm được. Ngọt ngào thích vẽ tranh, giáo sư lý cũng thường xuyên giáo nàng vẽ tranh. Nhưng mà ngọt ngào yêu nhất lại không phải giáo sư Lý Họa, mà là Chu Mười Họa, cứ việc giáo sư Lý cùng Chu Mười Lượng cá nhân đều là quốc họa đại gia, hai người phương hướng lại bất đồng. Ngọt ngào càng thích Chu Mười Họa, dùng nàng lời nói tới nói, Chu Mười nói có một cổ tử mãnh liệt sinh mệnh lực ở chảy xuôi. Thượng một cái cấp ngọt ngào loại cảm giác này vẫn là văn ngược. Chu Mười, hiện tại hắn đúng là thâm quyến, chỉ là ta cùng hắn không thân. Ngươi nếu muốn thấy hắn, ta nhưng thật ra cũng có thể giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Bất quá hắn hiện tại hẳn là rất bận. Chu Mười hiện tại xác thật là phi thường hội. Hắn rốt cuộc nhìn thấy An Nhược Ý, lúc này đây An Nhược Ý không phải một người tới, nàng là mang theo ước tuệ tuệ cùng nhau tới, nguyên bản triệu biên cũng nói bồi nàng cùng nhau tới, bị An Nhược Ý cự tuyệt. An Nhược Ý, đã lâu không thấy. Người nói chuyện là Trương Thiên Thiến. Nhiều năm như vậy không thấy, Trương Thiên Thiến cũng là một chút đều không có biến hóa, nhiều năm sống trong nung lũa làm nàng thoạt nhìn thế nhưng so An Nhược Ý còn muốn tuổi trẻ. Thỉnh kêu ta triệu thái thái, Trương Tiến Tiến đã lâu không thấy. Ngươi như thế nào còn không có thượng vị thành công, như thế nào Trương nói vẫn là không muốn cưới. Quá đáng tiếc, ta này đều gả hai lần, ngươi thế nhưng liền cái danh phận đều không có, thật là quá thảm. An nhược ý không mừng Trương Tiến Tiến, cái này ngày xưa tốt nhất khuê mật. Thời trẻ các nàng hai người tốt thời điểm, kia chính là đều có thể ngủ một cái giường. Danh phận. Ta và ngươi lại không giống nhau, ta mới không hiếm lạ cái gì danh phận đâu. Chỉ cần người ở ta nơi này là được, dù sao đứng ở chu mười bên người người chỉ có thể là ta. Việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. An nhược ý trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái. Hào đi, ngươi cảm thấy danh phận không sao cả liền không sao cả. Đến nỗi chu mười, người này ai thích ai cầm đi. Ta mới không hiếm lạ đâu, dù sao ta đã có lao công, hơn nữa so chu mười càng xoáy khí càng cao đại, quan trọng nhất chính là càng giàu có. An nhược ý lời này nói xong, chu mười sắc mặt lập tức liền biến thập phần khó coi. Hắn đột nhiên một chút liền đứng lên, cả người đều lộ ra một cổ tử ngạo khí, hắn lớn lên cũng rất cao lớn, liền như vậy đứng lên. An nhược ý, ngươi có thể hay không không cần nói như vậy lời nói. Như thế nào toàn thế giới đều thiếu ngươi sao? Ta đôi tay nhân ngươi mà phế, liền bởi vì ngươi một câu, cuộc đời của ta hoàn toàn thay đổi, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút một tia ấy nấy sao? Đối mặt Chu mười chất vấn, An nhược ý như cũ vẻ mặt lãnh đạm. Hãy nấy? Ta có cái gì hãy nấy? là ta làm ngươi cùng trương thiến thiến làm đến cùng nhau. trương nói, ngươi cầm chúng ta an ra tiền, liền phải bảo vệ cho bổn phận của ngươi. nếu không phải chúng ta an ra, người nhà của ngươi đã sớm chết đói. đối, ngày đó ngươi có câu nói nói như thế nào tới? nếu không phải chúng ta an ra có tiền, ngươi vì cho các ngươi trong nhà người ăn cơm no, ngươi mới sẽ không theo ta cái này cấp điều ngoa đại tiểu thư đính hôn. úc tuệ tuệ liền ở một bên nghe an nhược ý cùng chu mời đối thoại. nàng xem như nghe ra tới. Đó chính là chú mười người này mang theo cả nhà cùng nhau ăn cơm mềm, kết quả đâu, không cam lòng lại suất quỹ. Khó trách gian hòa bình đối hắn như vậy thực, đánh gây hắn gần tay. Đối phó cha nam lý nên như thế. Thì tính sao? Liên bởi vì ta cùng Trương Thiên Thiến ở bên nhau, người ra ra liền phải đuổi tận giết tuyệt, đem ta người một nhà đuổi ra tới. ngươi rõ ràng biết lúc ấy ta muội muội bệnh nặng, các ngươi ở không có bất luận cái gì thông chi hạ liền chặt đứt ta muội muội tiền thuốc men. Nàng đã chết cái kia vẫn luôn truy ở ngươi mặt sau kêu nếu ý tỷ tỷ người đã chết, ngươi không biết sao? còn có ta, ta một đôi tay phế đi, ngươi gia gia đem nhà của chúng ta cuối cùng sinh kế đều cướp chặt đứt, làm hại chúng ta cả nhà cùng đường, các ngươi hảo tàn nhẫn. an nhược ý vẫn luôn trầm mặc, nàng không biết muội muội đã chết. lúc trước an hòa bình đem trương nói gân tay đánh gãy, an nhược ý đã biết lúc sau còn đi tìm an hòa bình cãi nhau, luôn nói an hòa bình quá độc ác. nếu ý, không phải gia gia tâm tàn nhẫn. Hơn nữa ngươi không có phụ huynh. Trương nói một cái vô quyền vô thế người đều dám như vậy khinh bạc ngươi, ta nếu là không nảy sinh ác độc đối hắn, làm thế nhân nhìn đến, đại ta trăm năm sau, to như vậy an gia ngươi một cái bé gái mồ côi như thế nào tự xử? Chỉ có nảy sinh ác độc mới có thể làm người biết bọn họ an gia trước nay đều không phải dễ chọc, an hòa bình cháu gái cũng không phải tùy tiện có thể khi dễ, đó là gia gia đối nàng tiên vị. Chu mời ngươi hôm nay đưa ta tới, chính là muốn cùng ta lôi chuyện cũ sao? Nếu là thật sự lôi chuyện cũ, chúng ta đây liền có phiên, ngươi biết, hiện tại ta muốn làm chết ngươi, kia so bóp chết một con con kiến đều phải đơn giản. Ngươi không nên ép ta, ông nội của ta là chết như thế nào, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, đem từ chúng ta An gia lấy đi đổ cổ tranh chữ hết thẻ đều cho ta giao ra đây. An nhược ý hiện tại chỉ cần nhìn đến chu mời cùng chương thiến thiến này đối cha nam tiện nữ nàng liền đặc biệt ghê tởm. Nàng thậm chí cảm thấy lúc trước nàng thật sự mắt bị mù. Thế nhưng thích thượng chu mười như vậy buổi lời, đồ cổ tranh chữ. Các ngươi ăn ra? Không có, một kiện đều không có. Chúng ta toàn bộ đều bán, ngươi còn không biết đi? Chúng ta ở nước Mỹ đặt mua rất nhiều sản nghiệp. Ha ha ha, đều là dùng các ngươi ăn ra tiền đặt mua. Ngươi không biết người ra ra những cái đó tranh chữ nhiều đáng giá, một bức họa là có thể đổi một căn biệt thự. Nước Mỹ ngươi biết đi? Hảo địa phương, so Trung Quốc muốn hảo quá nhiều. Bang. Úc tuệ tuệ một cái tắt liền ném tới rồi đang ở nói chuyện Trương Thiên Thiến trên mặt. Rõ ràng là mùa xuân, như thế nào rồi bỏ như vậy nhiều đâu, quả nhiên rồi bỏ trục xú. Trương Thiên Thiến đều đốc, nàng thế nhưng bị người đánh. Người đánh ta? Không, ta không có đánh ngươi, ta chỉ là đánh rồi bỏ. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, nơi này là Trung Quốc, ngươi nếu là cảm thấy nước Mỹ hảo, ngươi trở về làm gì, còn không nhanh lên lăn trở về ngươi nước Mỹ đi. 116, Si Nhân Úc tuệ tuệ ghét nhất như vậy chối người, tổng cảm thấy ngoại quốc ánh trăng tương đối viên. Phản phất kia người Mỹ đánh giấm đều là hương. Tranh chữ không có. Đồ cổ cũng không có. Chương nói ngươi thật to gan, này ngươi đều dám bán, ngươi còn dám trở về. Ngươi ta đã mất nôn, lần sau tái kiến, thất nhiên thấy huyết. An nhược ý đứng dậy rời đi, Úc tuệ tuệ theo sát sau đó. Nếu ý tỷ ta cho là nhân vật nào đâu, nguyên lai like liền hai nhị quỷ tử A này nhị quỷ tử nhất đáng giận. Đem chúng ta Trung Quốc quốc bảo bán cho người Mỹ, quá ghê tởm cùng lưu nham giống nhau. An nhược ý toàn bộ hành trình mặt đen, không có tiếp Úc Tuệ Tuệ nói. Úc Tuệ Tuệ cũng chú ý tới An nhược ý thần sắc không thích hợp, cũng liền một đường đi theo nàng. Cho nên đường Úc Tuệ Tuệ nghe nói dịch tiểu mệ ở nơi nơi hỏi thăm Chu mười thời điểm. ba ba không phải ta nói ngươi, Chu mười người nọ liền một vài quỷ tử, giả người nước ngoài. Hán họa chính là lại hảo cũng là kém cỏi Dịch Tiểu Mễ không nghĩ tới Úc Tuệ Tuệ sẽ cùng nàng nói nói như vậy, nàng vi lăng, hạ, ngươi gặp qua Chu Mười. Hiểu biết hắn, gặp qua, hắn người này không được, đem chúng ta quốc gia đồ cổ tranh chữ bán được nước ngoài, ở nước Mỹ đặt mua đại lượng sản nghiệp, hiện tại lại về nước vòng tiền. Úc Tuệ Tuệ theo sau lại nói thật nhiều có quan hệ với Chu Mười sự tình, đem hắn cùng An nhược ý chi gian sự tình đều nói cho Dịch Tiểu Mễ nghe xong. Cầu huyết, thật lớn, buồn cầu huyết ta. Dịch tiểu mẹ không nghĩ tới An Nhược ý thế nhưng còn có như vậy ngây thơ thời điểm. Thẳng tới nay An Nhược ý cấp dịch tiểu mẹ ấn tượng chính là tinh xảo tư tưởng lịch kỳ giả, đều rất tàn nhẫn. Ai? Nhớ trước đây dịch tiểu mẹ bị vương lỗi ném thời điểm, nàng cũng nghĩ tới trả thù hắn. Không sai, chính là trả thù. Không cam lòng a. Lúc trước vương lỗi cái gì lý do đều không cho nàng, liền đem nàng cấp băng. Dịch tiểu mẹ thực tức giận a. Dựa vào cái gì ném nàng? Mất mặt. Nếu là ném cũng là nàng ném vương lỗi. Không sai, nàng chính là như thế để ý này đó. Đáng tiếc a, vương lỗi không có cho nàng cơ hội, trực tiếp nhân gian bốc hơi. Làm nàng trả thù không cửa, đây cũng là nàng thông khổ, đại nguyên nhân. Dịch tiểu mễ trước nay đều là cái dạng này người, tự tôn lại tự ti. Dung nàng mẹ sở hoan nói tới nói, chính là chết sĩ diện khổ thân. Gạo kê, ngươi liền nghe ta. Cùng vương lỗi hảo, quăng chương siêu, chương siêu phân đấu, đời đều không đuổi kịp vương lỗi khởi điểm cùng hắn không tiền đồ. Các ngươi chỉ là đính ứng hôn mà thôi, hủy bỏ hôn ước người nhiều đi. Ngươi chính là chết cân não. Sở hoan ở vương lỗi cùng Trương Siêu trước mặt quả nhiên lựa chọn vương lỗi. Vương lỗi cái gì đều có, công thành danh thoại, mấu chốt ra cảnh còn hảo. Trương Siêu người này điều kiện cũng thực hảo, chính là cùng vương lỗi so sánh với kia kém quá nhiều. Mẹ, ta không thích vương lỗi, Trương Siêu là ta vị hôn phu, ta thích có cái dám dùng, có thể đường cơm ăn sao. Ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi ta. Ngươi cha kế nhiều có tiền A, ta yêu hắn sao? Ái đi, ta yêu hắn tiền. Mẹ quá tục tằng, đều thời đại nào ngươi liền biết ái tiền. Sở hoan lúc ấy liền đem trợn trắng mắt, cả người đều không mau lên. Ái tiền làm sao vậy? Ngươi ái trương siêu cái gì? Hắn mặt. Tai hoa. Vẫn là mặt khác. Chẳng lẽ ngươi ái những cái đó điểm liền so với ta ái tiền cao thượng sao? Đồng dạng đều là có điều đồ, chỉ là đồ không, Dạng, Ái tiền liền tục ý. Ái tài hoa liền vĩ đại. Luật điệu vớ vẩn, gạo kê, ngươi cũng không nên bị những cái đó quỷ nghèo nam cấp tẩy não. Sở hoàn vĩnh viễn đều có nàng, bộ lý luận, hơn nữa, thẳng thực tiễn nàng lý luận. Đương nhiên nàng sống sắc thật thực dễ chịu, cầu nhân đắc nhân, sống tiêu sai thực. Dịch tiểu mễ chưa từng có nói qua nàng, vì thế lựa chọn trầm mặc. Vương lỗi trở về làm trương siêu cùng nàng cảm tình nổi lên rất nhiều gợn sóng. Gạo kê, ngươi bạn trai cũ chính là vương lỗi đúng hay không? Hắn hiện tại trở về. Ngươi có phải hay không? Rốt cuộc trương siêu tìm được dịch tiểu mê nói lên chuyện này tới. Đúng vậy, trương siêu ta cùng hắn đã đều là đi qua, cái này ngươi phải tin tưởng ta, chính là ta mụ mụ khả năng có điểm, ngươi biết nàng vẫn luôn đều như vậy. Nàng không có nuôi nâng quá ta, ta đối nàng ý kiến cũng không nhìn chúng. Dịch tiểu mê lúc ấy sợ hai trương siêu đa tâm, nàng thật sự nghĩ tới cùng trương siêu quá, đời. Ta biết đến, gạo kê ngày mai ta ba mẹ liền tới rồi, ta muốn mang ngươi trông thấy bọn họ. Trương Siêu cha mẹ chính là cực kỳ bình thường người. ở nhìn thấy dịch tiểu mẹ thời điểm bọn họ biểu hiện phi thường hiền lành. Gạo kê, ngươi cùng Trương Siêu hai người hảo hảo là được. Nhà của chúng ta Trương Siêu gen thực tốt, chúng ta là trải qua sàng chọn mới sinh hạ hắn. Hắn đường sinh mệnh rất dài, cũng không có bệnh nặng gen, có thể. Mu mu. Trương Siêu mở miệng quát bảo ngưng lại. Gen sàng chọn ở quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm, liên cùng hiện tại nam nữ giới tính sàng chọn. Dạ. Nhưng mà cái bất quá thị trường nhu cầu đại A. Rất nhiều người đều cho rằng cùng với hoa như vậy nhiều thời gian tinh lực tiền tài đi bồi dưỡng một cái tương lai không thể biết hài tử, còn không bằng trực tiếp tiến hành gen sàng chọn tuyển ra một cái hoàn mỹ hài tử, đem hắn hảo hảo bồi dưỡng, như vậy liền có thể làm ít công to. Liền giống như trương siêu như vậy đi, người thường gia chỉ cần ra như vậy một nhân tài toàn bộ gia đình vận mệnh là có thể được đến thay đổi. Nếu không tiến hành gen sàng chọn liền vô cùng có khả năng sinh ra một cái bình thường hài tử. Đời tầm thường vô vi, lặp lại bậc cha chú nhóm sinh hoạt quý đạo. Như vậy sinh hoạt hiển nhiên không phải người thường ra mướn, rất nhiều người liền kỳ vọng thông qua trẻ con gen sàng chọn thay đổi toàn bộ gia tộc vận mệnh. Đương nhiên này, tạo thành, cái thật không tốt kết quả, đó chính là nội cuốn nghiêm trọng. Mọi người đều làm gen sàng chọn, mỗi người đều là hoàn mỹ hài tử, hoàn mỹ cùng hoàn mỹ chi gian cũng là có khác nhau, rất nhiều đồ vật cũng liền nước lên thì thuyền lên. Vì thế quốc gia liền ra sân khấu. Hệ liệt đả kích trẻ con gen sàng chọn chính sách, tối cao hình phạt thậm chí là tử hình. Gạo kê, ta nói sai lời nói. Ta không phải làm ngươi sinh hải tử cũng đi làm gen sàng chọn A-di biết đó là trái pháp luật. Ngươi không cần có áp lực tâm lý, ngươi cùng trương siêu các ngươi hai người hảo hảo là được. Mẹ đều làm ngươi đừng nói nữa, ngươi nhìn xem ngươi. trương siêu lúc ấy phi thường bực bội. Hắn sợ hãi dịch tiểu mẹ nghĩ nhiều, cũng hận phụ mẫu của chính mình như thế nào luôn là nói sai lời nói. Vì cái gì muốn đem như vậy lên không được mặt bản sự tình dọn đi lên nói. Trương siêu ngươi đừng kích động, a di nói ý tứ ta hiểu. Gen sàng chọn đã bị cấm. Hơn nữa gen sàng chọn lại không phải trăm phần trăm đều là đúng. Trên đời chưa từng có tuyệt đối sự tình. Gen sàng chọn sai lầm suất còn rất cao, rốt cuộc thiên tài cùng ngu ngốc chỉ có, tuyến chi cách. Gen sàng chọn sinh ra tới hải tử ngu ngốc cũng có, vậy hoàn toàn nện ở trên tay. Chỉ có thể nói trương siêu cha mẹ là người may mắn. Trên thực tế sau lại dịch tiểu mễ biết được, Trương siêu cha mẹ cũng không phải người may mắn. Trương Siêu còn có cái song bảo thai đệ đệ cùng hắn đồng thời sinh ra. Chỉ là bất đồng với Trương Siêu từ nhỏ thông tuệ, Trương Việt có vẻ thập phần chất phát, hành vi dị thường. Trương Việt thậm chí đều không có hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc liền bỏ học ở nhà. Hắn hành vi cử chỉ thập phần quái dị, thường xuyên ở đi học thời điểm thượng thượng liền làm ra khoa trương quái dị động tác tới, quái giày tới rồi các lão sư dạy học. Cho nên Trương Việt liền như vậy bỏ học. Mà trương siêu cha mẹ nhân sợ hãi trương Việt tồn tại sẽ ảnh hưởng đến hắn ôn hòa gạo kê chi gian hôn nhân, lựa chọn dấu giếm. Nhưng mà trương siêu không có, ở đính hôn trước, thiên lựa chọn báo cho dịch tiểu mễ. Gạo kê hắn là ta đệ đệ, chúng ta là song bảo thai, nếu cha mẹ ta không còn nữa, ta nhất định phải dưỡng hắn. Ngươi còn cùng ta đính hôn sao? Dịch tiểu mễ không có đương trường trả lời trương siêu, chỉ là trở về đem chuyện này nói cho sở hoan. Ta thiên a gạo kê ngươi ngu đi, như vậy thác đế quan tài gia Ngươi thế nhưng còn muốn cùng hắn đính hôn. Gạo kê ngươi biết hiện tại người tuổi thọ trung bình là nhiều ít sao. 150 tuổi, thiên A hơn nữa hắn người như vậy thường thường đặc biệt có thể sống, Mấu chốt hắn còn không phải ngu ngốc hắn là hành vi quái dị dạ. Sở hoan không muốn là khẳng định, kỳ thật lúc ấy dịch tiểu mễ cũng dao động. Ta muốn gặp ngươi đệ đệ trương Việt. Đang hỏi quá sở hoan lúc sau, dịch tiểu mễ đưa ra này, yêu cầu. Hắn ở. Trương siêu ta biết đến, hắn không có khả năng ở quầy quán cha mẹ ngươi đều tới, hắn khẳng định cũng theo tới bằng không ai chiếu cố hắn. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Dịch Tiểu Mễ. Gạo Kê vẫn là không cần thấy, ta sợ Hãi sẽ dọa đến ngươi. Dịch Tiểu Mễ kiên trì muốn gặp Trương Việt, nàng tự xưng là lá gan đủ đại, không sợ hãi. Trương Siêu mang ta đi nhìn xem, nếu ta tưởng cùng ngươi cộng độ, xinh, ngươi đệ đệ ta khẳng định là muốn gặp. Cứ như vậy ở Dịch Tiểu Mễ kiên trì hạ, Trương Siêu cuối cùng lánh Dịch Tiểu Mễ thấy Trương Việt. Cái gì? Nàng muốn gặp Việt Việt? cái này không hảo đi, trương siêu ngươi lại không phải không biết việt việt tình huống hiện tại, bác sĩ nói hắn hiện tại không có phương tiện gặp người, hán. mẹ, gạo kê đều đã biết, ta toàn bộ đều nói cho nàng, sớm muộn gì nàng đều phải thấy, thừa dịp không có đính hôn, làm nàng thấy rõ ràng, trương ngụ, thanh thở dài, nhìn dịch tiểu mễ đó là ngũ vị tạp trận, lừa gạt, đây là nàng nghĩ đến cái thứ nhất giải quyết biện pháp, chỉ cần là trương việt quá đặc thủ. hảo đi, gạo kê ngươi cùng ta, lên. Kỳ thật Việt Việt người này chính là hành vi quái dị điểm, người khác không xấu. Trương mụ, thằng đều tự cấp dịch tiểu mệ đánh dự phòng trâm mà trương ba còn lại là vẫn luôn trầm mặc. Dịch tiểu mệ liền đi theo bọn họ cùng nhau đi vào một cái tiểu viện. Này, thứ tới Bắc Kinh, trương siêu cha mẹ không có lựa chọn chủ khách sạn, mà là trực tiếp thuê phòng ở, chủ yếu cũng là vì trương Việt. ân ta cho hắn mua tân đề kho, đều là yêu cầu cao độ, mụ mụ không có việc gì. Gạo kê lá gan rất đại. Dịch tiểu mễ không biết trương siêu trong tay vì cái gì nắm đề kho, liền như vậy theo bọn họ đi vào. Rốt cuộc trương mụ mở cửa, môn vừa mở ra dịch tiểu mễ liền đi vào. Cung năng trong tưởng tượng không, dạ, phòng phi thường sạch sẽ. Giày bộ, mang lên giày bộ. Trương ba thập phần khẩn trương từ trên mặt đất nhặt lên giày bộ ý bảo đại gia mặc vào. Dịch tiểu mễ cũng liền mặc vào hướng bên trong đi đến, trương siêu còn lại là ý bảo dịch tiểu mễ đi ở hắn phía sau. Mở cửa. Đầu tiên ánh vào mỹ mắt chính là một cái nam tử ngồi ở chỗ kia, trong tay ở không ngừng thử lại phép tính cái gì, trên mặt đất đều là bản nháp giấy. Việt Việt, ca ca ngươi mang theo để kho tới xem ngươi, còn có ngươi tương lai tẩu tử cũng tới. Tẩu tử, thanh hoa học bá, chính là cái kia toán học thiên tài thiếu nữ sao. Dịch tiểu mễ tinh với khoa học tự nhiên, giỏi nhất toán học, xác thật có toán học thiên tài thiếu nữ chi sưng. Đúng vậy, chính là nàng, cho nên Việt Việt ngươi muốn nghe lời nói, muốn biểu hiện hảo. Tới để kho cho ngươi. Trương mụ nói liền từ trương siêu trong tay lấy quá để kho đưa cho trương Việt. Ngươi chính là dịch tiểu mễ, ta biết dịch mễ phòng đoán, ta có thể nghiệm chứng ngươi lý luận, ngươi xem trương Việt cả người liền kích thích lên, xoay người lại nhìn về phía dịch tiểu mễ. Hán mặt dịch tiểu mễ rất quen thuộc, quả thực chính là cùng trương siêu, mô giống nhau, trên thế giới này thế nhưng có như vậy giống nhau song bào thai. Song bào thai dịch tiểu mễ cũng là gặp qua, như thế giống nhau như lúc vẫn là đầu, thử thấy ngươi bị khóa lại. Dịch Tiểu Mễ chú ý tới Trương Việt hai chân đều bị khóa lại, làm hắn không thể hành. Gạo Kê đừng nói chuyện. Trương Siêu che lại dịch Tiểu Mễ miệng. Khóa chủ, ta bị khóa lại, vì cái gì muốn khóa chủ ta? Ta. Trương Việt cảm xúc liền ở trong nháy mắt hỏng mất, xem liền thay đổi, cá nhân. Các ngươi này đàn ngu ngốc, ta đã nói cho ngươi nhóm hết thể đều có thể tính toán ra tới, Thái Dương nội hạch hạch bạo. Theo sau Trương Việt liền bắt đầu thử lại phép tính, liền ở nơi nào điên cuồng viết. Dịch tiểu mẽ xem qua kẻ điên, chính là không có gặp qua kẻ điên, hán, thẳng đều ở nơi nào viết, nhưng mà trong tay của hắn căn bản là không có bút, hán, thẳng đều ở dùng tay trên mặt đất cọ sát viết, trên mặt đất đều là vết máu. Việt Việt đừng viết, ngươi là đúng, đừng viết. Các ngươi đều là ngu ngốc, cút cho ta. Trương Việt liền như vậy lầm vào điên cuồng bên trong, dịch tiểu mẽ nhìn hắn thử lại phép tính công thức. Ngươi số luận là sai, này đều là số ảo rẻ, cung cấp với vô giải, ngươi xem cái này. Đó là Dịch Tiểu Mệ đệ, nhìn thấy Trương Việt, cái cùng Trương Siêu mô giống nhau người. Cùng với nói Trương Việt là người điên, không bằng nói hắn là cái si nhân. 117, tự trách. Ngay lúc đó Dịch Tiểu Mệ ra chấn động vẫn là chấn động, nàng mãnh liệt hoài nghi Trương Siêu cha mẹ không chỉ có tiến hành rồi đơn giản gen sàng chọn, bọn họ khả năng tham dự gen biên tập kế hoạch, đây là thế giới các quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm sự tình. Như thế nào gen biên tập? Gen biên tập, lại xưng gen tổ biên tập hoặc gen tổ công trình. Là một loại mới phát tương đối chính xác có thể đối sinh vật thể gen tổ riêng mục tiêu gen tiến hành tân trang một loại gen công trình kỹ thuật. Một Dịch tiểu mễ nơi ta thế giới đã phá giải nhân thể gen mật mã, có thể tiến hành gen tùy ý cắt nối biên tập cùng tăng thêm. Nói trắng ra một chút, chính là tỷ như nhân thể đoan viên thể đi, mọi người đều biết, đoan viên ở quyết định động thực vật tế bào thọ mệnh trung khởi cường điệu muôn tắc dụng. Trong đó ở vào giờ N.A.2 quả nhiên đoan viên thể, theo tuổi tăng trưởng, nó càng ngày càng đoản. Thẳng đến cuối cùng bởi vì nó quá đoạn, vô pháp phân liệt, sinh mệnh liền tử vong. Trong đó gen biên tập kỹ thuật liền có thể thông qua đối đoan viên thể sửa chữa cắt nối biên tập tăng thêm do đó tới đạt tới kéo dài nhân thể thọ mệnh mục đích. Hai này chỉ là nhân thể gen biên tập trung băng sơn một góc mà thôi. Dịch tiểu mễ nơi ta thế giới, này hạng nhất kỹ thuật đã bị nhân loại nhiều năm giữ, chỉ là như vậy kỹ thuật chưa từng có bị mở rộng quá. Trung Quốc sớm tại 2020 tháng 5 năm 12 Nguyệt 26 ngày liền văn bản rõ ràng quy định này hạng kỹ thuật vì trái pháp luật hành vi. Đương nhiên điên cuồng nhân loại chưa từng có đỉnh chỉ đối phương diện này tham dò, nhìn đến như vậy trương Việt, dịch tiểu mệ trong lòng nghi hoặc liền lớn hơn nữa. Chính là lại nghĩ đến trương siêu là bình thường. Trương siêu chỉ số thông minh vượt quá với thường nhân, những mặt khác cũng đặc biệt xuất sắc, hắn cùng trương Việt lớn lên là giống nhau như lúc, hẳn là cùng chứng song bảo thai giống nhau. Nếu thật là gen biên tập ra tới trẻ con, không có khả năng chỉ có trương Việt một người như vậy. Dịch tổng, dịch tổng, cuối cùng tìm được ngươi, ngươi cũng thật chính là người bận rộn á tìm ngươi thật sự không dễ dàng. Dịch tiểu mễ bị người này đột nhiên một phách, lập tức liền từ trong hồi ức bừng tỉnh. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nguyên lai like là trương tác. Trương tổng gần nhất ở đâu phát tài, ta tìm không thấy ngươi mới là, nghe nói ngươi đi hồng Kong bang nhân xem phong thủy đi, thế nào? Trương tác sẽ xem phong thủy, giỏi nhất ấm mộ. Dùng chương tác chính mình nói tới nói, hắn đây là tổ tiên truyền đến tay nghề, tin hoặc không tin xem cá nhân. Đi nhìn, ta lần này đi Hồng Kong chủ yếu cũng không phải xem phong thủy, dịch tổng ta và ngươi nói, việc này ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Chính là ta cảm giác cảng anh chính phủ vận số gần, Hồng Kong sớm muộn gì đều phải trở về Trung Quốc, chúng ta thâm quyến có tương lai, tương lai đáng mong chờ. Ta bấm tay tính toán, thâm quyến tương lai khẳng định có thể so sánh vai Bắc Kinh Thượng Hải, không cho Quảng Châu, trở thành Trung Quốc số một thành phố lớn. Dịch Tiểu Mễ vừa nghe, nàng chưa bao giờ tin phong thủy tiên sinh lời nói, giờ này ngày này nghe được trường tắc một phen ngôn luận, không khỏi xem trọng hắn vài lần. Người này ánh mắt thật sự độc đáo, hiện tại mới 1984 năm, hắn liền dám như thế ngắt lời, trên thực tế thâm quyến sau lại sát thật là trở thành sánh vai Bắc Kinh Thượng Hải, không cho Quảng Châu thành phố lớn. Trong đó Hồng Kông cũng ở 1997 năm trở về Trung Quốc. Trương tổng, ta cảm thấy người này cái nhìn là đúng, như thế nào ngươi có tân ý tưởng? có phát tài chiêu số. Dịch tiểu mễ thuận thế mà hỏi. Trương tắc xem Úc Tuệ Tuệ ly thật sự gần, liền ý bảo dịch tiểu mệ hướng bên này đi vừa đi. Dịch tổng, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Dịch tiểu mễ tự nhiên cũng liền đi theo trương tắc đi một cái khác địa phương. Úc Tuệ Tuệ nhìn trương tắc cái dạng này, lập tức liền trợn trắng mắt, đi xa. Úc Tổng, ngươi bà bà cũng không xem trọng ngươi đi, ta sớm theo như ngươi nói, ngươi liền làm chút nữ tính đồ dùng được, còn làm cái gì đại tàu thủy. Đó là ngươi một nữ nhân có thể làm đến sao? Ngươi liền tàu thủy bản vẽ đều xem không hiểu. Chớ có trách ta nói chuyện quá khó nghe. Tàu thủy không phải ngươi một cái đàn bà có thể làm đến, làm chuẩn phá sản. Lưu nham trong miệng đối Úc Tuệ Tuệ trước nay liền không có lời hay. Úc Tuệ Tuệ tự nhiên cũng chưa bao giờ làm Lưu nham, trực tiếp liền hồi rồi nói, làm đến giống như ngươi là có thể xem hiểu tàu thủy bản vẽ giống nhau, xem không hiểu liền không thể tạo thuyền. Ta xem ngươi không phải cũng xem không hiểu ô tô, làm theo cũng ở tạo xe. Ngươi đều không có phá sản, ta như thế nào sẽ chạy sản, ta và ngươi lại không giống nhau, ta không giống ngươi. Đình chỉ đình chỉ, ta cả nhà đều là người Mỹ, úc tuệ tuệ ngươi không cần mỗi lần đều nhắc nhở ta, ta biết. Úc tuệ tuệ trắng lưu nham liếc mắt một cái lúc sau, ngươi biết liền hảo. Lưu tổng ta còn là khuyên ngươi sớm ngày đem người nhà ngươi quốc tịch đều đổi về tới, bằng không lấy lập tức Trung Quốc đến phát triển tốc độ, về sau người nhà ngươi suy nghĩ nhập tịch Trung Quốc khó khăn. Lưu nham không tỏ ý kiến. Hiển nhiên là không có như vậy tính toán, rốt cuộc thời đại này đều là đuổi anh buôn Mỹ thời đại, có thể bắt được nước Mỹ thẻ xanh trở thành người Mỹ ở lưu nhâm người như vậy xem ra, đó là tương đương không dễ dàng sự tình, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp Gai Gai tàu thủy chế tạo xưởng đã khởi công, các nàng hai người đều là thật làm phái, nói làm liền làm, đến nỗi Hàn Viêm cùng Tô Hồ hai người trên cơ bản không tham dự này đó. Tuệ Tuệ, ngươi tỷ phu nói như thế nào? Hắn xem trọng chúng ta sao? Diệp Giai Giai vẫn là thực sùng bái Triệu Biên, cũng tín nhiệm Triệu Biên. Triệu Biên là lập tức Trung Quốc nhà giàu số 1, ở cả nước các nơi đều có sản nghiệp, sắp tới hắn thậm chí còn tham dự ma cao nghiệp, đề cập ngành sản xuất rộng, không thể không làm người bội phục. Nếu ý tỷ hôm nay buổi sáng cho ta tới điện thoại, làm ta giữa trưa đi nhà nàng một chuyến. Chúng ta cùng đi đi, phòng trừng chính là cùng chúng ta nói chuyện này. Hảo! Úc Tuệ Tuệ bên này liền lánh Diệp Giai Giai đi Triệu Biên trong nhà. Hôm nay Triệu Biên trong nhà có khách nhân, xác thực nói là An nhượng ý khách nhân. An tiểu thư, đây là ta lão thái gia lưu lại, nói là ngươi gia gia tự tay viết cảm tạ tin, nói nếu là chúng ta cùng đường, liền đi Thượng Hải tìm các ngươi An gia. Ta đi qua Thượng Hải, nghe được can gia chỉ còn lại có An tiểu thư ngươi một người. Lúc này đây còn thỉnh An tiểu thư xem ở ta lão thái gia mặt mũi thượng, cho chúng ta Khấu gia hậu nhân chủ trì công đạo. Ở chỗ này, ta cấp An tiểu thư dập đầu. Tới người danh gọi Khấu Hải, Năm nay đã 60 có tam. Ngươi lên, ta nhớ rõ chuyện này, ông nội của ta sinh thời nói với ta quá. Chấn Sa tiêu cục người chỉ cần tới, ta an Gia còn có một người tồn tại, chính là đánh bạc này mệnh, chắc chắn giúp các ngươi. Nói lên an Gia cùng chấn Sa tiêu cục sự tình, vậy nói ra thì rất dài. Hôm nay chúng ta liền nói ngắn gọn. An hòa bình thời trẻ đã từng bị bắt cóc, trực tiếp đã bị trói đến Sa hoàng đi. Lúc ấy Sa hoàng bọn bắt cóc tắc muốn bạc trắng mười vạn lượng. An Hòa Bình năm đó là An Gia con trai độc nhất, cứ như vậy bị trói đi rồi, ngay lúc đó An Gia người cầm quyền chính là An Hòa Bình phụ thân, liền lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng hủy thác lúc ấy lớn nhất tiêu cục, trấn xa tiêu cục hộ tống, ngàn dặm xa xôi đi hướng xa hoàng chùa người. Lúc ấy trấn xa tiêu cục cũng là xuất động 318 người áp tiêu đi trước xa hoàng, cuối cùng 8 năm, An Hòa Bình bị trói thời điểm mới vừa rồi 7 tuổi, trở về thời điểm đã 15 tuổi, mà An Hòa Bình cũng là duy nhất một cái sống sót trở lại Thượng Hải người. Còn lại 318 người, cũng chính là chấn xa tiêu cục tiêu sư toàn bộ đều ở hộ tống trên đường bỏ mình. Đây là chấn xa tiêu cục tín dụng, một lời nói một gói vàng. Nhiều năm như vậy đi qua, chấn xa tiêu cục nhiều lần chẳng trọc, đã sớm thay hình đổi dạng, nhưng mà bọn họ này phân tinh thần, cùng với đối an gia người trả giá, an nhược ý nhớ rõ. Hiện giờ an nhược ý xem như hôn gia người dạng, chấn xa tiêu cục khấu người nhà tới cửa xin giúp đỡ, hơn nữa vẫn là như vậy tuổi lão nhân, an nhược ý như thế nào sẽ ngồi xem mặc Thuần miệng Khấu Hải liền đem sự tình ngọn nguồn đơn giản cùng An Nhược ý nói một chút, sự tình cũng không phức tạp, chính là địa phương ác bá ủy thế hiếp người, lấy cường lăng lược. Khấu lao Tiên sinh, ta ở Đông Bắc nhận thức vài người, ta chờ hạ chụp cái điện báo cùng bọn họ nói nói. Nếu ngươi đã đến rồi, ta liền bồi ngươi ở Thâm Quyến chơi thượng mấy ngày, chờ ngươi trở về, việc này cũng liền giải quyết. Triệu biên nói phong khinh vân đạm, hắn ở Đông Bắc nhận thức mấy người kia, sau lại Khấu Hải trở về sau khi nghe ngóng, kia cũng thật không phải người thường. Khấu hải theo sau đã bị người đãi đi xuống nghỉ ngơi, chờ vãn chút thời điểm, triệu biên bọn họ an bài cùng nhau dùng cơm. Trước kia tiêu cục thật là có tín dụng. Hiện tại vận chuyển hàng hóa không ra bán chúng ta tin tức liền rất không tồi, thật là một chút tình cảm đều không có. Triệu biên cũng là có cảm mà phát, an nhược ý cũng là tràn đầy thể hội. Đối với những cái đó trợ giúp quá an ra người, an nhược ý đều nhận, đồng thời những cái đó thương tổn quá an ra người, nàng một người cũng sẽ không bỏ qua. Tỷ như Trương Hòa giải Trương Thiến Thiến, Trương nói sửa tên kêu Chu Mười, xem ra cùng Chu Nhưng Trâm thoát không được căn hệ. Chu Nhưng Trâm rốt cuộc vẫn là tích tài, đối Trương nói cái này quan môn đệ tử vẫn là chiếu cố, Chu Mười lấy Chu vì họ, đệ thập tử. Chu Nhưng Trâm nguyên bản có 9 hài tử, Trương nói nhưng thật ra rất sẽ định loạn, Năm đó An Hòa Bình trực tiếp hủy hoại Trương nói, Chu Nhưng Trâm lúc ấy cũng là rất là tức giận, trực tiếp liền ở trình báo mặt trên khai chuyên mục khai mắng An Hòa Bình, nói thẳng An Hòa Bình đây là thảo gian nhân mạng hủy người tiền đồ, là đại ác người, lúc ấy hắn ái đồ chi tâm có thể soi nhật nguyệt. Phải biết rằng ở ngay lúc đó bến Thượng Hải, An Gia có thể nói là không ai bị nổi, mỗi người đều phủng kính an hòa bình. Giám can đảm như thế khai mắng an hòa bình cũng chỉ có chú Nhưng Trâm mà thôi. Chú nói là chú Nhưng Trâm đắc ý môn sinh, chơ mắt nhìn chính mình học sinh bị hủy, chú Nhưng Trâm lúc ấy nghe nói ở bệnh viện gào khóc, giống như tăng tử. Phát sinh chuyện như vậy lúc sau, vẫn luôn gần nhất chú Nhưng Trâm đều đặc biệt tự trách Nếu lúc ấy không phải hắn đem Trương nói mang nhập An ra hoa viên, Trương nói liền sẽ không nhận thức An nhược ý cùng Trương thiên thiến, liền sẽ không phát sinh như thế bi kịch sự tình. An hòa bình chưa từng có giận cho đánh mèo những người khác, mặc dù chút nhưng châm như vậy mắng hắn, hắn cũng, cũng không đáp lại. Những việc này An nhược ý đều nghe nói, An hòa bình cũng biết được. Nếu ý, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta nói, không cần một người khiêng. Lần trước ngươi nói tuệ tuệ các nàng tạo thuyền sự tình ta cũng hỏi, chờ hạ các nàng tới liền cùng các nàng tâm sự. Thị trường là khẳng định có, khó khăn cũng là phi thường đại, chúng ta quốc gia công nghiệp nặng cơ sở vẫn là bạc được chút, tàu thủy linh kiện cự nhiều, yêu cầu nhiều mặt hợp tác. Triệu biên nói đều rất là thực tế vấn đề. Mà cùng dịch tiểu mễ cùng trương tắc cũng ở đàm phán tân hạng ngủ. Ta là cô ý lộng một cái sinh vật chế dược công ty, chính là trước mắt không ai mới, trung sơn đại học bên kia cũng vẫn luôn không có cho ta hồi phục, bọn họ có chính mình suy tính, vẫn là xu với bảo thủ. Hiện tại giáo sĩ hợp tác đó là tương đương khó khăn Đại học đều phi thường bảo thủ, sợ ra vấn đề. Không giống đời sau rất nhiều giáo sĩ hợp tác. Ân, sinh vật chế dược có làm đâu? Ta nhận thức mấy cái cảng đại giáo thụ cũng có sinh vật chế dược phương diện này, chờ ta đi liên hệ liên hệ bọn họ. Hoàng công bên kia kẻ có tiền đối dưỡng sinh đặc biệt cảm thấy hứng thú, đặc biệt là thực phẩm chức năng. Ta cảm thấy phương diện này thị trường thật lớn. Dịch tổng ta là đem ngươi đưa người một nhà, ta mới đem ý tưởng cùng ngươi nói. Trương Tắc đem ánh mắt đầu hướng về phía thực phẩm chức năng thị trường. Quốc gia của ta trước mắt thực phẩm chức năng thị trường còn ở vào khởi bước cực đoan, ngươi biết acid foli là sao? Hồng Kông bên kia rất nhiều phụ nữ bị dựng đều ăn cái này, nghe nói đối thay nhi hảo. Chúng ta đại lục còn không có, ta tưởng sớm muộn gì đều sẽ mở rộng. Acid foli. Dịch tiểu mễ đương nhiên nghe nói qua, năm đó nàng muội muội bị dựng thời điểm, nàng còn mua quá đưa nàng. Nguyên lai like lúc này Trung Quốc còn không có mở rộng acid foli. Sắc thật, Trương Tổng Hảo ý tưởng, cái này sắc thật đáng giá đầu tư. Nếu nghĩ đến chúng ta liền từ này bắt đầu vào tay đi. Axit phổ lại vẫn là rất quan trọng. Dịch Tiểu Mễ cứ như vậy cùng Trương Tác hai người hợp tác làm nổi lên sinh vật chế dược công ty. Hai người nói làm liền làm, tốc độ đó là tương đương mau, còn từ cảng đại đào một đám chuyên gia lại đây, đều là dùng tiền đem bọn họ tạp ra tới. So sánh mà nói, Trung Sơn đại học học giả chuyên gia liền rất đảo, tiền tài rất khó dao động bọn họ. Tiểu cô, ta có thể hay không nhập cổ a? Ta cảm thấy ngươi này sinh vật chế dược công ty rất có tiền cảnh mang ta một người đi. Nói chuyện chính là Xuân Nhi, lúc này đây nàng là tới nội thành thân cận, này không nghe nói dịch tiểu mẹ khai sinh vật chế dược công ty sự tình liền tưởng đầu tư. Có thể a tiểu cô hiện tại đang lo không ai đầu tư đâu, bất quá lập tức thân cận đối tượng liền tới rồi, chúng ta tương song thân lại nói. 118, Quang Vinh Xuân Nhi hiện tại không giống nhau, đại tác ra một quả, giới thiệu cho nàng thân cận cấp bậc đều cao một, hôm nay tổng cộng tăm chẳng đều là dịch đại ca cấp giới thiệu, đều là đến từ nhân dân bệnh viện bác sĩ. Dịch nhị tàu hôm nay cũng tới, nàng vẫn luôn đều tưởng Ôn Hòa đại tàu Ôn Hòa tứ tỷ giống nhau, có cái bác sĩ đương con rể. Trước kia Xuân Nhi điều kiện quá kém trèo cao không thượng, hiện tại không giống nhau, nàng nữ nhi Xuân Nhi chính là tất ra, dựa cán bút kiếm tiền người, kia thật là nay đã khác xưa. Xuân Nhi, không phải sợ, ngươi đại bá cho ngươi giới thiệu, gia cảnh đều không lờ Lập tức muốn tới chính là khoa chỉnh hình đại phu, khoa chỉnh hình kiếm tiền. Trong nhà bốn cái nhi tử một nữ, gánh nặng nhẹ. Về sau lão nhân bị bệnh, người có thể chiếu ứng lẫn nhau, không mệt. Dịch nhị tẩu vừa mới vừa dứt, người liền tới rồi, còn không có chờ xuân ni mở miệng, dịch nhị tẩu sắc mặt liền khó coi. Dịch tiểu mễ cũng ngẩng đầu vừa thấy, cũng nhìn đến người nọ, người này ngũ quan đều khá tốt, chính là tổ hợp ở bên nhau, quá khó coi. Làm dịch tiểu mễ cái này kiến thức rộng rãi người, cũng cảm thấy người này xấu ra một cái độ cao. Đại ca này cái gì ánh mắt? Hắn có phải hay không đối nhà của chúng ta Xuân Nhi có ý kiến. Người này cũng quá xấu đi. Mẹ, nhỏ giọng điểm, nhân ra tới, không cần trông mặt mà bắt hình dong, trông thấy lại nói. Xuân Nhi nhưng thật ra thực bình tĩnh, người này ngồi định rồi, liền bắt đầu tự giới thiệu một phen. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Hành, không phải thông minh thông, là hành tây hành. Năm nay 25 tuổi, khoa chỉnh hình chủ trị bác sĩ. Xuân Nhi vừa nghe liền vui vẻ, còn có người khởi như vậy tên. Ngươi hảo Ta kêu dễ kết cầu, không sai chính là áo lông dễ dàng kết cầu cái kia dễ kết cầu. Mọi người đều kêu ta Xuân Nhi, bút danh một chi mai. Một chi mai. Là viết điệp liên hoa cái kia một chi mai. Đúng vậy. Người cũng xem sao. Ta tiểu thuyết nữ sinh xem tương đối nhiều. Diệp hành theo sau liền cùng Xuân Nhi hai người đại nói điệp liên hoa, nói đến thích thú còn đại nói đặc nói điệp liên hoa nhân vật lời kịch. Có tục tập sao? Ta cảm thấy đinh tình không nên chết, nàng quá bi kịch. Hẳn là có cái hảo một chút kết cục. Thân cận tiến hành phi thường thuận lợi, diệp hành cùng Xuân Nhi hai người liêu phi thường đầu cơ. Dịch Nhị Tẩu một cái kính ở nơi đó ho khan, nàng là thật sự sợ hãi Xuân Nhi coi trọng cái này xấu nam. Tuy rằng hắn ra cảnh không tồi, lại là bác sĩ, nhưng lại như vậy diện mạo, đặt ở Dịch Nhị Tẩu bọn họ trong thôn chính là tìm không thấy đối tượng chủ. "Hảo, chúng ta đây lần sau thấy, ta buổi chiều còn có cái giải phẫu, nếu ngươi nguyện ý chờ nói, ta buổi tối cũng có thời gian." "Ta nguyện ý." Chúng ta đây buổi tối tái kiến đi, bất quá không thể quá muộn, nhà ta có gác cổng. Diệp Hành theo sau mua đơn chạy lấy người. Xuân Nhi ngươi có ý tứ gì, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi, hắn lớn lên như vậy xấu, ngươi như thế nào? Dịch Nhị Tẩu là một chút đều trướng mắt Diệp Hành, diện mạo thật sự quá mức với xấu xí. Mẹ ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong, diện mạo lại không phải đường cơm ăn. Ta cảm thấy hắn khá tốt, dư lại hai cái đã không thấy tâm hơi. Không lãng phí lẫn nhau thời gian, liền hắn đi. Dịch tiểu Mễ cũng mở rộng tầm mắt, diệp hành người này diện mạo thật sự là khó coi. Tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là cũng không thể như vậy xấu đi. Xuân y ngươi đầu góc nước vào đi, ngươi hỏi một chút ngươi tiểu cô hắn có phải hay không thực xấu. Xuân y nhìn thoáng qua dịch tiểu Mễ, dịch tiểu Mễ bị nàng xem có chút trột dạng. Xuân y ngươi lại suy xét suy xét, nếu không tái kiến thấy mặt khác hai vị nhìn xem. Này diệp hành người nhưng thật ra khá tốt, chính là diện mạo. Tiểu cô A. Ngươi cùng ta mẹ đều là người từng trải, ta không xem mặt, hắn hiểu ta, có thể đọc hiểu ta tác phẩm, thực hảo. Hảo ta lại không nhất định cùng hắn kết hôn, ta mới 17 tuổi đâu, còn có thể cùng hắn nói chuyện. Hảo, chuyện của ta ta có thể chính mình thu phục. Xuân Y là cái chủ ý đại người, nàng quyết định sự tình những người khác căn bản là thay đổi không được. Cái gì ánh mắt, tìm hắn đương đối tượng, quay đầu lại ngươi kia mấy cái biểu tỷ chế nhạo chết. Dịch nhị tẩu trực tiếp quăng như vậy một câu tới. Thật vất vả Xuân Ni thành tắt ra, dịch nhị tẩu ở nhà mẹ để bên kia bẻ trở lại một thành. Hiện tại Xuân Ni như vậy một lộng, dịch nhị tẩu lại bị đánh hồi nguyên hình. Chủ yếu là thế nhân đánh giá nữ nhân thành công cùng không, chủ yếu là xem đứng ở bên người nam nhân là ai. Tỷ như dịch tiểu mễ, hiện tại cũng coi như sự nghiệp thành công, kết quả mọi người đều cảm thấy nàng ly hôn, rốt cuộc vẫn là một cái kẻ thất bại. Thậm chí bởi vì dịch tiểu mễ ly hôn, rất nhiều người liền ở sau lưng bố trí nàng, nói nàng ngủ nam nhân tìm quy tắc cấp dưới linh tinh, chuyển kêu kêu một cái ra dáng ra hình. Lời này dịch tiểu mễ tự nhiên là biết đến, nàng có thể thế nào đâu. Chỉ có thể làm như không có nghe thấy, nếu mọi chuyện đều đi so đo, nàng đều không cần sống. Cho nên đương nàng nhìn đến tần triều chuẩn bị đánh người thời điểm, khuyên hắn không cần. Làm cho bọn họ nói đi, dù sao miệng lớn lên ở bọn họ trên người, dù sao ta kiếm tiền cũng sẽ không phân hắn, tần triều chúng ta đi thôi. Tiểu cô chính là bọn họ vừa mới như vậy nói người ta nghe xong không thích, quá đáng giận. ngươi rõ ràng liền không có, ngươi cũng không phải cái loại này người. Tần triều thực tức giận, lần trước hắn đánh nhau cũng là vì những người đó nói dịch tiểu Mễ là lão bà, bác gái ra tới trang nộn gì đó. Lúc này đây lại nghe được bọn họ nói như vậy, tần triều khí bất quá. Dịch tiểu Mễ nhìn tần triều cái dạng này, nghĩ thầm rốt cuộc là người trẻ tuổi A, huyết khí phương cương. Tần triều, bọn họ nói chính là sự thật A, ta đã hơn 40 tuổi, sớm quá mấy năm liền phải 50 tuổi. Vốn dĩ liền không tuổi trẻ. Lao A-di một quả. Nhưng là thì tính sao đâu. Ta không sợ tuổi tăng trưởng, cũng không sợ nếp nhăn, già cả là không thể kháng cự, cũng là không thể nghịch, Quản hảo tự mình là được. Dịch tiểu mễ trước kia 20 tuổi thời điểm, cảm thấy 40 tuổi hảo xa, thật đáng sợ. Hiện tại nàng tới rồi 40 tuổi, phát hiện hết thể cũng mới vừa bắt đầu. Không phải mỗi người đều có cơ hội sống đến lớn như vậy, đã có cơ hội liền phải hảo hảo quý trọng hiện tại sinh hoạt. Tiểu cô. Ngươi một chút đều bất lão, ngươi còn trẻ. Ha ha ha, đối với ngươi tiểu cô ta hàng năm 18 tuổi, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử thì tốt rồi. Đi thôi, công ty nội thất gặp một cái kỳ ba khách hàng, khó hầu hạ thực, mang ngươi đi gặp đi. Đúng rồi tần chiều ngươi thân cận thế nào. Chạy nhanh, cũng già đầu rồi, tân phòng đều trang hoàn hảo. Dịch tiểu mễ như cũ vẫn là một bộ trưởng bối miệng lưỡi. Tiểu cô ta, tần chiều lại tưởng nói lại không dám nói. Dịch tiểu mễ nhìn tần chiều. Nghĩ thầm hắn vẫn là thích nam sinh a ở cái này thế đạo thật là quá khó khăn. Không thể nào. Chính là nếu tần triều vẫn luôn thích nam sinh, hắn lại cùng nữ hải tử kết hôn, kia nữ hải tử quá thảm, cùng thế vẫn luôn là bi kịch tồn tại. Tần triều tiểu cô cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói, chính là ngươi phải vì ngươi lựa chọn phụ trách, tương lai lộ còn rất dài, ngươi yêu cầu hảo hảo nghĩ kỹ. Tiểu cô, sẽ không thích so ngươi tuổi lớn hơn nhiều người sao. Ta là nói ngươi có thể tiếp thu so ngươi lớn hơn nhiều người người theo đuổi ngươi sao? Dịch tiểu mễ bị tần triều như vậy vừa hỏi liền cười, nàng đánh giá một chút tần triều. Tần triều ngươi biết tiểu cô bao lớn rồi đi, so với ta còn đại, kia không được 6-7 chục tuổi, ta chính mình tìm tội chịu á đồ cái gì? Đồ lao nhân có xã bảo sao? Ha ha ha! Hảo, đi thôi! Tần triều lại đối với chính mình đầu trụt một trường, như thế nào lại chưa nói? Dịch tiểu mễ công ty nội thất đã sơ cũ quy mô. Trước mắt đã bắt đầu tiếp đơn. Trang hoàng cái này sống không hảo làm, đặc biệt là gặp được cái loại này khó hầu hạ chủ. Lập tức dịch tiểu mẽ liền gặp được một cái đặc biệt khó hầu hạ chủ. Người này ôn hòa gạo kê không sai biệt lắm, lại 40 tuổi. Sau lại dịch tiểu mẽ một nói chuyện với nhau mới biết được, nàng chỉ có 28 tuổi, chính là tướng mạo lớn lên tương đối lão. Nàng họ hoàng, hoàng nữ sĩ vừa thấy dịch tiểu mẽ tới, dịch tổng, ngươi cuối cùng tới, các ngươi như vậy trang hoàng không được. Ta không phải nói cho các ngươi 3 tháng tăm ngày đó không thể động thổ sao, các ngươi như thế nào liền không nghe ta đâu. Các ngươi này vừa động thổ, ta đào hoa trận đã bị phá, ngươi xem ta năm nay lại kết không được hôn. Dịch tiểu mễ trực tiếp trận tròn mắt. Hoàng nữ sĩ ta không hiểu ngươi ý tứ. Chúng ta động thổ cùng ngươi đào hoa trận có quan hệ gì a? Dịch tiểu mễ là thật sự không hiểu. Dịch tổng, ngươi không hiểu quá bình thường. Ngươi cũng biết ta năm nay đã 28, lớn lên lại xuất ruột, vẫn luôn không có kết hôn. Cha mẹ sầu đã chết. nay không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cha mẹ ta liền tìm một cái cao nhân bày đào hoa trận cho ta chiêu đào hoa. Đào hoa tự nhiên không thể động thổ. Ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ta. Hoàng nữ sĩ một tiếng thở dài. 28 tuổi chưa lập gia đình. Thời đại này sắp thật là sầu chết cá nhân. Người đào hoa không có. Chia tay. Nào có chia tay, liền không thành quá. Nam nhân đều thích lớn lên xinh đẹp, ta như vậy. Hoàng nữ sĩ bởi vì nhiều lần thân cận thất bại, hiện tại tự ti thực. Nguyên lai like như vậy, ngươi sớm nói a, ta công ty mỗi tháng số 8 đều sẽ có quan hệ hữu nghị hoạt động, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể tới, ta công ty độc thân nam sĩ rất nhiều, ngươi tới khẳng định sẽ có điều thu hoạch. Thật sự a, hoàng nữ sĩ có vẻ đặc biệt kích động. Dịch tiểu mễ gật đầu. Cứ như vậy hoàng nữ sĩ đáp ứng rồi, chuyện này cũng liền bỏ qua. Nàng đi rồi dịch tiểu mễ vẫn là nhịn không được dặn do một chút. Về sau chuyện như vậy liền ấn khách hàng yêu cầu tới. Rốt cuộc tiếp theo cái khách hàng liền không nhất định tốt như vậy thu phục. Đương nhiên dịch tiểu mễ cũng không phải lừa gạt hoàng nữ sĩ, bọn họ công ty xác thật mỗi tháng số 8 đều có quan hệ hữu nghị hoạt động. Như vậy quan hệ hữu nghị thành công, phu thê làm một trận càng dễ dàng lưu lại người. Đương nhiên này không phải dịch tiểu mễ hôm nay chủ yếu sự tình, nàng hôm nay có phi thường chuyện trọng yếu phi thường, hết thể đều an bài hảo, liền chờ dịch tiểu mễ trình diện. Đây là Dịch Mễ tập đoàn thành lập tới nay vẫn luôn giữ lại một việc, đó chính là đưa tân binh nhập ngũ. Dịch Tiểu Mễ tự mình tham dự đưa Dịch Mễ tập đoàn công nhân toàn quân, cũng hứa hẹn xuất ngũ lúc sau còn có thể tiếp tục trở về, cũng được đến ưu đãi. Mấy năm nay Dịch Tiểu Mễ vẫn luôn kiên trì, năm nay Dịch Mễ tập đoàn thu hoạch pha phong, có bốn gã công nhân thành công toàn quân, Dịch Tiểu Mễ cố ý mở tiệc vui vẻ đưa tiễn bọn họ, Dịch Mễ tập đoàn cao tầng toàn bộ đều tham dự tham gia. Dịch tổng tới. Dịch Tiểu Mễ gần nhất toàn thể đứng dậy. Bốn gã tân binh thân xuyên áo nguy trang, trước ngực đeo đỏ thâm hoa. Bọn họ phía sau trên tường viết một người toàn quân, Toàn xưởng Quang Vinh. Đại gia mời ngồi, đều ngồi xuống. Năm nay chúng ta Dịch Mễ tập đoàn lại có bốn gã tân binh nhập ngũ, đây là chúng ta tập đoàn tiêu ngạo. Các tân binh nghe xong cũng thập phần kích động, Dịch Mễ tập đoàn cổ vũ toàn quân, đãi ngộ phi thường hậu đái, trước mắt đã có suất ngũ quân nhân trở về, trên cơ bản trở về đều là quản lý tầng. Càng ngày càng nhiều tập đoàn tuổi trẻ tiểu hỏa đi Tòng quân. Chỉ là tưởng ở Trung Quốc tổng quân nhưng không dễ dàng, phải trải qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể lên làm, không phải cùng một ít quốc gia khu vực giống nhau, là cái nam nhân là có thể thượng. Có thể tuyển thượng kia đều là thân thể tố chất thực hảo, gia thế trong sạch người. Dịch mễ tập đoàn lập tức đã bị tuyển thượng 4 người, khi đó cực kỳ không dễ. Dịch tiểu mễ tự nhiên là tương đương cao hứng, liền bởi vì dịch tiểu mễ vùng này động, nàng con dâu ước tuệ tuệ nghe nói cũng tích cực theo vào. Nàng cũng vì nàng nơi xí nghiệp bị lựa chọn công nhân vui vẻ đưa tiễn Cứ việc năm nay nàng nơi xí nghiệp chỉ có một người lựa chọn Úc Tuệ Tuệ cũng cho hắn khai vui vẻ đưa tiễn sẽ Đây là xí nghiệp lần đầu tiên Bị vui vẻ đưa tiễn Lý Nhị Hổ Quả thực chính là thụ sủng nước kinh Toàn bộ xí nghiệp người đều tham dự hoạt động Lý Nhị Hổ liền ngồi ở chủ tịch trên đài tiếp thu khen ngợi Đây chính là hắn nhân sinh cao quang thời điểm Ta nói chuyện A, ta sẽ không nói A Người chủ trì làm Lý Nhị Hổ nói chuyện Hắn có vẻ đặc biệt chân tay luôn cuống, tay cũng không biết như thế nào phóng. Tùy tiện nói nói, nói chuyện cảm tưởng liền hảo, đừng có áp lực. Một bên Úc Tuệ Tuệ ý bảo hắn không cần quá khẩn trương. Ta không có nghĩ tới, nguyên lai Tổng quân còn có thể ngồi ở chỗ này, ta chính là cảm thấy Tổng quân quan vinh, ta tưởng bảo vệ quốc gia, làm chúng ta Trung Quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hảo, nói rất đúng. Tiếng sấm vỗ tay. Úc Tuệ Tuệ nhìn một bên Lý Nhị Hổ, hâm mộ nhìn hắn, đã từng nàng cũng có cái Tổng quân ngộng. Đáng tiếc nàng là cái nữ hài tử, nữ binh quá khó khăn. Khi nào Trung Quốc có thể cho nữ sinh như vậy tiện lợi tổng quân A? Úc tuệ tuệ lẩm bẩm. 119, cố lên. Vui vẻ đưa tiễn sẽ lúc sau, đại gia từng người công việc lưu bù lên, mỗi người đều ở từng người cương vị thượng tiếp tục sáng lên nóng lên. Xuân Nhi thật sự cùng Diệp hành chính thức ở chung đi lên, này nhưng đem dịch nhị tẩu cấp tức chết rồi. Vẫn luôn không ngừng ở dịch tiểu mễ bên thai lại ngại. Gạo kê, ngươi nói Xuân Nhi sao tưởng. Thế nhưng coi trọng Diệp Hành, Diệp Hành là thật sự khó coi, ta tưởng tượng đến ta tương lai con rể lớn lên như vậy xấu, ta buổi tối đều ngủ không yên. Đối với Diệp Hành diện mạo, dịch nhị tẩu trước sau khó có thể tiếp thu. Nhị tẩu, ta hỏi qua đại ca, đại ca nói Diệp Hành người này nghiệp vụ năng lực vượt qua thử thách, có tiền đồ, tương lai khẳng định hôn sẽ không kém, nếu là bởi vì diện mạo hắn tảo hôn. Chúng ta Xuân Ni như vậy cũng khá tốt, không trông mặt mà bắt hình dong. Người xem Diệp Hành đối Xuân Ni khá tốt. Nói là lần trước đi Hồng Kông giao lưu học tập, mang đồ trang điểm liền ngươi cùng Xuân Ni hai cái tẩu tử đều có một phần, ra tay hảo phóng như vậy nam nhân nhưng không hảo tìm. Dịch tiểu mễ cũng chỉ có thể từ phương diện này khuyên bảo dịch nhị tẩu. Ai, hắn cũng liền thừa điểm này hảo. Ngươi nói người khác như thế nào có thể lớn lên như vậy xấu đâu, trên đời này như thế nào có như vậy người xấu xí đâu. Mấu chốt Xuân Ni như thế nào một chút đều không xem diện mạo đâu. Gạo kê ta cùng ngươi nói điểm này nàng là một chút đều không theo ta. Ta lúc trước chính là liền coi trọng ngươi nhị ca gương mặt kia, đừng nhìn hắn hiện tại là cái khô quắt tiểu lão đầu, kỳ thật tuổi trẻ lúc ấy lớn lên khi là thật xoái. Dịch nhị ca ở dễ dịch tiểu mễ xem ra cũng liền một bình thường diện mạo đi. Chính là dịch nhị tẩu đề cập tuổi trẻ thời điểm dịch nhị ca kia trên mặt đều là tươi cười, nghĩ đến đó là một đoạn cực kỳ tốt đẹp hồi ức. Hảo, đừng nói xuân y, ta cùng ngươi nói mặt khác một việc, tức chết ta. Ngươi còn nhớ rõ trần doanh doanh đi, tiểu như thật muốn cưới nàng. Ngày mai liền mang theo nàng ba mẹ tới cửa cùng ta nói kết hôn sự tình, ta cái này khí chính là không thuận A. Dịch nhị tẩu một bên nói một bên ôm ngực. Doanh doanh. Ta biết đến, ta còn gặp qua nàng, lớn lên cũng không tệ lắm đâu, làm sao vậy? Đây là muốn làm việc sao? Từ tiểu ngưu cùng tiểu chân chia tay lúc sau, dịch tiểu Mễ liền không thế nào đi chú ý tiểu ngưu. Là, chính là nàng, một cái nói dối tình, nàng căn bản là không phải Thượng Hải hộ khẩu, nàng cả nhà đều không phải. Liên một kẻ lừa đảo, lừa nhà của chúng ta tiểu ngưu hảo thẳng A. Dịch nhị tẩu hiện tại chỉ cần nói lên trần doanh doanh kia đều là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kia kêu một cái hận A. Không phải thượng hải hộ khẩu. Nay ảnh hưởng cũng không lớn đi, vừa lúc thuyết minh chúng ta tiểu ngưu không phải đồ nhân gia hộ khẩu, đúng không? Dịch tiểu mễ biết tiểu ngưu hiệu quả và lợi ích tâm trọng, lúc trước liền như vậy đem tiểu trần quang cùng doanh doanh hảo, nói hắn không phải coi trọng nhân gia thượng hải hộ khẩu ai tin A. Gạo kê. Này có Thượng Hải hộ khẩu Tổng So không có hảo a không nghĩ tới người này liền một kẻ lừa đảo, hiện tại ngươi nói Tiểu Ngư làm sao bây giờ? Tiểu chân này đều cử đi học Trung Sơn Đại học, hắn này phân phối đi Thượng Hải, trời xa đất lạ nhưng như thế nào cho phải? Dịch nhị tẩu vẫn luôn đều ở nơi nào thở ngắn than dài, gần nhất nàng cảm giác mọi chuyện không hài lòng. Không phải còn có một năm mới tốt nghiệp sao? Nhanh như vậy liền xác định phân phối sao? Ấn, gạo kê ngươi không biết Tiểu Ngư hắn tâm khí cao, nói tưởng tử bọn họ đều đi Bắc Kinh Đi dung hợp. Hắn không cam lòng lưu tại Thâm Quyến, đi không được Bắc Kinh liền một lòng đi Thượng Hải. Ngươi nói Thượng Hải có cái gì tốt, Thâm Quyến lại có cái gì không tốt? Ai? Nguyên Lai Dịch Nhị Tẩu trong lòng không muốn Tiểu Ngưu đi Thượng Hải. Bình tĩnh mà xem xét, Thượng Hải chữa bệnh điều kiện sắc thật muốn so Thâm Quyến hảo rất nhiều, Tiểu Ngưu đi Thượng Hải bên kia bệnh viện có lẽ khả năng thật sự sẽ phát triển hảo điểm. Đương nhiên cái gì đều là tương đối, Thượng Hải cạnh tranh cũng đại ngược lại Thâm Quyến chữa bệnh cơ sở bạc nhược, nếu là vẫn luôn chất ở chỗ này, Tương lai cũng là có tương lai. Tiểu Nưu không đào tạo sâu sao? Học y lý lại nói vẫn là tiếp tục đào tạo sâu, đọc cái nghiên cái gì, ngươi xem tiểu chân còn ở đọc đâu. Dịch tiểu Mễ cảm thấy y thì học sinh chỉ đọc cái khoa chính quy vẫn là không đủ dùng. Bất quá hiện tại lúc này còn hảo, lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu không nhiều lắm. Đọc. Hắn hiện tại nào có đọc sách a, một lòng một dạ luồn túi, tiểu Nưu đứa nhỏ này a, ta sinh đến ta hiểu, chính là chỉ vì cái trước mắt, sớm muộn gì đều sẽ có hại. Dịch nhị tẩu thực lo lắng tiểu ngưu, lại nói ngày mai tiểu ngưu cùng doanh doanh cùng nhau trở về, nàng không nghĩ một người đối mặt, tự nhiên cũng chính là muốn kéo lên dịch tiểu mễ. Cố tình dịch tiểu mễ vừa mới ôn hòa nhị tẩu nói nàng ngày mai không có việc gì. Nay không lúc này dịch tiểu mễ cũng liền không có lý do chối từ, chỉ phải đi. Dịch mẹ biết được dịch tiểu mễ tiểu ngưu mang theo doanh doanh trở về, còn nói doanh doanh cha mẹ cũng muốn tới, dịch mẹ liền nghĩ này sợ là muốn làm việc. Dịch gia người kết hôn đều sớm. Tiểu Ngưu bởi vì đọc đại học cấp chấm trễ, dịch mẹ vẫn luôn lo lắng Tiểu Ngưu tuổi đại, tìm không thấy đối tượng. Đến nỗi Tiểu Ngưu cùng Tiểu Trân sự tình, dịch mẹ biết là biết. Nào lại như thế nào, rốt cuộc vẫn là chính mình tôn tự hào. Dịch mẹ liền đưa ra ôn hòa gạo kê bọn họ cùng nhau trở về. Mẹ, bác tử còn không có một phía đâu, ta là không thích doanh doanh, làm người quá giả, không phải thượng hải người phi nói chính mình là thượng hải người. Vẫn là Tiểu Trân hảo, Tiểu Ngưu chính là không nghe lời. Mặc kệ dịch nhị tẩu như thế nào trướng mắt doanh doanh, tiểu ngưu như cũ mang theo nàng cùng với cha mẹ đều tới. Nói ngày đó dịch nhị tẩu toàn bộ hành trình mặt lệnh, vừa thấy chính là trong lòng không muốn, liền bộ dáng đều không mang theo trang một chút. Mua cái gì phòng ở, nhà ta liền này kiện. Đương doanh doanh mụ mụ đưa ra làm tiểu ngưu tại Thượng Hải mua phòng thời điểm, dịch nhị tẩu một ngụm liền từ chối. Dịch nhị tẩu từ chối lúc sau, những người khác tự nhiên cũng không dám nói lời nói. Mẹ, ngươi không cần như vậy. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Muốn mua ngươi liền chính mình mua, dù sao ta là không có tiền. Ngươi đây đều là muốn đi Thượng Hải, kia về sau ta giả rồi cũng trông cậy vào không thượng ngươi. Ta có ngươi hai cái ca ca cùng Xuân Ni là được, đến nỗi ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Dịch nhị tẩu thái độ làm doanh doanh cha mẹ thập phần bực bội. Theo lý thuyết, đều hẳn là tiểu như cha mẹ tới cửa cầu thú, suy xét đến là tiểu như đi Thượng Hải, doanh doanh cha mẹ lúc này mới tới thăm quyến. Không nghĩ tới dịch nhị tẩu này thái độ thế nhưng như thế chi kém. Hơn nữa phía trước doanh doanh nói cho bọn họ, tiểu nưu trong nhà có nhiều tiền, tiểu cô ở thâm quyến khai khách sạn lớn. Kết quả bọn họ tới, chiêu đãi bọn họ liền ở chính mình ra, liền tiệm cơm môn đều không có sơ lên. Không phòng ở liền không phòng ở đi, dù sao nhà của chúng ta cũng không thiếu phòng ở chính là nếu tiểu nưu gia không dậy nổi phòng ở. Vậy dựa theo tới cửa con rể quy cách tới, về sau sinh hài tử liền cùng nhà của chúng ta họ đi. Doanh doanh mẹ cũng không phải cái đèn cạn dầu, trực tiếp liền tới rồi như vậy một câu. Tuy ngươi, các ngươi hái như thế nào lộng liền như thế nào lộng, dù sao nhà ta không có tiền. Dịch nhị tẩu căn bản là không lay động nàng, trực tiếp liền như vậy một cái thái độ, lúc này chính là đem doanh doanh cha mẹ cấp khí chết khiếp. Doanh doanh sắc mặt tự nhiên cũng khó coi, chẳng tiểu ngưu vài lần. Tiểu ngưu vẫn luôn cấp dịch nhị tẩu đưa mắt ra hiệu, dịch nhị tẩu quyền đương không có thấy, kết quả chính là doanh doanh cha mẹ này cơm chưa đều không có ăn liền đi rồi. Mẹ, này rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi làm như vậy chính là ý định không nghĩ ta cùng Doanh Doanh có ngày lành quá. Ngươi đây là cố ý ta nói thật cho ngươi biết, chính là không có Doanh Doanh, ta cùng Tiểu Trân đều không thể. Tiểu Trân quá thổ, nàng. Tiểu Ngưu dàn xếp hảo Doanh Doanh bọn họ lúc sau, liền trở về ôn hòa nhị tẩu lý luận. Ngươi tưởng bởi vì Tiểu Trân ta mới không quen nhìn Doanh Doanh, vậy ngươi cũng thật chính là sai rồi. Ta trướng mắt Doanh Doanh là nàng người này không thành thật. Nàng không phải nói chính mình chính mình là thượng hải người, cái gì thượng hải người, liền cái hộ khẩu đều không có. Vẫn là thanh phủ ở nông thôn, kia địa phương ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi trần phương gì đều cùng ta nói, chính là ở nông thôn ở nông thôn. Làm người ít nhất thành thật đều không có, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể có bao nhiêu hảo. Tiểu như ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi muốn cùng nàng kết hôn có thể, ta cái gì đều không có. Dịch nhị tẩu dùng thực tế hành động phản đối tiểu như cùng doanh doanh kết hôn. Mãi mãi, Ngươi nhìn xem mụ mụ Tiểu ngưu này một kêu dịch mẹ, dịch mẹ nhiều thông minh à, nàng đều thành tinh, trực tiếp liền đánh lên buồn ngủ tới, làm bộ nghe không thấy. Đến nỗi dịch nhị ca, tiểu ngưu biết hắn ở nhà không làm chủ được. Tiểu cô, ngươi cũng trướng mắt doanh doanh sao. Ta còn chuẩn bị kết hôn ở ngươi tiệm cơm bãi rượu đâu. Đình chỉ, đình chỉ, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Gạo kê, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cấp tiểu ngưu đi ngươi tiệm cơm bãi rượu. Về sau ngươi liền không cần kêu ta cái này nhị tẩu. Tiểu ngưu đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý nếu là chính ngươi lựa chọn lộ, muốn kết hôn ngươi liền chính mình chuẩn bị mở đi. Có dịch nhị tẩu những lời này, dịch tiểu mế cũng liền không vì khó khăn. Bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào hồi phục tiểu ngưu đâu. Mẹ, ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi thật là quá độc ác. Hảo, nếu như vậy, ta một hai phải cùng doanh doanh ở bên nhau không thể. Ngươi liền chờ coi đi, ta nhất định sẽ hôn ra cá nhân dạng tới. Tiểu Ngưu phủi tay liền đi rồi. Chờ đến Tiểu Ngưu đi rồi, dịch nhị ca mới dám đối dịch nhị tẩu nói, ngươi đây là hà tất đâu, ngươi không phải đã sớm cấp Tiểu Ngưu chuẩn bị tốt kết hôn tiền, Thượng Hải Phong ở cũng liền như vậy, lại không phải cái không dạy nổi. Như thế nào ngươi liền cùng Tiểu Ngưu đứa nhỏ này so đo thượng đâu? Dịch nhị ca rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử. Lao nhân ngươi biết cái gì? Ta xem này doanh doanh cùng An nhược ý là một cái tính tình người. Ngươi xem An nhược ý nhiều tàn nhẫn. Phan Thượng Cao Chi liền đem Trần lại cấp đặng, này Trần Doanh Doanh phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Này nếu là ta cấp Tiểu Ngưu tiền đi Thượng Hải, kia đều là bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có về. Còn không bằng ở thâm quyến bên này nhiều đặt mua chút bất động sản, đến lúc đó Tiểu Ngưu trở về, còn không đến mức hai bàn tay trắng. Đây là dịch nhị tẩu suy tính, nàng suy tính nhưng thật ra cũng không phải không có lý. Chỉ là lập tức Tiểu Ngưu còn vô pháp lý giải mà nói, hắn còn một lòng buôn đại Thượng Hải. Doanh Doanh tuy rằng không có thượng hải hộ khẩu, nhưng cũng là từ nhỏ liền tại Thượng Hải lớn lên, Thượng Hải nhân mạch vẫn phải có. Hiện tại Doanh Doanh cùng Tiểu Nhu hai người đều có khoa chính quy văn bằng, nhập chức bệnh viện đã hứa hẹn giải quyết hộ khẩu vấn đề. Tiểu Nhu liền một lòng cắm rễ Thượng Hải. Cuối cùng dịch nhị tẩu vẫn là không lây chuyện được Tiểu Nhu, Tiểu Nhu vẫn là cùng Doanh Doanh lãnh chứng kết hôn, tin tức này tự nhiên cũng truyền tới Tiểu Trân bên hai. Tiểu Trân ngày đó không có đi tham gia Tiểu Nhu hôn lễ chỉ là liền tới đến dịch tiểu mỹ tiệm cơm bên trong tới ngồi ngồi. Dịch tiểu mỹ là người mang theo tiền qua đi, nàng cũng không có tham dự. Tiểu chân ngươi đã đến rồi. Tiểu cô ta tới, ta là tới cùng ngươi chào từ biệt. Ta lập tức liền phải đi Cuba, phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian đều không thể tới xem ngươi. Cuba. Dịch tiểu mỹ hơi hơi sững sốt một chút. Như thế nào đột nhiên muốn đi Cuba a? Ngươi một nữ hải tử đi nơi nào xa, không hảo đi. Ta đi Cuba học y gì? Không phải ta một người đi, còn có chúng ta chuyên nghiệp vài cá nhân đi, cụ ba đối Trung Quốc y học sinh tương đối hữu hảo, hơn nữa bọn họ y học thực phát đạt, cùng chúng ta trung sơn đại học cũng có học thuật giao lưu, ta liền nghĩ học tập mấy năm trở về, đến lúc đó hồi thâm quyến bên này công tác. Tiểu Trân nói nói nước mắt liền xuống dưới. Trước nay chỉ nghe tân nhân cười, ai đi quản người xưa khóc. Chính là ở Tiểu Như kết hôn đêm trước, Tiểu Trân còn ảo tưởng đó chính là Tiểu Như có thể hồi tâm chuyển ý cùng nàng nối lại tình xưa. Nhưng mà nam nhân thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ, là sẽ không quay đầu lại. Một khi đã như vậy, tình yêu không có, liền chú ý với sự nghiệp đi. Cụ ba y học sắc thật không tồi, hơn nữa phí dụng thượng đối với rẻ tiền, là tiểu chân như vậy bình thường gia đình có thể gánh vác hởi. Tiểu chân ta đây duy trì ngươi, ngươi hảo hảo học y đi hề, có cái gì yêu cầu tiểu cô hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng thì tốt rồi. Tiểu cô khẳng định giúp ngươi, đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi. Cuba ly Trung Quốc không phải giống nhau xa, đặc biệt là ở thập niên 80 như vậy giao thông không phát đạt thời điểm. Tiểu chân một nữ hải tử dám hạ quyết tâm đi Cuba, quá không dễ dàng. Ta tháng sau sơ bảy đi, tiểu câu ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta nghe nói ngươi muốn sinh vật chế dược công ty, ta hy vọng ta học thành về nước có thể trợ ngươi giúp một tay. Hảo, tiểu chân ta đây chờ ngươi, ta sinh vật chế dược công ty còn thiếu một cái phó tổng, ta vẫn luôn muốn dùng người một nhà, đáng tiếc không có tìm được thích hợp. Ngươi nếu là học thành về nước, tùy thời hoan nên ngươi nhập chức. Đối với tiểu chân dịch tiểu mễ vẫn luôn đều thực thưởng thức. Đang nói tại đây chuyện thượng, tiểu chân là một chút sai lầm đều không có. Thất liên bị quăng mà thôi, thương tâm luôn là khó tránh khỏi. May mà nàng vẫn luôn đều không có ném xuống việc học, hiện tại càng là muốn xuất ngoại đào tạo sâu. Hảo, tiểu cô vậy ngươi chờ ta, ba năm sau ta nhất định sẽ trở về giúp ngươi. Năm nay là 1984 năm. 3 năm sau chính là 1987 năm. 3 năm sau hiện tại nghe tới tựa hồ rất xa, trên thực tế 1 năm lại 1 năm nữa, thực mau 3 năm liền đảo mắt đi qua. Ngày đó Tiểu chân ở tiệm cơm đại thật lâu, cũng ôn hòa gạo kê nói rất nhiều nói, cuối cùng ở trước khi đi để lại thi lễ vật, nói là cho Tiểu Ngưu tân hôn lễ vật, chúc hắn hạnh phúc. Tiểu chân không có khóc, thực thoải mái cười đi ra tiệm cơm. Thực mau nàng thật sự liền đi xa dị quốc đi Cuba, dịch Tiểu Mẹ tái kiến Tiểu chân thời điểm đã là 3 năm lúc sau. Nói lên xuất ngoại. Dịch tiểu mễ gần nhất cũng chuẩn bị xuất ngoại, là tôn thiến mân mê nàng xuất ngoại chơi. Này không hàn lão ngũ sau khi chết, tôn thiến nhật tử kia không phải giống nhau dễ chịu, nhi tử nữ nhi nhóm đều trưởng thành, tôn bối nhóm cũng đều đi học, nàng cũng không cần mang theo. Theo thâm quyến bên này cải cách mở ra, nàng nhật tử cũng quá hảo đi lên. Này trên tay có thừa tiền liền nghĩ đi ra ngoài trông thấy bộ mặt thành phố, bất quá nàng người này nhát gan, tuy rằng nàng tỉ tỉ tôn mẫn nhiều lần mời nàng. Nàng vẫn là không dám một người đi. Los Angeles, ta đại tỷ gia ở Los Angeles, nói là làm ta đi nước Mỹ kiến thức kiến thức, thuận tiện đi xem Thế vận hội Olympique, nói là chúng ta Trung Quốc đại lục đoàn đại biểu lần đầu tham gia Thế vận hội Olympique đâu, có xem đâu, nàng còn làm ta mang vài lần hồng kỳ qua đi, đến lúc đó đi xem hiện trường, vì Trung Quốc đội cố lên đâu. Thế vận hội Olympique 84 năm Los Angeles Thế vận hội Olympique đối Trung Quốc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Dịch Tiểu Mễ nghĩ sắc thật đáng giá vừa thấy, lại nghĩ nàng này không phải muốn khai sinh vật chế dược công ty nhóm, sắc thật là yêu cầu đi nước Mỹ nhìn xem. Có thể, ta cùng Trương tổng thương lượng một chút, xem hắn có thể hay không cùng nhau đi trước, đến lúc đó thuận tiện đi nước Mỹ xem có thể hay không mang về nhân tài tới. Ta hiện tại công ty quá thiếu người. Tiết Thanh, ta chờ ngươi hồi âm. Cứ như vậy Dịch Tiểu Mễ liền cùng Trương Tắc nói. Trương Tắc vừa nghe liền cùng Trương Tẩu tính toán. Du lịch. Đi nước Mỹ. Xa như vậy a ta đều sẽ không tiếng Anh, ta đi cái gì cũng đều không hiểu. Trưng đầu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại là đã nhạc nở hoa, nàng cả đời này đều không có ra quá xa nhà, không nghĩ tới này sắp già rồi, còn có thể đi ra ngoài du lịch, hơn nữa vẫn là nước Mỹ. Lúc này nước Mỹ, ở người trong nước trong lòng đó là không giống nhau, bị tuyên truyền quá tốt đẹp. Người cũng không cần phải hiểu, chúng ta mang phiên dịch, đi xem thế vận hội Olympic, vì chúng ta chúng quốc đội cố lên. Không được ở đi phía trước ta muốn đặt làm mấy cái biểu ngữ đi, đến lúc đó chúng ta Trung Quốc đội thắng, ta hảo lập lên. Trương Tắc là cái hành động phái, lập tức liền đặt làm vài cái biểu ngữ. Ở đặt làm biểu ngữ thời điểm, nghe nói Trương Tắc đây là muốn đi nước Mỹ cấp Trung Quốc đội cố lên, thương gia còn thêm vào đưa tặng thật nhiều tiểu hồng kỳ. Trương Tổng, nhất định phải cho chúng ta Trung Quốc đội hảo hảo cố lên. Tốt. Cứ như vậy dịch tiểu mễ, Tôn tiến cùng Trương Tắc cùng với Trương Tẩu cộng thêm phiên dịch một hàng năm người bay đi Los Angeles. Lúc đó Los Angeles sắc thật muốn so thâm quyến phát đặc nhiều, cũng may đại gia tới phía trước đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng liền như vậy. Lần này không chỉ có dịch tiểu mễ bọn họ tới. An nhược ý Triệu Biên cùng với Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp Gai Gai đám người cũng cùng nhau tới Los Angeles. nay không phải Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp Gai Gai bọn họ chuẩn bị tạo thuyền sao. nay tạo thuyền nhưng không đơn giản, so trong tưởng tượng muốn khó được nhiều, Triệu Biên liền mang theo các nàng hai người tới nước Mỹ bên này khảo sát khảo sát. Đến nội An Nhược Ý lúc này đây tới nước Mỹ, chủ yếu là nghe nói bá sa thiếp đem ở nước Mỹ bên này bán đầu giá, nàng nghĩ đem nó cấp mua trở về. ân đây là Thế vận hội tiếp lễ khai mạc vé vào cửa, chờ ngày mai chúng ta cùng đi xem Thế vận hội Olimpip, có chúng ta chung quốc đội. An Nhược Ý bắt được vé vào cửa liền phân cho Úc tuệ tuệ các nàng, lúc này đây các nàng cũng là có bị mà đến, hồng kỳ đó là chuẩn bị, biểu ngữ cũng có. Nếu ý, ta vừa mới cũng mua Thế vận hội Olimpip đầu trận thi đấu. Nam tử xạ kích thi đấu, có chúng ta Trung Quốc vận động viên Hứa Hải Phong tham gia, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Tuệ Tuệ, ta biết Hứa Hải Phong, hắn là chúng ta Phúc Kiến Trương Châu người, ta đồng hương đâu, ta cảm giác hắn khẳng định có thể đoạt giải quán quân. Diệp Rai Rai vừa nghe Hứa Hải Phong tên đó là đặc biệt kích động. Vậy các ngươi ba cái liền đi xem đi, ta ở nước Mỹ bên này còn công sự yêu cầu xử lý, đi trước một bước, nếu ý ngươi mang các nàng hảo hảo đi dạo. 120, Bá quyền Triệu Biên đi rồi, An Nhược Ý các nàng cũng liền hoàn toàn thả lỏng lại. Triệu Biên rốt cuộc là nam nhân, xác thật không thích hợp cùng các nàng ba nữ nhân ở bên nhau đi dạo phố. An Nhược Ý liền lánh Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp Giai Giai hai người ở Los Angeles đầu đường bên này đi dạo phố. Lần đầu tiên tới Los Angeles, Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp Giai Giai hai người cũng là thực mới lạ. Nếu Ý tỷ ta còn là lần đầu tiên tới nơi này đâu, này người nước ngoài cũng thật sẽ chơi đâu, thật nhiều ta đều không có gặp qua đâu. Nếu ý tỷ ngươi có phải hay không đã sớm đã tới nơi này. Ân, ông nội của ta còn sống thời điểm mang ta đã tới nước Mỹ, bất quá chúng ta đi chính là New York, không phải Los Angeles. An Nhược Ý hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại lúc trước ra ra mang theo nàng đi New York thời điểm, lúc ấy ra ra là như vậy cao lớn, liền như vậy ôm đi dạo phố, cùng nàng giới thiệu New York đầu đường các loại mới lạ ngọn ý. Đáng tiếc hiện tại ra ra đã sớm không còn nữa, An Nhược Ý mỗi lần nghĩ đến ra ra trong lòng liền khó chịu thực, hụt hẫng. Nếu ý tỉ, vậy ngươi ra ra thật lợi hại a lúc ấy là có thể tới nước Mỹ, ta đều nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Úc tuệ tuệ tuy rằng sẽ một ít tiếng Anh, nhưng là cũng giới hạn trong văn bản thượng, thật sự nghe được người ta nói lời nói, nàng vẫn là phản ứng không kịp. Diệp dai dai so nàng muốn hảo rất nhiều. Diệp dai dai lão công nhiều năm chạy thuyền, ngoại ngữ là chuẩn bị kỹ năng. Kỳ thật tiếng Anh một chút đều không khó, ngôn ngữ học tập chủ yếu là yêu cầu cái loại này ngôn ngữ hoàn cảnh, Úc tuệ tuệ liền không có ngôn ngữ hoàn cảnh Này không lần đầu tiên xuất ngoại liền có chút luống cuống. May mà An Nhược Ý cùng Diệp Giai Giai hai người đều không phải người khác, đều giúp đỡ nàng phiên dịch. Hy vọng lúc này đây có thể thuận lợi lấy về bá sa thiếp, kia chính là ông nội của ta mệnh căn tử. Đấu giá hội ở một tuần lúc sau, An Nhược Ý bây giờ còn có thời gian chuẩn bị. Tuệ tuệ, phía trước người kia như thế nào như vậy giống ngươi bà bà, ngươi xem bóng dáng giống như a. Diệp Giai Giai ánh mắt hảo, lập tức liền thấy được đi ở cách đó không xa. Đang ở cùng người chém giới dịch tiểu mễ Lúc này dịch tiểu mễ đang ở bồi trương tẩu mua máy móc biểu Sao có thể Ta bà bà hiện tại còn ở thâm quyến đâu Ngươi sợ là hoa mắt đi Úc tuệ tuệ lập tức liền phủ nhận Tuệ tuệ, ta nhìn cũng giống ngươi bà bà Bên người nàng hình như là tôn thiến Trước kia chúng ta thôn Chính là ngươi ngũ thúc tức phụ Xem như ngươi ngũ thẩm nương đi Úc tuệ tuệ nghe an nhược ý như vậy vừa nói Nàng tự nhiên cũng thấu qua đi vừa thấy Quả nhiên chính là dịch tiểu mễ này cũng quá xảo đi, thật là quá có duyên. bà bà, ngũ thẩm, các ngươi như thế nào cũng tới lo sang giờ lễ. dịch tiểu mễ quay đầu nhìn lại, liền thấy được quốc tuệ tuệ cùng an nhược ý các nàng, chỉ có thể cảm thán một tiếng, này đều có thể gặp được, thật là nhân sinh không trô bất tương phụng. tuệ tuệ a, ngươi cũng tới lo sang giờ lễ, cũng là tới xem thế vận hội olympic sao? ta và ngươi bà tới du lịch, thuận tiện nhìn xem thế vận hội olympic có chúng ta trung quốc đội tham gia đâu? đúng rồi các ngươi mua lễ khai mạc vé vào cửa sao? không đúng sự thật, ta giúp các ngươi mua đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem, vì trung quốc đội cố lên. tôn thiến biết dịch tiểu mỹ cùng úc tuệ tuệ phía trước cân đoán, vì giảm bất tức giận, nàng liền trực tiếp mở miệng. mua, chúng ta đều mua, đầu trận thi đấu đều mua, đến lúc đó có thể cùng nhau xem. Mũ thẩm các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? úc tuệ tuệ hiện tại đó là tương đương sùng bái dịch tiểu mỹ, hơn nữa nàng cũng đương mụ mụ, cũng trưởng thành. Đối rất nhiều chuyện cái nhìn cũng đã xảy ra thay đổi. Nàng kỳ thật vẫn luôn muốn ôn hòa gạo kê hảo hảo nói chuyện, đối lại tình xưa tới, nhưng mà dịch tiểu mệ đối nàng vẫn luôn đều không mặn không nhạt, liền đem nàng đương một cái người xa lạ ở chung, cái này làm cho nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát. Chúng ta hiện tại ở tại tỉ tỉ của ta trong nhà, nàng liền ở Los Angeles, trong nhà rất rộng mở. Chúng ta liền ở tại nơi đó. Các ngươi có chỗ ở sao? Nếu là không có chỗ ở nói, nếu không cũng đi tỉ của ta nơi đó trụ đi nàng trang viên phòng rất nhiều, các ngươi đi. nàng khẳng định thích. các ngươi người trẻ tuổi có tinh thần phân chấn, không giống chúng ta này đó lao ra hỏa. dịch tiểu mễ nhưng thật ra không như thế nào để ý tới bên này động tĩnh. cuối cùng nàng chém giới thành công, giúp trương tẩu lấy thập phần ưu đại giá cả mua kia khối máy móc biểu. chờ ta trở về tặng cho ta nhi tử, hắn khẳng định thích, vẫn luôn nhắc mãi muốn một khối máy móc biểu, lần này cho hắn mua. trương tẩu nói liền đem máy móc biểu mua, theo sau liền ở đem vợ thượng máy móc biểu cấp hoa rơi. Mấy đứa con trai nghe nói nàng muốn xuất ngoại lưu hành, tự nhiên cũng liền cho nàng liệt mua sắm danh sách. Trông cậy vào trương tắc mua đồ vật đó là không có khả năng, nay không vừa mới tới Los Angeles, hắn liền vội vàng sẽ lao hưu đi, mỹ kỳ danh rằng nói xinh ý, kỳ thật chính là ôn chuyện. Dùng trương tẩu nói tới nói, chính là ôn chuyện cũ. Trương tắc cũng là một cái có chuyện xưa người, năm đó hắn thân mật cũng chạy đến Đài Loan đi, sau lại chẳng chọc tới nước Mỹ, nghe nói chính là ở Los Angeles. Này không trương tắc gần nhất đến Los Angeles liền cùng người này liên hệ thượng, hai người liền định ngày hẹn mặt. Trương đầu đối với loại chuyện này trước nay đều xem đến khai, cũng không so đo này đó, lập tức đều là muốn xuống màu người, so đo này đó không thú vị. Ngũ thẩm không cần, chúng ta chủ khách sạn. Bà bà, ngươi mua máy móc biểu. Nếu không ta trả tiền đi, ta. Dịch tiểu mẽ nhìn út tuệ tuệ cái dạng này, lập tức vây vây tay. Không cần, ta có tiền. Các ngươi nếu tới Los Angeles phải hảo hảo chơi chơi đi, ta liền không cùng các ngươi người trẻ tuổi đi dạo, đi trước một bước. Cứ như vậy dịch tiểu mễ đi xa. Tôn thiến cùng trương tẩu hai người tự nhiên cũng liền theo đi lên. Gạo kê, ngươi còn cùng tuệ tuệ trí khí a ta xem tuệ tuệ cố ý cùng ngươi hòa hảo. Hàn viêm cùng nàng hiện tại cũng đều chính mình làm, cũng không gặm lão. Ngươi nhìn xem ngươi. Thiến tỷ ngươi nói ta đều hiểu được, chuyện này chúng ta vẫn là trước đường hàn huyên, hàn huyên ảnh hưởng ta tâm tình. Kỳ thật cùng tuệ tuệ cùng với Hàn Đức Hậu bọn họ sự tình đều qua đi. Kỳ thật bọn họ cũng đều không phải người xấu, chính là có một số việc đã trở về không được. Hiện tại dịch tiểu mễ trải qua nhiều, rất nhiều chuyện cũng đều đã thấy ra. Tỷ như đối với Hàn Đức Hậu người này đi, trước kia cảm thấy hắn liền lạn người một cái, thẳng nam ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Hiện tại dịch tiểu mễ tiếp xúc người nhiều, gặp được cực phẩm kỳ ba cũng nhiều, phát hiện Hàn Đức Hậu kỳ thật còn hành. Hắn lần trước cũng coi như là liều mình cứu đình đình. Lúc ấy mất máu quá nhiều, đưa đến bệnh viện thiếu chút nữa cũng không được. Mụ mụ, ba ba có thể hay không chết? Ta không nghĩ hắn chết, kỳ thật ba ba đối ta thực tốt. Khi còn nhỏ trong nhà như vậy nghèo, ta không hiểu chuyện, vẫn luôn la hét muốn ăn bánh cuốn gạo. Lúc ấy như vậy lánh, ba ba đều con lương thực đi ra ngoài đổi. Dịch tiểu mễ lúc ấy liền ở ngoài phòng bệnh, nghe Đình Đình nói có quan hệ với Hàn Đức Hậu sự tình. Cho tới nay dịch tiểu mễ đều cảm thấy lúc ấy Đình Đình liền 5 tuổi, rất nhiều chuyện nàng cũng đều không hiểu. Nguyên lai ở đình đình cảm nhận chung, hàn đức hậu vẫn luôn là cái không tồi ba ba. Hàn đức hậu người này có rất nhiều khuyết điểm, này đó khuyết điểm có rất nhiều đều là dịch tiểu mệ sở không thể chịu được. Nhưng mà đây là nàng dịch tiểu mệ ý tưởng, không đại biểu đình đình. Gạo kê, ngươi cùng con dâu này đều không tính sự tình, ta kia hai cái con dâu mới có làm đâu. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ là thật sự không chỗ tốt. Nhà ta con dâu cả thường xuyên nói một câu kêu pha lên lại hậu không phải tưởng, bà bà lại hảo không phải nương. Coi như chân ngã mà nói, ngươi nói nàng lợi hại hay không? Một bên tôn thiến vừa nghe trương tẩu nói như vậy liền đặc biệt tò mò nói, ngoan ngoan mà, ngươi dâu cả thật là lợi hại, nhà ta con dâu không dám như vậy đối ta nói, nàng có phải hay không nhà mẹ đẻ có tiền, nếu không chính là chính mình có thể kiếm. Thí, nàng nhà mẹ đẻ có cái cái gì tiền, đến nỗi nàng chính mình liền đổ lười một cái, từ gả đến nhà ta một ngày ban không có thượng quá, hiện tại mỗi ngày trong nhà ngồi sổm, hai tử cũng không sinh. Ta xem nàng muốn trời cao. Trương Tẩu có hai trai hai gái, dịch tiểu mẹ đều gặp qua. Đại nhi tử năm nay cũng có ba mươi mấy, con dâu phỏng trừng cũng có hơn ba mươi. Phải biết rằng nguyên thân 36 tuổi coi như bà bà, 37 tuổi coi như nãi nãi. Trương Tẩu này dâu cả có chút cá tính, kết hôn cũng đã nhiều năm, vẫn luôn đều không có hài tử, khởi điểm dịch tiểu mẹ còn cảm thấy là nàng cùng chu chu giống nhau, không thể sinh đâu, sau lại nghe trương Tẩu ý tứ, căn bản là không phải không thể sinh. Nghe được trương tẩu như thế phun tao dâu cả, dịch tiểu mẽ nhìn thời điểm cũng không còn sớm, nghĩ cũng nên tìm một chỗ ăn cơm. Trương tẩu, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi, không đi ăn cơm Tây, cơm Tây quá an tĩnh, không thích hợp chúng ta. Ta nghe nói Los Angeles cũng có phố người Hoa, chúng ta tìm xem, nhìn xem có hay không chúng ta Trung Quốc nhà ăn. Thực mau dịch tiểu mẽ các nàng liền tìm tới rồi nhà ăn Trung Quốc, vẫn là nhà ăn Trung Quốc ăn cơm có bầu không khí. Kia trương tẩu ngươi cũng không thúc dục thúc dục. Nữ nhân tuổi lớn không hảo muốn hải tử. Ta như thế nào không thúc dục quá, nàng nếu là thật sự không thể sinh cũng liền thôi. Ngươi là không biết, ta kia đại nhi tử chính là cấp lốc, không sợ các ngươi chê cười. Ta con dâu cả gả cho ta nhi tử phía trước, đã cùng nhân sinh quá hải tử. Ngươi nói ta đứa con này nhiều ngốc, nữ nhân sinh quá hải tử cũng không biết. Vẫn là sau lại nàng đằng trước nam nhân kia mang theo hải tử tìm tới nhóm, chúng ta mới biết được. Lại đổi mới hạc cuối. Dịch tiểu mễ tử xuyên đến quyển sách này lúc sau. Thật là kiến thức đến quá nhiều nàng trước kia tưởng đều không thể tưởng được sự tình. a nàng cùng hơn người. Như thế nào còn tìm tới cửa, sao lại các ngươi xử lý như thế nào? Ngươi là không biết loại chuyện này trước kia ở chúng ta trong thôn cũng có. Gạo kê ngươi biết quế anh ra đi, chính là lúc trước ngươi cho nàng hấp độc hết người nọ. Dịch tiểu mễ gật gật đầu, chuyện này nàng là có ấn tượng. Nàng làm sao vậy? Nàng không làm sao vậy, ngươi ly hôn không có bao lâu, nàng cũng cùng nàng lão công nháo ly hôn đâu. Sau lại cũng thành công ly hôn. Nàng sau lại tái giá, ngươi không biết nàng xuất giá cùng ngày, nàng chồng trước mang theo một đám người đi nàng nhà mẹ để tạ bái, tiếp kêu một cái tàn nhân a. Tôn Thiến nói chuyện này, Dịch Tiểu Mễ không phải lần đầu tiên nghe nói, trước kia cũng nghe người truyền quá. Kìa sau lại thế nào? Không gả thành bái, nhân gia biết nàng có cái như vậy khó chơi tiền nhiệm, nhà trai trong nhà huynh đệ còn nhiều như vậy, cũng liền đem hôn cấp lui. Quế anh này kết hôn không thành, nàng nhà mẹ để tẩu tử ngươi cũng biết kia kêu, kêu một cái bác. Sao có thể dung hạ nàng, sau lại lại phục hôn, ai? Dịch tiểu mễ nghe xong lúc sau, thổn thức không thôi. Nàng thật là may mắn người. Hàn Đức Hậu dễ nói chuyện sao? Kia đảo cũng không thấy đến, nói đến cùng vẫn là không ai dám động bọn họ dịch ra. Dịch ra có dịch đại ca ôn hòa tam tỷ nhân vật như vậy ở, Hàn Đức Hậu căn bản không dám nháo. Kia trương tẩu các ngươi xử lý như thế nào, nàng đằng trước cái kia không hảo lộng đi, dễ nói chuyện sao? Cái kia cũng là cái người thành thật, thực dễ nói chuyện còn khuyên nàng hài tử không thể không có mẹ, hy vọng nàng trở về tiếp tục quá. Nàng không chịu trở về nói không cảm tình, quá không đi xuống. Liên nguyện ý cùng ta con trai cả quá, kết quả người thành thật mang theo hài tử liền đi rồi, hài tử còn không đến 3 tuổi liền không mẹ, cũng là đáng thương. Trưng tẩu vừa nói một bên liền lắc đầu thở dài. Vậy ngươi nhi tử còn muốn nàng? Nàng hiện tại còn không cần hài tử. Này con có thể quá. Có thể quá, ta nhi tử thích nàng thích đến không được. Cũng không biết cho ta nhi tử rót cái gì mê hồn canh, ai, ta cái này đương mẹ nói nhiều cũng không tốt. Ta nói cho ta này hai cái nhi tử đều là tới đòi nợ, hai tử nhiều không hảo lộng. Đặc biệt là mẹ chồng nàng dâu quan hệ là thật sự không chỗ tốt, tôn thiến ngươi cùng ngươi con dâu xử hảo. Như thế nào chưa bao giờ có nghe ngươi nói quá các nàng. Sắc thật tôn thiến chưa từng có phun tảo quá con dâu. Con dâu của ta đều là người tốt, đồng tình ta. Ta lúc ấy bị hàn lão ngũ đánh thương tâm. Các nàng xem ta bị đánh thành như vậy, cho dù có chuyện cũng đều không tìm ta. sau lại hàn Lão ngũ không phải tê liệt sao? Ta hầu hạ hắn liền đủ mệnh, con dâu của ta nhóm cũng liền không so đo cái gì. Hiện tại bọn họ hài tử lớn, cũng dùng không đến ta, liền mỗi tháng cho ta chút tiền ấy cho ta, kỳ thật ta cũng không có tiêu dùng, đều cấp tổn. Nhà ta phòng ở ta đều thuê, mỗi tháng tiền thuê đều đủ ta hoa. Tôn thiến sự tình trương tẩu còn không biết, sau lại cho chuyện trương tẩu mới biết được tiền căn hậu quả. Đại muội tử, ngươi mệnh so với ta còn khổ. Ta nguyên tưởng rằng ta là con dâu nuôi từ bé mệnh liền có khổ. Ta khi còn nhỏ bị ta bà mẫu đánh thất vọng buồn lòng a. Trương Tẩu hiện tại thường thường còn sẽ làm ác mộng bị bà mẫu đánh. ở nhân gia đương con dâu nuôi từ bé nhật tử là thật sự không hảo quá. Trương Tẩu đến nay còn nhớ rõ năm đó ăn cơm trường tắc bọn họ cả nhà ăn cơm, chỉ có nàng một cái uống cháo. cứ như vậy trưởng thành, bà mẫu còn vẫn luôn đối ngoại quảng cáo dùn ben nói nàng đối Trương Tẩu cùng thân sinh không có hai dạng. Đương nhiên những việc này đều đi qua, nàng bà mẫu cũng sớm đã qua đời. Trước nay trương tẩu đều cảm thấy nàng thân thế đáng thương, nước đáng phao đại chờ ta, hôm nay nghe nói tôn thiến mới biết được còn có như vậy số khổ. Hiện tại khổ tận cam lai, trương tẩu ta hết khổ, chịu đựng tới. Lúc ấy ngao không đi xuống nghĩ đi tìm chết, hiện tại ngẫm lại lúc ấy hảo ngốc, bao lớn sự tình a nghĩ như thế nào đi tìm chết đâu. May mắn không chết, bằng không nào có hiện tại ngày lành á ta hiện tại chính là ở Los Angeles. Lập tức ta còn muốn đi xem thế vận hội Olimpid đâu, vì chúng ta chúng quốc đội cố lên. Tôn Thiến nâng chén, dịch tiểu mệ cùng Trương Tẩu cũng cùng nhau nâng chén. Đều nói chúng ta là bác gái tuổi tác, kỳ thật chúng ta tuổi này chính vừa lúc, tôn bối đều lớn, lại có thừa tiền, nhật tử quá đến nhất dễ chịu. Tôn Thiến cười nói, dịch tiểu mệ cũng tán đồng gật gật đầu, nữ nhân thượng tuổi, dù cho sẽ mất đi rất nhiều, nhưng mà có được càng nhiều, đã thấy ra liền hảo, người này sinh mỗi một đoạn đều là tốt đẹp đáng giá quý trọng phong cảnh. Thực mau lo sang dơ lết Thế vận hội Olimpip liền kéo ra mở màn, dịch tiểu mệ đám người tự nhiên cũng đi hiện trường nhìn lễ khai mạc. Đây là Trung Quốc đại lục lần đầu tham gia Thế vận hội Olimpip, rốt cuộc Thế vận hội Olimpip trên sân thi đấu cũng phiêu nổi lên Trung Quốc hùng. Gạo kê ngươi xem, chúng ta Trung Quốc đội vào bản. lão nhân chạy nhanh, hồng kỳ dơ lên tới. Trương Tẩu Hô Trương Tắc đã sớm làm tốt chuẩn bị, Trung Quốc đội vừa vào tràng, ở đây người Trung Quốc một trận vui mừng, toàn bộ đều kêu ngạo hò hét lên. Ái quốc cái này cảm xúc ở quốc nội khả năng không có như vậy thân thiết cảm thụ, nhưng là ở nước ngoài lại là tình huống như vậy hạ. Thật là ái quốc chi tâm đột nhiên sinh ra, dịch tiểu mệ cũng lay động trong tay tiểu Hồng Kỳ. Năm sao Hồng Kỳ đón gió tung bay. Hiện trường người Trung Quốc cao giọng hoan hô Trung Quốc đội vào bàn. 1984 năm Trung Quốc rất nghèo, nhưng không yếu. 1984 năm Trung Quốc nhân dân đang ở dựa vào bọn họ đôi tay giao tranh phân đấu, làm Trung Quốc tổng hợp quốc lực ở vững bước đề cao. Đương nhiên dịch tiểu Mễ chuyến này mục đích chủ yếu không phải vì xem thế vận hội Olympic, nàng là vì nhân tài. Dịch tổng, không hảo đào người, người Mỹ để phòng chúng ta, trung tâm nhân tài không hảo lộng. Không chỉ có nước Mỹ trung tâm nhân tài không hảo lộng, này người Mỹ hư liền phá hủy ở, hắn không cho bổn quốc người đi chúng ta Trung Quốc liền tính, còn không cho mặt khác quốc gia người đi, dụng tâm quá mức với hiểm ác. Ngươi lần trước cùng ta nói Cuba, bọn họ quốc gia đến bây giờ còn bị nước Mỹ kinh tế chế tài đâu này đô la ba quyền thật sự là không được a, đô la là thế giới tiền, này không lúc trước nước mỹ khủng hoảng kinh tế, nó liền điên cuồng ấn tiền mặt kéo toàn thế giới xuống nước, đô la ba quyền đây là vô pháp, trong thời gian ngắn là thay đổi không được, chúng ta vẫn là ngẫm lại mặt khác biện pháp, người phía trước không phải nói cái xuất sắc người hoa giáo thủ tiêu buổi trực, hắn có hồi âm sao? Ta không có hắn liên hệ phương thức, cũng là nghe người khác nói, hắn liên hệ phương thức không hảo làm cho, không biết ai có, trương tắc cũng sầu, dịch tiểu mỹ nghĩ nghĩ liên nhớ tới Úc Tuệ Tuệ. Hôm nay cùng Úc Tuệ Tuệ đồng hành liền có an lực ý, như vậy Triệu Biên hẳn là cũng tới. Nguyên văn bên trong chính là viết đến Triệu Biên là Đại Lao, tại thế giới các quốc gia đều có thế lực, nói vậy ở nước Mỹ cũng có. Dịch tiểu mệ nghĩ nếu không đi tìm xem Triệu Biên hỏi thăm một chút người này liên hệ phương thức. Ta đi tìm người hỏi một chút đi, có lẽ có thể nghe được. ân còn có dịch tổng lần trước nói Cuba y đi học, ta cảm thấy có thể làm làm. Cuba cùng chúng ta quốc gia giống nhau đều là xã hội chủ nghĩa quốc gia, hai nước quan hệ cũng không tệ lắm, Cuba y học tại thế giới cũng ở vào hàng đầu, nếu có thể cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu phát minh, đến cũng chưa chắc không thể. Trương tắc lúc này đưa ra cái này ý tưởng, phỏng chừng là ngày hôm qua đụng tới cái đỉnh. trước đây trương tắc chính là một lòng muốn cùng Âu Mỹ hợp tác, chứng mắt dịch tiểu mẹ đề nghị Cuba. Nếu thật sự muốn cùng Cuba y ở dược công ty hợp tác chúng ta còn muốn chịu thời gian đi Cuba, chỉ là nó còn ở vào nước Mỹ kinh tế chế tài chung, cùng bọn họ hợp tác có nguy hiểm. Đây là nước Mỹ vô sỉ chỗ, đối ba thực thi kinh tế chế tài, làm mặt khác quốc gia người muốn hợp tác đều lo lắng hãi hùng. Ân, đến lúc đó chúng ta mượn xác là được, cái này ta tìm người lộng là được, ta có kinh nghiệm. Trương Tắc trực tiếp đánh cam đoan. Có Trương Tắc những lời này, Dịch Tiểu Mễ cũng liền an tâm rồi. Trương Tắc tính nửa cái phong thủy tiên sinh, nhận thức không ít tam giáo cửu lưu hạ người, loại chuyện này hắn đích xác có thể thu phục. Vậy làm ơn Trương Tổng, ngày mai chúng ta đi xem xạ kích thi đấu, đầu kim là Trung Quốc, đi gặp chứng lịch sử đi. Dịch Tổng, ngươi đây là ở thâu sư đi, đi theo ta bên người lâu rồi, ngươi cũng sẽ tính, ta cũng coi như ra tới đầu kim là chúng ta Trung Quốc, ngày mai cần thiết đi. Ngày hôm sau thực mau liền tới rồi. Hôm nay mọi người đều sớm rời giường, Tôn Thiến bắt đầu hóa trang, ngày hôm qua mua đồ trang điểm liền cấp dùng tới. Trương Tổng tới, tới tới tới, ta tới cấp ngươi hóa hóa, chúng ta nữ nhân cũng muốn tinh xảo hạ. Ngươi xem phía trước chúng ta nhìn thấy an ngược ý, kia sườn sáng xuyên, eo nhỏ vặn đến. Hôm nay chúng ta cũng chỉnh thân sần sám, chúc chúng ta Trung Quốc cờ đội khai đắt thắng. Tôn Thiến nói liền đem Trương Tẩu kéo tới hóa trang, Trương Tẩu còn lại là cười thẳng lắc đầu. Ta còn hóa cái gì trang, trên mặt đều ra nếp gấp, lao yêu quái đều. Trương Tẩu, tới tới tới, hôm nay khiến cho ta đem ngươi này nếp gấp cấp hóa không có, như thế nào cũng tinh xảo một phen. Gạo kê ngươi cũng tới, chạy nhanh đem sườn sáng thay. 121, khiếp sợ. Dịch Tiểu Mễ đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có mặc sơn xám. Nay sơn xám không phải người nào đều có thể xuyên, quá béo quá gầy mặc vào tới đều không đẹp, Dịch Tiểu Mễ này dáng người bảo trì còn hành, xuyên đảo cũng thích hợp. Bị Tôn Tiên như vậy một dọn dẹp, trông đầu ôn hòa gạo kê, nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời lên. "Thiên tỷ ngươi trường nào thì học được hóa trang, thâm tàng bất lộ a." Dịch Tiểu Mễ cũng nhịn không được khen tặng tới Tôn Tiên một phen. Không nói tôn thiến này hóa trang kỹ thuật kỳ thật còn hành. Cùng con dâu của ta học, nàng hiện tại chính là cho người ta hóa trang, ta nhìn học điểm. Gạo kê không phải ta nói ngươi, hiện tại ngươi tốt xấu cũng là có thân phận người, phải hảo hảo trang điểm dọn dẹp một chút, chú ý một chút, kia gọi là gì tới. Đối, cá nhân hình tượng, phải hảo hảo chuẩn bị một chút, không thể vẫn luôn như vậy canh xuông mì sợi, lao tổng phải có cái lao tổng bộ dáng. Tôn thiến nói liền cấp dịch tiểu mễ lại dọn dẹp một chút quần áo. Trương tẩu này đã đi ra ngoài. Lao Thái Bà, Thiên A, Ngươi này xuyên còn rất xinh đẹp. Thật là cũng làm trương Tắc trước mắt sáng ngời. Hảo, Đường ba hoa, Chúng ta chạy nhanh đi hiện trường đi, Lại không đi phòng trường cũng đã muộn. Trương tẩu thúc giục nói. Vì thế bọn họ đoàn người liền đi xạ kích thi đấu hiện trường. Trận thi đấu này đem ra đời lần này Thế vận hội ô tiếp đầu cái kim bài. Dịch tiểu mễ bọn họ vị trí cũng không tệ lắm. Gạo kê, ngươi xem tuệ tuệ các nàng cũng tới. Tôn Thiến chỉ chỉ dịch tiểu mễ các nàng phía trước, quả nhiên là úc tuệ tuệ các nàng, các nàng thế nhưng xuyên cũng là sườn sám, xem ra mọi người đều nghĩ đến một khối đi. Ta thấy được, đợi chút ta qua bên kia ngồi một chút, an nhược ý liền ở phía trước, ta có chuyện tìm nàng nói chuyện. Dịch tiểu mễ nếu quyết định làm sinh vật chế dược công ty, vậy muốn nghiêm túc làm. Lấy nàng đối an nhược ý hiểu biết, an nhược ý hẳn là sẽ không cự tuyệt, nàng nếu là thật sự cự tuyệt, dịch tiểu mễ liền quyết định trực tiếp tìm triệu biên. Này dối thi đấu kết quả dịch tiểu mệ đã sớm biết, Trung Quốc xạ kích tuyển thủ hứa Hải Phong cuối cùng thắng được thi đấu, đạt được quán quân, trở thành Trung Quốc đầu cái thế vận hội Olympic kim bài đạt được giả. Tuy rằng kết quả đã sớm biết, chính là đương hứa Hải Phong thật sự thắng kia một khắc, ở đây người Trung Quốc toàn bộ đều đứng lên, hô to Trung Quốc và thuế, cho nhau ôm. Tuệ tuệ thắng thắng, ta đồng hương hắn thắng, hắn đạt được kim bài. Diệp dai dai trực tiếp liền ôm lấy úc tuệ tuệ, rơi lệ đầy mặt, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ lưu nước mắt. Chính là giờ này khắc này, nàng nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới. Liên ở ngày hôm qua diệp dai dai còn nghe được có người nước ngoài một ngụm một cái thanh người kêu bọn họ, còn có rất nhiều người nước ngoài còn đem đối Trung Quốc nhận chi dừng lại ở thanh chính phủ thời kỳ. Sáng tinh mơ liền vòng, Trung Quốc nhân dân đã sớm đứng lên. Hứa Hải Phong khai hỏa ở thế vận hội Olim tiếp đệ nhất thường, thắng được xinh đẹp. Mọi người đều ở hoan hô, thật nhiều phóng viên đều rung xuống phía dưới đài hứa Hải Phong, mà Trung Quốc phóng viên lại bị tễ tới rồi bên ngoài Hứa Hải Phong một fan liền đem Trung Quốc phóng viên tún tới rồi trước mặt, tiếp thu phỏng vấn. Dịch tiểu Mễ nhìn lúc này sân thi đấu tung bay Trung Quốc hồng, nội tâm cũng là hảo kích động, quả nhiên vẫn là ở hiện trường cảm thụ thâm A. Trước kia xem hình ảnh tư liệu nào có như thế tình cảm mãnh liệt bành bái thời điểm, cùng hiện trường so trên lệch rất lớn. Gạo kê, An Nhược Ý bọn họ phải đi đi, ngươi chạy nhanh. Trương đầu nhìn thấy An Nhược Ý đã đứng dậy, nhịn không được nhắc nhở một chút. Dịch tiểu Mễ chạy nhanh liền đuổi theo An Nhược Ý An Nhược Ý xem xong thi đấu, chuẩn bị đi triệu biên một chút, vì ngày mai đấu giá hội làm chuẩn bị, nàng là nhất định phải đem bá sa thiếp cấp về. An Nhược Ý, An Nhược Ý. Dịch tiểu mễ liền đuổi theo qua đi, An Nhược Ý quay đầu nhìn lại thế nhưng là dịch tiểu mễ. Các nàng hai người lại chính thức giao phong, lần trước hai người giao phong thời điểm vẫn là bởi vì nữ nữ sự tình, sau lại hai người liền chê ít từng có giao thoa. An Nhược Ý quay đầu lại thấy được dịch tiểu mễ, xem ra tới nàng có chút ngoài ý muốn. Dịch tiểu mệ thế nhưng chủ động tìm nàng, đúng là hiếm thấy. Cũng may nàng thực mô liền chấn định xuống dưới, dị quốc tha hương gặp được dịch tiểu mệ cũng lần cảm thân thiết. Dịch tổng, ngươi tìm ta. Ơn, ta tìm ngươi có chuyện nói chuyện, không biết an tổng ngươi có hay không thời gian. An nhược ý túi đầu nhìn một chút đồng hồ, ta có thể cho ngươi nửa giờ, nửa giờ lúc sau ta còn có chuyện quan trọng. Không cần nửa giờ, liền trong chốc lát. Theo sau dịch tiểu mệ liền đem muốn tìm bủi trực sự tình báo cho an nh An nhược ý trong trí nhớ không có buổi trực người này, nghĩ triệu biên hẳn là nhận thức, ở nước Mỹ người Hoa phàm là kêu thượng danh hảo, triệu biên đều nhận thức. Dịch tổng, như vậy đi, ta trở về hỏi một chút ta tiên sinh, hắn nếu là biết, ta nhất định giúp ngươi muốn tới liên hệ phương thức, chúng ta về nước lại liêu. Có an nhược ý những lời này dịch tiểu mễ cũng liền an tâm rồi. An nhược ý lần này là đi trường đua ngựa tìm triệu biên, hôm nay triệu biên chạy nuôi ngựa thấy hắn các lao bằng hữu. Nga Vị này sợ sẽ là Henzi tiên sinh trong miệng ngươi hiền nội trợ đi, triệu thái thái hiện tại ở chúng ta người hoa vòng, kia chính là vang dội nhân vật. Thử hỏi thế gian này lại có mấy người dám dùng thương chỉ hướng Henzi tiên sinh đầu. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn bốn năm chục nam tử, tóc của hắn đã toàn trắng, dâu cá chê đặc biệt dẫn nhân chú mụ. Nói chuyện, này dâu một trên một dưới. Vị này chính là... Vị này chính là Trần Kha nhuận tiên sinh, nếu ý ngươi hẳn là biết, nhà hắn trước kia cũng tại Thượng Hải. Môi giới nhân ra, An nhược ý quét một chút Trần Kha Nhuận, nàng là thật sự không có ấn tượng, phỏng trừng không phải cái gì đại môi giới, bến Thượng Hải đại môi giới ra tộc người, An nhược ý đều có ấn tượng, năm đó đều là bọn họ An gia khách quen. Ngươi hảo Trần Tiên Sinh, ta là An nhược ý, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi họ An. Thượng Hải người. Chúng ta Thượng Hải nhưng thật ra có một gia đình giàu có, An hòa bình ngươi biết đi, kia nhà hắn cường thịnh thời điểm, có thể nuốt vào toàn bộ bến Thượng Hải đâu. An Hòa Bình là ông nội của ta, hắn đã qua đời rất nhiều năm. An Nhược ý lời này rơi xuống âm, Trần khai nhận sắc mặt đều thay đổi, kinh hãi rất nhiều, càng có rất nhiều thoải mái. Nghĩ thầm trách không được nàng dám làm như vậy đâu, nguyên lai là An Hòa Bình cháu gái, kia đều là từ nhỏ nhìn quen đại trường hợp người, sợ là đã sớm đã thói quen. Giao Dạng, ngươi nhanh lên lại đây, ta cho ngươi giới thiệu người học tỷ. Bên kia Tiêu Dảo Dạt nữ nhân liền như vậy thong thả ung dung đi tới An Nhược ý bên người, Giao Dạng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Ước chừng hai mươi xuất đầu bộ dáng. Sau lại An Nhược ý mới biết được nàng thế, nhưng là Trần Kha Nhụn lão bà. Trần Kha Nhụn vợ trước đã qua đời, đây là hắn trước đó không lâu mới vừa cưới Tân Nhân. Ta học tỷ. Ân, giao dạt vị này chính là triệu Thái Thái, nàng cũng từng đi học ở Thị Tam Nữ Trung, cùng ngươi là bạn cùng trường. Trần Kha Nhụn đơn giản giới thiệu một chút. Không sai, An Nhược ý xác thật đã từng ở Thị Tam Nữ Trung liền đọt quá, không nghĩ tới cái này giao dạt cũng là Thị Tam Nữ Trung học sinh. An học tỷ. Ta biết, ta ở trường học tuyên truyền lan thượng xem qua ngươi, ngươi thật là quá xuất sắc. Ta kêu Bùi Giao Dạt, cũng là Thị Tam Nữ Trung học sinh. Theo sau Bùi Giao Dạt liền bắt đầu cùng An Nhược Ý thấy người sang bắt quàng làm họ. An Nhược Ý là cỡ nào người thông minh, nàng vừa thấy liền biết Bùi Giao Dạt người này không phải Thị Tam Nữ Trung tốt nghiệp người. Bất quá đối với loại chuyện này trước nay đều là nhìn thấu không nói toạc, mọi người đều là bạn tốt. Nếu nhân gia cố ý lấy lòng, An Nhược Ý cũng liền thành chúng nó tỉnh. Bùi Trực. Ta nhận thức, hắn là dô hàn hộp đại học danh dự giáo thụ, như thế nào nếu ý ngươi muốn thấy hắn? An nhược ý nhìn Trần Kha nhuận cùng bùi rào rạt rốt cuộc rời đi, rốt cuộc có thời gian cùng triệu biên nói lên chuyện này tới. Quả nhiên triệu biên là biết đến. Không phải ta, là dịch mễ, chính là tuệ tuệ nàng bà bà. Nàng cùng trương tắc hai người làm một cái sinh vật chế dược công ty, này không thiếu người sao. Liên nghĩ nhìn xem có thể hay không đem bùi trực đào qua đi. Đào hắn. Hắn chính là có tiếng tính tình cổ quái không hào đảo. Bất quá liên hệ hắn nhưng thật ra có thể có, chờ hạ ta tổ cái cục làm cho bọn họ nhận thức một chút là được. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Triệu Biên nói được thì làm được, thực mau hắn liền tổ cục thành công. Dịch Tiểu Mễ như thế nào thuyết phục Bùi Trực về nước, không người biết hiểu, chỉ biết cuối cùng Dịch Tiểu Mễ thành công đem Bùi Trực khuyên bảo về nước. Bùi Trực về nước lúc sau, Trương Tắc cũng nói được thì làm được, bắt đầu mượn sắc cùng Cuba Yili dược công ty tiến hành vượt quốc hợp tác. Dịch tiểu mễ tự nhiên toàn lực duy trì. Muốn nói trương tác người này, hắn là địa lý tiên sinh, dân gian xem phong thủy cái loại này. Dịch tiểu mễ là một cái chủ nghĩa duy vật giả, nàng trước kia không tin cái này, nhưng là từ gặp được trương tác lúc sau, nàng phát hiện trương tác người này có điểm bản lĩnh. Nói lên cái này, liền không thể không để đó chính là 1984 năm đã xảy ra một chuyện lớn. Đó chính là liền ở năm nay Hong Kong tiền đồ vấn đề Trần Ai lạc định, Trung Anh thông cáo Trung ký kết. Trong đó thanh minh quy định Trung Quốc đối Hong Kong khu vực, tức Hồng Kông đảo, cựu Long cập tân giới, khôi phục hành xử chủ quyền, Anh Quốc Chính phủ cũng với 1997 năm 7 nguyệt một ngày đem Hong Kong khu vực trả lại Trung Quốc Chính phủ, đồng thời xác định Trung Quốc Chính phủ đối Hong Kong cơ bản chính sách phương châm. Lúc ấy rất nhiều cả người xem suy Hong Kong kinh tế, có gần 60 vạn cả người thoát đi Hong Kong. Trương tác liền không giống nhau, ở mọi người đều xem suy Hong Kong kinh tế dưới tình huống hắn thế nhưng sớm tại 1982 năm thời điểm, liền biết trước, dẫn đầu biết trước ra một quốc hai chế chính sách, thậm chí nhìn ra, nhất định sẽ thu hồi hồng Kong chủ quyền. Đồng thời ở thông qua cẩn thận nghiên đọc Trung Anh thông cáo trung sau, phát hiện hồng Kong hạn chế phê mà, liền ngắt lời hồng Kong điền sản giá cả nhất định sẽ bay lên đến không thể tưởng tượng trình độ. một Dịch tổng, người tin hay không ta, nếu là tin ta liền cùng ta cùng nhau vào tay điền sản cổ, cổ phiếu khẳng định sẽ trướng. Ta tin tưởng chúng ta Trung Quốc chính phủ, Hồng Kông kinh tế sẽ không suy sụp. Lúc ấy dịch tiểu mễ đều sợ ngây người. Nàng là biết một ít có quan hệ với phương diện này lịch sử, Trương Tắc không biết ta. Hơn nữa nàng vừa rồi còn hồi ức một chút nguyên thư. Nguyên thư chung có quan hệ với Trương Tắc miêu tả chỉ có ít ỏi vài nét bút, hắn liền một dân bản xứ, lại lại như vậy thật tinh mắt. Hảo, Trương Tổng, ta tin ngươi, ngươi mua cái gì ta đi theo ngươi mua, chính là chúng ta y y hệ dược công ty muốn đề thượng nhật trình. Cái này ta sớm đã có tính toán, chúng ta hai người cùng nhau thâu điểm tiền, trực tiếp đem rượu hoa thực phẩm cấp bàn xuống dưới, mượn hắn xác chúng ta trực tiếp đến Hồng Kông đưa ra thị trường. Đến lúc đó ta ở tìm mấy cái bao tay trắng, thoát mấy tầng ra, đảo mấy tay, như vậy chúng ta liền có thể cùng Cuba bên kia hợp tác rồi. Cho dù về sau bất hạnh bại lộ, nước Mỹ bên kia cũng không thể đem chúng ta thế nào. Có chương tác những lời này, Dịch Tiểu Mễ cũng liền an tâm rồi. Theo sau Trương Tắc liền bắt đầu ôn hòa gạo kê hai người cùng nhau đầu tư Hong Kong điền sản cổ phiếu. Dịch tiểu mễ phát hiện không chỉ có bọn họ hai người ở đầu tư, trong đó Triệu Biên cũng bắt đầu đầu tư Hong Kong cổ phiếu, hắn đầu tư điền sản cổ, còn có A-A. A-A hiện tại liền cùng Triệu Biên lăn lộn, hắn mua cái gì, A-A liền đi theo mua, A-A hiện tại chính là kiếm lời không ít tiền. Trương Tổng, sao cổ cũng là một vừa hai phải. Ơn, ta đều tính, phỏng chừng ba năm sau sẽ có cổ thay. Ta thấy hảo liền thu là được. Dù sao dịch tổng yên tâm đi, sẽ không mệnh người tiền. Trương tác phi thường có tin tưởng. 1987 năm Hong Kong sắc thật có cổ ai. Dịch tiểu mễ hiện tại càng thêm bội phục trương tác, chẳng lẽ hắn thật sự biết bói toán, này cũng quá mơ hồ đi. Tiểu cô, ngươi mua nhiều ít điền sản cổ, ta cũng mua, ngươi nói Hong Kong kinh tế thật sự sẽ không suy sổ sao. Thật nhiều Hong Kong người đều chạy. Á á nghe nói dịch tiểu mễ cũng ở sao cổ, tự nhiên cũng liền tới hỏi nàng. Chạy. Chạy liên chạy, có thể chạy người cũng là lưu không được người, Hong Kong kinh tế sẽ không kém. Hong Kong vốn dĩ chính là thuộc về chúng ta Trung Quốc. Những cái đó chạy trốn cảng người không tin chúng ta Trung Quốc chính phủ, ta tin tưởng A, mua, điền sản, cổ khẳng định chứng. Kiếm hảo, tiểu cô ta mua không ít. Nếu là Hong Kong trở về, kia chúng ta thâm quyến chẳng phải là muốn bay lên tới. Ấn, kia cần thiết, thâm quyến vốn dĩ là có thể bay lên tới, kinh tế đặc khu đâu, về sau sẽ không so Hong Kong kém. Thực mau là có thể bay lên tới. Hiện tại bên ngoài đều nói, thâm quyến tốc độ, Trung Quốc chế tạo. Phải đối chúng ta thâm quyến có tin tưởng, thâm quyến giá đất về sau cũng sẽ trướng, đáng tiếc chúng ta lấy không được mà a. Lại nói tiếp thật là thực bất lực a. Dịch tiểu mễ đã sớm biết thâm quyến địa Úc có làm đầu, là một khối đại thịt mỡ, nghề hà lớn như vậy thịt mỡ liền ở phía trước treo, nàng thiếu trước sau ăn không đến, mọi người đều không mang theo nàng chơi, đánh không đi vào. Lam buôn ban thật sự đều là ôm đoàn. Giống địa ốc này, một hàng nghiệp cũng là ôm đoàn lợi hại, Dịch Tiểu Mễ hiện tại còn ở ngoài cửa mặt, còn không, có sở đi vào đâu. Cũng may nàng mặt các sản nghiệp đều ở đâu vào đấy đẩy mạnh chung, mắt nhìn nàng sinh vật chế dược công ty hữu hạn liền phải mượn sắc thành công, lập tức liền phải ở Hồng Kông đưa ra thị trường, đây chính là Dịch Tiểu Mễ đệ nhất gia công ty nên biết. Dịch Tiểu Mễ này sinh ý làm chính là hừng hực khí thế, sự nghiệp phát triển đó là tương đương thành công. Liên ở Dịch Tiểu Mễ chuẩn bị cùng Trương Tát xuất phát đi Cuba hết sức Tần Túc tìm được rồi Dịch Tiểu Mễ. Túc Túc ngươi tới tìm ta. Nhị Tẩu đâu? Nàng có phải hay không có việc làm ngươi tới tìm ta? Dịch Tiểu Mễ nhìn một chút, phát hiện Tần Túc phía sau không có Dịch Nhị Tẩu, nói chung đều là Dịch Nhị Tẩu mang theo Tần Túc đi lên, Tần Túc chân càng không tiện, nàng một người giống nhau không ra khỏi cửa. Ta bà bà không có tới, hôm nay là ta có chuyện tìm ngươi, tiểu cô chuyện này rất quan trọng, kỳ thật ta đã sớm tưởng theo như ngươi nói. Dịch Tiểu Mễ nhìn Tần Túc vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Có chuyện gì ngươi nói thẳng? Tiểu cô, tần chiều thích ngươi ngươi biết đi. Loảng soảng một chút. Dịch tiểu mẽ chấn kinh rồi. Tần chiều thích nàng. Sao có thể? Tần chiều bao lớn, nàng bao lớn rồi, nàng lập tức đều 50 người. Tần chiều thích nàng, dịch tiểu mẽ tự nhiên không tin. Túc túc, kia khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều, tần chiều như thế nào sẽ thích ta đâu? Ta đều có thể đương mẹ nó. Tiểu cô, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Tần Triều cũng không nhỏ, hắn nhiều năm như vậy như thế nào đều không muốn kết hôn, ngươi cho rằng hắn vì ai, còn không phải là vì ngươi. Tiểu cô Tần Túc nói nói nước mắt đều xuống dưới. Đại tỷ, ngươi làm gì, ta cùng ngươi đã nói, chuyện của ta ngươi không cần lo cho, ngươi. Tần Triều đột nhiên liền vọt tới Tần Túc trước mặt, hắn thoạt nhìn thập phần sốt ruột, sắc mặt phi thường khó coi. Tần Triều ngươi thấy rõ ràng, tiểu cô đối với ngươi một chút ý tứ đều không có, nàng đều nói có thể đương mụ mụ ngươi. Ngươi tỉnh tỉnh được không Ba ba tuổi lớn, thân thể không tốt, liền nghĩ lâm trung phía trước xem ngươi thành ra lập nghiệp, ngươi không cần ở như vậy đi xuống. Tần túc nói liền kéo tản chân đi tới dịch tiểu mễ cùng tần triều phía trước. Tiểu cô, ta cầu xin ngươi cùng tần triều nói rõ ràng, ngươi đối hắn một chút cảm giác đều không có. Ta cầu xin ngươi đem hắn cấp khai trừ rồi, đừng làm hắn đương ngươi tài xế. Bằng không hắn sẽ. Đại tỷ đủ rồi, đủ rồi, ta nói đủ rồi. Dịch tiểu mễ trực tiếp lốc, như thế nào đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Tần triều nàng vẫn luôn đều đem hắn đương vạn bối xem, chưa từng có mặt khác ý tưởng. Mẫu chốt tần triều như thế nào sẽ thích hắn đâu. Nhìn tần triều biểu tình cùng tần túc thái độ, dịch tiểu mẹ biết chuyện này tám phần là thật sự, lúc này liền xấu hổ. Gạo kê, ngươi đây là thành kiến, như thế nào ta tìm tuổi trẻ nam nhân ngươi cũng đừng vặn, các ngươi đạo sư cưới như vậy một cái tiểu tức phụ, ngươi liền không cảm thấy biến yếu. Hiện tại đều thời đại nào, đều mau 4.000 năm, ngươi như thế nào vẫn là 2.000 năm trước lao tư tưởng. Ta liền thích tiểu thị tươi, ta thích hưởng thụ bọn họ tuổi trẻ. Những cái đó lao nam nhân, mềm hoạt, đều nghẹn không đứng dậy. Muốn bọn họ gì dùng a người trẻ tuổi thật tốt, sức chiến đấu kéo dài, có thể cho ta nét mặt tỏa sáng, thật tốt ta. Sở Hoan có rất nhiều bạn trai, đều là tuổi trẻ tiểu tử. Dịch Tiểu Mễ vừa mới thất tình lúc ấy, Sở Hoan còn mang nàng đi đi tìm về vui, làm Dịch Tiểu Mễ không cần như vậy bảo thủ, mở ra một chút, phải học được hưởng thụ. Dịch Tiểu Mễ bản nhân vẫn là tương đối bảo thủ. Vẫn là muốn tìm cái tuổi sắp xỉ người Chuyện này xử lý như thế nào đâu Nếu là sở hoan ở Lấy sở hoan tinh tình Khẳng định liền một câu Gạo kê, thu đi Tần triều này tiểu tử xem cũng không tệ lắm đâu Chờ ngươi già rồi, đã chết Hắn còn có thể lại tìm Cũng không chậm trễ nhân ra Dịch tiểu mễ tự nhiên không thể làm như vậy Tần triều, ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi nói rất đúng Ngươi cũng già đầu rồi Chúng ta không có kết quả Sớm một chút tìm cá nhân thành ra lập nghiệp sinh hoa hoa mới là chính sự. Cứ như vậy, ngươi đi về trước đi. Tiểu cô, ta, ta chính là thích ngươi làm sao bây giờ, ngươi không cần tổng đem ta đương tiểu hải tử, ta thật sự. Đình chỉ đình chỉ, cứ như vậy đi. Tần triều ngươi hiện tại nhân ngôn đáng sợ, không cần cấp tiểu cô tìm phiền toái ngươi trở về, cứ như vậy. Dịch tiểu mê nói xong liền xoay người rời đi, nhanh chóng rời đi hiện trường. Dịch tiểu mê cũng biết chuyện này khẳng định là phải có cái xử lý biện pháp. Như vậy xử lý khẳng định không được. Làm sao bây giờ đâu? Tìm ai thương lượng đâu? Dịch tiểu mễ đi tới lại đi đến, suy nghĩ biện pháp, thế nhưng tìm không thấy một người thương lượng. Chờ đến nàng tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau, nàng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng khởi tần triều một ít hành vi, càng nghĩ càng không thích hợp, nguyên lai sớm đã có manh mối. 122, câu hoan. Dịch tiểu mễ thật là không phải cái sẽ xử lý cảm tình người, đặc biệt là xử lý loại này cảm tình người. Nàng nghĩ tạm thời trước đem chuyện này phóng một phóng, vẫn là trước làm sự nghiệp là chủ. Nữ nhân càng là lúc này, càng là muốn bình tĩnh lại, sự nghiệp vẫn là không thể chậm trễ Chỉ là hôm nay dịch tiểu mễ tâm tình không tốt, Lưu Lan Lan đều đã nhìn ra. Lúc ấy Lưu Lan Lan đang xem sổ sách, liền nhìn đến dịch tiểu mễ một người ở kia ai thanh lại thở dài. Làm sao vậy, ngươi đây là, như thế nào hôm nay không thấy Tần Triều tới đón ngươi? Lưu Lan Lan thật là cái hay không nói, nói cái dở, lại là Tần Triều. Đừng nói nữa, tần chiều người này. Hắn cùng ngươi thổ lộ có phải hay không? Lưu lan lan như vậy vừa nói, dịch tiểu mẽ lại là cả kinh, một độ ngươi làm sao mà biết được biểu tình. Quả nhiên, tần chiều theo như ngươi nói đi, gạo kê hắn biểu hiện như vậy rõ ràng, ngươi thế nhưng vẫn luôn nhìn không ra, ai, bất quá ta lúc ấy nghĩ hắn cũng chính là nhất thời náo nhiệt, các ngươi hai người không có khả năng. Người khác nhưng thật ra không tồi, chính là quá nhỏ, theo ý của ngươi hắn liền một tiểu hài tử đi. Dịch tiểu mẽ gật đầu. Tần Chiều ở nàng xem ra vốn dĩ liền một tiểu hải tử. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hán đại tỷ tới tìm ta, phòng chừng hắn cả nhà đều biết chuyện này, ai, là ta biết quá mượn rác. Dịch tiểu mễ hiện tại là thật sự sốt ruột, Tần Chiều người này kỳ thật thực tốt. Có thể làm sao bây giờ? Loại chuyện này phải giao sắc chặt đây dối, không thích hợp chính là không thích hợp. Đau da y không bàn nờ dê đau ngàn nờ gạo kê sạch sẽ lưu loát điểm cự tuyệt thì tốt rồi, làm Tần Chiều hết hy vọng, hắn là người tốt. Lưu Lan Lan lời nói có lý, dịch tiểu mễ cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Không có kết quả cảm tình liền không cần chậm trễ người khác. Dịch tiểu mễ lập tức liền rộng mở thông suốt. Gạo kê, ngươi nói muốn đi Cuba sự tình, chuẩn bị khi nào xuất phát, thật sự chuẩn bị đi sao. Cuba đối với Lưu Lan Lan mà nói, là cái cực kỳ xa lạ địa phương, hơn nữa khoảng cách Trung Quốc quá xa, thời buổi này bên ngoài loạn thực, nghe nói còn có hải tặc gì đó. Tạm thời còn không có định ra tới, chờ một chút nhìn xem đi. Chúng ta chờ bọn họ bên kia trước người tới đang nói, ta hiện tại trước không nóng nảy chuyện này. Gần nhất ta còn muốn hồi ta nhị tẩu trong nhà một chuyến, Xuân Nhi cùng Diệp bác sĩ sự tình trên cơ bản liền định ra tới, ta lại muốn đi xuống mặt đen. Nhanh như vậy liền định ra tới. Xuân Nhi không phải mới 17 sao. Dịch tiểu mẽ gật gật đầu, nàng cũng là kinh ngạc với Xuân Nhi sớm như vậy liền đính hôn. Đúng vậy, vừa mới tuổi mụ 18, chủ yếu này Diệp bác sĩ đã 27 tuổi, nhà hắn xuất ruột. Sợ Hai Xuân Nhi kéo hắn, Nghĩ trước định ra tới lại nói, kết hôn có thể vãn mấy năm. Lưu Lan Lan hơi nghĩ nghĩ, tiện đà cũng gật gật đầu nói, xác thật là đạo lý này, nam nhân thời gian cũng chậm chệ không dậy nổi 27 tuổi xác thật cũng không nhỏ, định ra tới cũng thành, chính là gạo kê ngươi lúc này trở về, sợ là muốn cùng Tần Túc bọn họ nói rõ ràng. Ừn ừn, ta biết. Dịch Tiểu Mễ đã tưởng hảo nói như thế nào, nàng người này ngành khoa học và công nghệ xuất thân, không có gì tâm địa gian dảo nghĩ kỹ rồi một việc liền dựa theo kế hoạch chậm rãi đẩy mạnh. Hiện tại nàng chủ lực còn ở sự nghiệp thượng, nay không Lý Phi Từ ở nông thôn phóng điện ảnh đã trở lại, liền lại lần nữa tìm được Dịch Tiểu Mễ. Lần trước hắn ôn hòa gạo kê cùng nhau hợp tác xuất phẩm Điệp Luyến Hoa kiếm lời không ít tiền, còn có phía trước Dịch Tiểu Mễ đề nghị nhìn lên thượng cũng làm hắn thu lợi pha phong. Lập tức khiến cho Lý Phi trói định Dịch Tiểu Mễ. Dịch tổng, nghe nói ngươi gần nhất mang Trương tổng phát tài, ngươi cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia á hai ta mới là tốt nhất cộng sự. Ta còn có chuyện cùng ngươi thương lượng, không biết ngươi có hay không hứng thú. Sự tình gì, có thể kiếm tiền. Không có người so dịch tiểu mẹ càng thích kiếm tiền, nàng kiếm tiền càng nhiều, liền có thể có nhiều hơn tiền đầu nhập đến gạo kê nhà ăn cùng bổ công anh nhà đi. Bổ công anh nhà vẫn luôn đều ở xây dựng thêm chung. Trước kia không có thành lập bổ công anh nhà trước, dịch tiểu mẹ không có phát hiện nguyên lai nhiều như vậy mệnh khổ nữ nhân. Nàng cũng phát hiện nữ nhân giới tính tiền lãi kỳ thật sự thực đoạn. Thông thường tới rồi 40 tuổi thật là ứng câu nói kia rồi bỏ đều bay đi. Nữ nhân nếu ở tuổi trẻ thời điểm, không có hảo hảo phân đấu, tới rồi nhất định thời kỳ thật là khổ đã chết. Bồ công anh nhà thu phí đã rất thấp, một ngày mới hai mau tiền, chính là cái này tiền còn có người không cho được, này vẫn là ở thâm quyến đặc khu. Tầng dưới chót phụ nữ nhật tử một chút đều không hảo quá, dịch tiểu mẹ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi bồ công anh nhà nhìn xem, nhìn lúc sau, nhìn đến còn có như vậy nhiều người yêu cầu trợ giúp nàng muốn kiếm tiền tâm liền càng thêm mãnh liệt. đương nhiên có thể kiếm tiền. dịch tổng ngươi nghĩ tới kiến giảm chiếu phim sao? ta này một kỳ xuống nông thôn phát hiện thật nhiều người thích xem điện ảnh. ngươi là không biết, ta vừa đi phóng điện ảnh, kia trên quảng trường đều là người, còn có người lên cây. chúng ta Trung Quốc điện ảnh thị trường không phải giống nhau đại. ta trước kia ở New York tiến tu thời điểm, giảm chiếu phim liền ở thương trường bên trong. ngươi dịch mễ bách hóa, còn có gạo kê nhà ăn, yêu mọi cái lẩu, đều có thể ở thương trường bên trong. Chúng ta ở lộng cái giảm chiếu phim, ăn nhậu chơi bời nhất thể hóa. Còn có người con dâu cửa hàng mẹ và bé từ từ, chúng ta có thể thành lập một cái thương trường. Dịch tiểu mễ phát hiện thời đại này người đầu gốc như thế nào đều như vậy thông minh. Lý Phi đề nghị Phi thường vượt mức quy định, thật là có thể có. 80 niên đại Trung Quốc kinh tế đã bắt đầu sống lại. Cái này đề nghị hảo, chính là thành lập thương trường yêu cầu lấy mà, chúng ta không mà a. Dịch tiểu mễ vẫn luôn muốn lấy mà. Lấy mà chuyện này chúng ta có thể tìm người. Hiện tại chính phủ cổ vũ gây dựng sự nghiệp. Lấy đích xác thật không dễ dàng, nhưng mà vẫn là có người bắt được mà, người khác đều có thể bắt được mà, chúng ta cũng có thể, đơn giản chính là phí chút chắc chở mà thôi. Chuyện này bao ở ta trên người, dịch tổng chỉ cần ngươi duy trì ta làm, hai ta cùng nhau phát tải như thế nào. Lý Phi cái này đề nghị Phi thường hảo, dịch tiểu mẹ đang lo vô pháp lấy mà, thật là nghĩ đến cái gì liền tới cái gì, nàng tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. ân muốn làm cùng nhau làm, Cùng nhau buôn khá giả. Hiện tại dịch tiểu mê đó là hai bút cùng vẽ, nhiều mặt nở hoa rồi. Chính là vội kỳ cục, đều không có chính mình thời gian. Lý Phi, ngươi trước đừng đi, ta nghe Trương Tổng nói, ngươi còn đi tham dự vận tác Hong Kong tiểu thư, thiệt hay giả. Tuyển Mỹ ngươi cũng lộng. Lý Phi lập tức liền quay đầu, từ trong lòng ngực móc ra một quyển nhìn lên thượng tới, Hong Kong tiểu thư chuyên đề, tuyển Mỹ chúng ta đại lục cũng có thể làm, ta hiện tại đã ở nhìn lên thượng thượng thông báo tuyển dụng nội trang người mẫu Chờ ta làm to làm lớn, chúng ta cũng có thể noi theo Hồng Công tiểu thư tiến hành tuyển mỹ thi đấu. Người coi trọng thứ ta ở tạp chí thượng tuyển giác, hiện tại trịnh giã cùng Trần Văn Quyên nhiều hơn A. Trịnh giã cùng Trần Văn Quyên sắc thật là đỏ, hiện tại bọn họ hai người còn nhị đáp tiến tổ Nguyễn Lang Quy, lần này là chủ phim truyền hình. Lý Phi người này kinh tế đầu góc còn thể nghiệm tại đây mặt trên. Lúc ấy trịnh giã cùng Trần Văn Quyên bị tuyển ra tới lúc sau, xác định bọn họ hai người biểu diễn điệp liên hoa. Lý Phi liền theo chân bọn họ ký kết quản lý giải trường, một thiêm chính là 8 năm. Hiện tại mặc dù trịnh giã cùng Trần Văn Quyên đỏ, bọn họ vẫn như cũ vẫn là Lý Phi công ty người, căn bản là đi ăn máng khác không được, trừ phi ra giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Liền trước mắt mà nói, trịnh giã cùng Trần Văn Quyên hai người còn rất thành thật, tạm thời còn không có lộ ra phương diện này ý đồ. Lý Tổng ngươi thật là một nhân tài, ta bội phục ngươi. Đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy ta là một nhân tài đúng không? Ngươi xem ta người này có phải hay không cũng rất xuất sắc. Ngươi không phải cái cháu ngoại gái sao. Tiêu thẩm dai cái kia, nàng chưa lập gia đình đúng hay không? Còn độc thân đúng không? Có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút, ta rất thích nàng. Lại là thẩm dai. Thẩm dai đào hoa cũng thật chính là nhiều a. Dịch tiểu mẽ là có chút không hiểu được vì cái gì nhiều như vậy người thích thẩm dai. Ở nàng xem ra thẩm dai lớn lên cũng chưa nói tới thật xinh đẹp. Chính là cái loại này thành thuần không làm ra vẻ, cái cao làn da bạch. Thầm dai, nàng giống như không phải độc thân đi. Độc thân, ta hỏi qua nàng ca, nàng ca nói nàng độc thân không có yêu đương, cũng không nghĩ yêu đương. Ta là cảm thấy đi, nàng đó là không quen biết ta, nếu là nhận thức ta, nàng liền tưởng yêu đương, ngươi giúp ta giới thiệu hạ đi. Ngày mai đi, liền ngày mai Nguyễn Lang quy đóng máy, đến lúc đó ta sẽ thỉnh đại ra ăn cơm, ngươi làm nàng cùng nhau tới. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Dịch tổng liền làm ơn ngươi. Còn không có chờ dịch tiểu mễ hồi phục. Lý Phi liền đi xa. Chuyện này thật là, dịch tiểu mẹ chỉ có thể lắc đầu. Loại này làm mai kéo thuyền sự tình, nàng là thật sự không am hiểu. Này Hà Lý Phi là nàng hợp tác đồng bọn, loại chuyện này vẫn là phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Thẩm Gai lập tức không phải độc thân, nàng cùng Triệu Khoan đang ở ngầm liên chung. Triệu Khoan trước đó không lâu đã xuất ngoại trích ngừa vaccine viêm gan B, lập tức đã có kháng thể. Cứ việc hắn đã cùng Thẩm Gai phổ cập thật lâu, nàng như cũ vẫn là có chút do dự. Thẩm Gai, ta không phải hòa thượng. Ngươi tin tưởng ta, chúng ta kết hôn, ta sẽ không có việc gì, viêm gan B virus chỉ có 3 loại truyền bá con đường, máu, mầu anh cùng tính hành vi. Hiện tại ta đánh vaccine phòng bệnh, có kháng thể, vô luận như thế nào ngươi đều sẽ không lây bệnh cho ta. Đây là triệu khoan ở cầu hoan. Bọn họ hai người cũng coi như là luyến ái 1 năm, vẫn luôn cũng chính là rắc rắc tay, liền cái hôn đều không có. Hiện tại tình lữ yêu đương tuy rằng không giống đời sau như vậy có thể bên đường kỳ xe linh tinh, nhưng là người không phải đều giống nhau. Nam nữ những việc này, cho dù tới rồi dịch tiểu mễ nơi ta thế giới cũng vẫn là như vậy. Khoan ca, ta biết, ta chính là lo lắng, ta nói vạn nhất ta lây bệnh cho ngươi, ta là sợ hãi ngươi liền bác sĩ đều làm không được, ta. Không có việc gì, thật sự lây bệnh cho ta, làm không thành bác sĩ ta liền đi khiêng bao cát, tổng có thể sống sót không phải sao. Trừ phi đến lúc đó ngươi không cần ta, đi tìm nam nhân khác. Sẽ không, ta sẽ không không cần ngươi. Khoan ca, ta cái này bệnh trị không hết. Vô dược nhưng trị, ta. Thẩm giai làm một người viêm gan B virus người sở hữu, vẫn luôn đều phi thường tự ti, cũng sợ hãi liên lụy người. Theo đuổi nàng người rất nhiều, bên người nàng chưa bao giờ thiếu nam nhân theo đuổi. Triệu Khoan không phải trong đó nhất có tiền, từ lương Thẩm Dương người đại diện lúc sau, Thẩm giai tiếp xúc tới rồi một đám đại lão, rất nhiều đại lão đều ngoài sáng trong tối muốn cùng nàng nói chuyện, nàng đều cấp cự tuyệt. Giai giai, y lý học vẫn luôn đều ở phát triển, viêm gan B virus tương lai là khẳng định sẽ bị phá được. Này chỉ là cái thời gian vấn đề. Hiện tại đã có vaccine phòng bệnh, ta cảm thấy thực mau quốc gia của ta liền sẽ đại diện tích chích ngựa, đến lúc đó quốc gia của ta liền không phải là viêm gan B đại quốc, sớm muộn gì đều sẽ trích đến cái này mũ. Lập tức Trung Quốc vẫn là viêm gan B đại quốc, nghe nói bình quân mỗi 10 cái người chung liền có một cái là viêm gan B vi rút người sở hữu. Đây là một cái khổng lồ con thể, không thể bỏ qua. Khu khu. Dịch tiểu mễ vừa đến thẩm giai chô ở liền nhìn đến Triệu Khoan cùng Thẩm giai hai người ôm tới rồi cùng nhau. "Tiểu gì?" Thẩm giai một phen liền đẩy ra Triệu Khoan, bắt đầu sửa sang lại khởi quần áo tới. Triệu Khoan còn lại là kinh ngạc nhìn nàng, vừa thấy là Dịch tiểu mẹ tới, cũng liền bắt lấy đầu cười. "Tiểu gì, ngươi đã đến rồi." "Cái gì phong đem ngươi thổi tới, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta cùng Thẩm giai ở xử đối tượng, chúng ta là buôn kết hôn đi. Ta cũng không phải là chơi lưu manh. Ta giúp ta khuyên nhủ Thẩm giai được không? Làm nàng nhanh lên gả cho ta." Ngươi chạy nhanh trở về đi, răng đau không phải bệnh, đau lên thật muốn mệnh. Ngươi phòng khám thật nhiều người chờ ngươi, chạy nhanh đi làm việc, không kiếm tiền như thế nào cưới lão bà. Hào lặng, Triệu Khoan nói liền đối với Thẩm Gai cười cười, liền đi rồi. Tiểu gì, ta cùng khoan ca, chúng ta, ta thấy được, Triệu Khoan người này cũng không tệ lắm, lại là nhà sĩ, nhưng kiếm tiền, ngươi nếu là cùng hắn nhật tử quá sẽ không kém. Nhà sĩ lão nổi tiếng, lợi nhuận kết sùm ngành sản xuất. Thẩm Gai cúi đầu, không muốn nữ. Qua hồi lâu nàng mới nói nói, "Tiểu gì, ta có bệnh, ta là viêm gan B virus người sở hữu." Triệu Khoan cùng ta nói hắn đánh cái gì vắc xin phòng bệnh, nói sẽ không bị lây bệnh, chính là ta còn là sợ hãi. Dịch Tiểu Mễ hiện tại mới biết được vì cái gì thẩm gai vẫn luôn như thế tự ti, nguyên lai like liền bởi vì nàng là viêm gan B virus người sở hữu a viêm gan B virus. Dịch Tiểu Mễ trước kia vẫn là từ lịch sử thư thượng mới nhìn đến cái này. Ở dịch tiểu Mễ bọn họ cái kia thời đại viêm gan B virus đã sớm không tồn tại, đã bị chinh phục. Vắc xin viêm gan B có phải hay không? Đánh vắc xin phòng bệnh không có việc gì, viêm gan B virus người sở hữu chỉ cần gan công năng bình thường, liền kháng virus đều không cần. Rãi rai ngươi nghe ta nói, ngươi liền yên tâm, gì sự đều không có. Chính là không cần thức đêm, không cần quá mệt mỏi, bảo trì hảo tâm tình. Nếu hắn đánh vắc xin phòng bệnh, kia liền hảo hảo kết giao đi. A, tiểu gì? Ngươi cũng nói như vậy, chúng ta đây về sau cũng không thể sinh hài tử. Thẩm giai nguyên lai còn có tầng này lo lắng. Như thế nào không thể sinh hài tử, thực mau mồ anh cách trở kỹ thuật liền ra tới, hài tử sinh ra đánh một châm miễn dịch lòng trắng trứng cầu liền không có việc gì. Ngươi liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Thật sự, thẩm giai còn tại hoài nghi. Thật sự, chính là yêu cầu thời gian, nếu không ngươi liền xuất ngoại sinh, quốc nội còn có chút là hậu. Dai dai, ngươi nếu đúng sự thật bẩm báo. Triệu khoan cũng không có ý kiến, vậy cho chính mình một cái cơ hội, cho hắn một cái cơ hội. Liên cung người thường giống nhau, luyến ái kết hôn sinh hải tử, đương một cái hạnh phúc nữ nhân. Thẩm giai còn ở do dự, nàng vẫn luôn túi đầu. Loại chuyện này không ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho dù triệu khoan nói không ngại, cho dù dịch tiểu mẹ cũng nói không có việc gì. Làm đương sự thẩm giai vẫn là lòng có băn khoan. Triệu khoan hiện tại đối nàng vẫn là mê luyến giai đoạn, bọn họ cũng coi như là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm tình lữ cảm tình thực hảo chỉ là đương sở hữu tình cảm mãnh liệt đều lui tan lúc sau này có thể hay không trở thành bọn họ chi gian một cây thứ đâu thầm giai không biết nàng sợ hai cảm tình đầu nhập quá nhiều kết quả là vẫn là công dã tràng, đến tới một hồi thương tình giai giai ngày mai nguyễn lang quy đóng máy lý phi ngươi biết gì lý tổng hy vọng ngươi có thể ở đây đến nỗi sự tình gì ta không nói ngươi cũng biết giai giai ngươi thực được hoang nên ta chính là mang cái lời nói tới tiểu gì ta biết đến ngày mai ta sẽ đi Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. ngươi cũng đi thôi. Ta đi, không chỉ có ta đi, Xuân Nhi cũng đi, chúng ta đều đi. ngươi ca hẳn là cũng có khách mời đi. Liên ở dịch Tiểu Mễ cùng Thẩm Giai nói chuyện lúc này, Thẩm Dương tới. Tiểu gì ngươi tìm ta a, ta ngày mai khẳng định đi, ta lúc này đây diễn một cái đại vai ác. Diễn vai ác thật là quá sung sướng, chính là phòng trường bá ra tới, ta phải bị mang chết. Nguyên bản Thẩm Dương là có cơ hội biểu diễn nam chính, kết quả hắn cấp tuyển chuyển từ chối chính mình chọn một cái nam nhị, một cái đại vai ác tới diễn. Sẽ không má ngươi, thẩm dương ngươi lớn lên quá xoái, hơn nữa Nguyễn Lang Quy Nam nhị thân thế thê thảm, có bất đắc dĩ khổ trùng, mấu chốt là đối nữ chủ nhất vãng tình thâm, nhân vật này muốn so nam chủ có xem đầu, Xuân Mi thích nhất chính là nam nhị, ngươi thực sẽ chọn nhân vật. Bị dịch tiểu mễ như vậy một khen, thẩm dương cũng cười. Đúng rồi, ta bắt quái một chút, ngươi cùng Trần Văn Quyên rốt cuộc có phải hay không ở luyến ái. Nhân diễn sinh tình. Có quan hệ với Thẩm Dương cùng Trần Văn Quyên nhân diễn sinh tình tin tức gần nhất đó là lan truyền nhanh chóng, sao kia kêu, kêu một cái ồn ảo huyên áo. Không có, ta là cái chuyên nghiệp diễn viên, Trần Văn Quyên cũng là, chúng ta chi dàn cái gì đều không có. Phòng chừng là Lý Phi cố ý phóng tin tức đi ra ngoài, ngươi cũng biết hắn thích nhất lang C. Dịch tiểu mệ nghĩ nghĩ, nguyên lai like sớm như vậy liền có xảo CP Marketing. Chính là cũng không đúng à. Xảo CP Marketing cũng là nam nữ chủ. Không nên là cùng nam nhị xào CP. Tiểu gì, khẳng định là Lý Phi làm. Trần Văn Quyên không có chỉnh giã nhân khí cao. Ta ca liền không giống nhau. Nàng chính là tưởng buộc chặt ca Ka ca ta marketing, gia tăng nhiệt độ mà thôi. Kỳ thật như vậy không tốt. Trần Văn Quyên kỹ thuật diễn còn còn chờ đề cao. Thẩm giai như vậy vừa nhắc nhở, dịch tiểu mễ lập tức liền minh bạch. Nàng như thế nào quên Lý Phi người này? Hắn liền một cái thương nhân, thương nhân trục lợi. Nguyễn Lang quy hiện tại giả xem như đại chế tác, Lý Phi đầu nhập còn rất nhiều. Khi thẩm dương ngươi có bạn gái sao? Dịch tiểu mễ thuận miệng vừa hỏi. Cô a, nàng hiện tại còn ở Cuba đọc sách đâu? Phòng trừng còn có 2 năm mới có thể trở về đi. Cuba đọc sách? Còn muốn 2 năm mới trở về? Dịch tiểu mễ như thế nào cảm thấy người này nàng khả năng nhận thức đâu? Ngươi bạn gái có phải hay không trước kia ở Trung Sơn Đại học Đồng nghiên? Họ mễ. Thẩm dương một bộ ngươi làm sao mà biết được biểu tình? Hắn thật sự là quá kinh ngạc. Tiểu gì ngươi làm sao mà biết được? Ta chưa từng có cùng người ta nói quá đâu, hơn nữa nàng mấy ngày hôm trước gửi thư mới nói cho ta, đồng ý làm ta bạn gái, ngươi xem qua ta tin. Không nên a, tin không có bị hủy đi quá. Ngươi nói người kia là mễ chân chân đi. Cái đầu cùng ta không sai biệt lắm cao, không thế nào sẽ trang điểm. Đúng vậy, chính là nàng, tiểu gì như thế nào ngươi cũng nhận thức nàng. Nàng là thâm quyến người địa phương, cũng là nước trong thôn người. Tiểu gì ngươi nhận thức nàng cũng bình thường. Rốt cuộc nàng như vậy học bá một cái thôn cũng ra không được mấy cái. Thẩm Dương vẻ mặt đắc ý, Thẩm Dương không có đọc quá cái gì thư, sơ trung đều không có tốt nghiệp, mẹ chân chân liền không giống nhau, Trung Sơn Đại học nghiên cứu sinh, cao bằng cấp, vẫn là bác sĩ khoa mắt. Tiểu chân là ngươi bạn gái a, ha ha ha, kia thật là thật tốt quá. Thẩm Dương ngươi thật là quá thật tinh mắt, ngươi này ánh mắt hảo, các ngươi như thế nào nhận thức? 123, Quy Túc. Có quan hệ Thẩm Dương cùng Tiểu chân như thế nào nhận thức? Chỉ có thể nói đều là duyên phận. Ngày đó tiểu chân cùng dịch tiểu mẽ chào từ biệt lúc sau, liên chuẩn bị ngồi xe hồi Quảng Châu tiếp tục việc học, này tình yêu đã không có, nhật tử còn muốn quá, việc học không thể phóng. Liên ở nàng chuẩn bị lên xe đi thời điểm, đột nhiên nghe được có người hô to. Có hay không bác sĩ, có người té xỉu, có người. Tiểu chân tự nhiên liền theo tiếng người qua đi, liên nhìn đến thẩm dương té xỉu trên mặt đất, nàng liền đẩy ra đám người đi lên xem xét một chút, cuối cùng phát hiện thẩm dương là trái tim sậu đỉnh này nhưng một chút đều không thể chậm trễ, trực tiếp liền thượng thủ cấp cứu lên. Cũng may kết quả là tốt, cuối cùng thẩm dương bị cứu trở về tới. Thế nào? Lúc ấy thẩm dương mơ hồ cảm thấy có người vô vô hắn mặt, hắn ý thức còn rất mơ hồ, liền nhớ rõ tiểu chân đôi mắt, đó là một đôi cực kỳ có thần đôi mắt. Người tên là gì? Đương hắn bị nâng tiến xe cứu thương là lúc, liền một phen bắt được tiểu chân. Tiểu chân tựa hồ cũng không tưởng cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc, không có trả lời hắn liền xoay người rời đi chỉ là tiểu chân ở cứu trị Thẩm Dương thời điểm, đem huy hiệu trường Di lưu ở Thẩm Dương trên người. Trung Sơn Đại học. Thẩm Dương phát hiện tiểu chân thế nhưng là Trung Sơn Đại học học sinh, Trung Sơn Đại học chính là Quảng Đông tỉnh tốt nhất đại học, chính là phóng nhãn cả nước cũng là số thượng danh hào. hắn liền phát động khắp nơi quan hệ tìm kiếm hắn tiểu tiên nữ. Tìm a tìm. Nói tìm người không phải giống nhau khó khăn, cũng may Thẩm Dương trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng vẫn là làm hắn tìm được đang ở Trung Sơn Đại học ra sức học hành nghiên cứu sinh mệnh chân chân. Ngươi tìm ta Dương thẩm dương lại lần nữa nhìn thấy tiểu chân thời điểm Tiểu chân vẻ mặt xa lạ cùng với nghi hoặc Ân, ta tìm ngươi Ta là muốn đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ Cảm tạ ta Chúng ta nhận thức sao Ta không quen biết ngươi Tiểu chân từ tiểu ngữ lúc sau Đối nam nhân trên cơ bản miễn dịch Toàn thân đầu nhập đến việc học bên trong Có thể nói là hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự Một lòng chỉ đọc sách thánh hiển Trước mắt vị này xoái ca nàng thật đúng là không gì ấn tượng Bất quá nhìn người này lớn lên nhưng thật ra tuyết trắng sạch sẽ, nhìn rất thoải mái. Ngươi không quen biết ta. Ngươi phía trước có phải hay không ở ven đường đã cứu một người, ta chính là người kia. Ta vẫn luôn muốn tìm được ngươi, hướng ngươi giáp mặt tỏ vẻ cảm tạ. Bị thẩm dương như vậy vừa nhắc nhở, tiểu chân cũng liền nhớ tới, sắc thật là có như vậy một việc. Ân, đúng vậy, nguyên lai like ngươi chính là hắn, xem ngươi này khí sắc khôi phục không tồi. Về sau chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hảo, ngươi tiên kiến đến ta đến nỗi cảm tạ liền không cần, này chỉ là ta nên làm. Ta thực nghiệm làm một đoạn, liền đi trước một bước. Kết quả tiểu chân liền như vậy đuổi rồi Thẩm Dương. Sau đó đâu, các ngươi như thế nào phát triển đi xuống dịch tiểu mễ bức thiết muốn biết kế tiếp? Thiên a, nàng là thật sự muốn tiểu chân có cái hảo quy túc, nếu người này là Thẩm Dương nói, kia cũng không tồi. Thẩm Dương thân cao 185, diện mạo xoáy khí, quốc tế siêu mẫu, hiện tại lại diễn kịch, gần nhất lại đi, đi điện ảnh trường học tiến tu đi, nói là về sau đổi nghề đương đạo diễn tiền đồ không thể hạ lượng. Mấu chốt là Thẩm Dương người này lớn lên là thật sự có phạm, cùng Tiểu Ngưu so sánh với kia muốn xuất sắc rất nhiều, duy nhất kém cỏi chính là bằng cấp. Sau lại ta liền vẫn luôn chờ đến nàng tan học. Thẩm Dương là cái cực kỳ chấp nhất người, một khi nhận định một người vậy sẽ vẫn luôn theo đuổi đi xuống. Chân chân, ta là nghiêm túc. Còn thỉnh ngươi nghiêm túc suy xét một chút ta. Thẩm Dương trực tiếp liền thổ lộ. Tiểu chân thật sự sửng sốt một chút. Ngươi này xem như lấy thân báo đáp sao? Kỳ thật không cần, ta. Theo võ hiệp kịch nhật bá, lấy thân báo đáp ngạnh hiện nay cũng thập phần lưu hành. Tiểu Chân tuy rằng chuyên tâm việc học, ngẫu nhiên cũng sẽ truy kịch. Lấy thân báo đáp. Thẩm Dương cũng liền vui vẻ, bởi vì chức nghiệp quan hệ hắn gặp qua rất nhiều mỹ nhân. Đơn luận diện mạo tiểu Chân cũng chỉ có thể tính bình thường diện mạo, chính là Thẩm Dương chính là thích nàng, nhất kiến trung tình bất quá như vậy. Ta lập tức liền phải đi Cuba, vừa đi liền 3 năm, thôi bỏ đi, không chậm trễ ngươi. Thẩm Dương ta hiện tại biết ngươi. Cũng biết ngươi là cho đại minh tinh, ta liền một bình thường học sinh, chúng ta không có khả năng. Tiểu Trân hiện tại đối đãi cảm tình rất là thận trọng, phía trước cùng Tiểu Ngưu lần đó đối nàng thương tổn quá sâu. Tiểu Ngưu đều trướng mắt nàng, khắc cưới nàng người, nàng có gì lý do cho rằng Thẩm Dương là thật sự thích nàng đâu. Ta có thể chờ, chờ nổi, còn không phải là 3 năm sau, 3 năm thực mau liền đi qua. Thẩm Dương liền như vậy cùng dịch Tiểu Mệ nói cùng Tiểu Trân sự tình, nguyên lai Thẩm Dương theo đuổi Tiểu Trân cũng không thuận lợi a. Tiểu gì, Tiểu chân vừa mới bắt đầu cho rằng ta cùng hắn nói giỡn, sau lại vẫn là bị ta chấp nhất đả động, ta hiện tại liền chờ nàng về nước. Không nghĩ tới Tiểu gì ngươi thế nhưng nhận thức Tiểu chân A, ngươi hẳn là chính là nàng trong miệng nhất tưởng trở thành người đi. Tiểu chân cùng ta nói rồi nàng có một cái A-Z rất lợi hại. Dịch Tiểu Mễ cười cười, kia hẳn là đi, thẩm dương, Tiểu gì hy vọng ngươi đến nơi đến trốn, chớ nên cô phụ Tiểu chân, nàng là cái hảo nữ hài. Ấn, Tiểu gì ta sẽ dùng thực tế hành động chứng minh mắt nhìn thẩm dương cùng thẩm giai hai huynh muội đều có quy tắc, dịch tiểu mỹ trong lòng cũng là vui mừng. ngày hôm sau thực mo liền đến tới, thẩm giai cùng thẩm dương cùng nhau tham dự nguyễn lang quy đóng Mai yến, dịch tiểu mỹ tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ là còn có một người đặc biệt làm người ngoài ý muốn, đó chính là dịch tiểu mỹ lương cao đảo lại đây buổi trực thế nhưng cũng ở trong đó. buổi trực năm nay bốn mươi vảy, vẫn luôn độc thân, làm người tính tình thập phân quái. dịch tổng, thẩm giai nghe nói là ngươi cháu ngoại gái. Chính là bên kia vị kêu kêu thẩm giai còn không có sử đối tượng đúng không, có thể hay không giới thiệu chúng ta nhận thức một chút. Dịch tiểu mễ sợ ngây người. Lại là thẩm giai Không nghĩ tới vẫn luôn quan tâm học thuật nghiên cứu đùi giáo thụ thế nhưng cũng có phương diện này tâm tư. Sau lại dịch tiểu mễ liền vấn đề này hỏi qua Lý Phi vì cái gì như vậy nhiều nam nhân đều thích thẩm giai Lý Phi trả lời là thẩm giai dài quá một chương mối tình đầu mặt. Thẩm giai này nữ hải tử nhìn khiến cho nam nhân tâm động. Dịch tiểu mẽ nhìn trước mắt bụi trực, quả nhiên nam nhân mặc kệ tới rồi cái gì tuổi đều thích 20 xuất đầu nữ hài tử, hơn nữa bụi trực như vậy 40 vài nam nhân, nói theo đuổi thẩm dai, một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Trái lại tần triều thích dịch tiểu mẽ đã bị cho rằng là đại nghịch bất đạo, đây là hiện thực. Nàng không phải độc thân, nhân gia đều mau đính hôn. Bạn trai cũng là ta nhận thức, Hong công triệu thị người. Triệu thị người. Triệu biên huynh đệ. Triệu khoan. Triệu Thị giống như liền hắn một cái chưa lập gia đình Không nghĩ tới buổi trực thế Nhưng nhận thức Triệu Khoan ân, chính là hắn, Triệu Khoan Hắn A, vậy quên đi Triệu Khoan cùng nàng sắc cũng rất thích hợp Trai tài gái sắc Dịch tổng, ngươi nhìn xem ta người này đều đi Theo ngươi đã trở lại Ngươi như thế nào cũng muốn cho ta giải quyết một chút cá nhân vấn đề đi Ta này tuổi lớn Cũng muốn tìm cái đối tượng sinh cái hải tử Dịch tiểu mệ hơi trầm tư Trong chốc lát, tìm đối tượng chuyện này Ta có thể giới thiệu hạ tổng cho ngươi nhận thức, nàng chuyên môn cho người ta giới thiệu đối tượng, cái gì loại hình đều có. Giống ngươi như vậy xuất sắc người, hẳn là thực mong là có thể giải quyết cá nhân vấn đề. Hạ tổng chính là hạ xuân quân, nàng hôn giới sở cũng làm đi lên, sinh ý còn thực không tồi, thành không ít đối. Nếu bùi trực nói ra, dịch tiểu mệ tự nhiên cũng liền mang theo hắn đi tìm một chút hạ xuân quân. Rốt cuộc một khi bùi trực kết hôn có hài tử, vậy sẽ càng thêm ổn định đại ở thâm quyến. Tiểu quân ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là lưu mị chuyên gia, bùi trực bùi giáo thụ. Hắn vẫn luôn độc thân chưa lập gia đình, liền nghĩ ngươi cho hắn giới thiệu cái đối tượng. Dịch tiểu mễ vừa thấy đến hạ xuân quân liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Hạ xuân quân trên dưới đánh giá một chút bùi trực, hói đầu, bốn con mắt, diện mạo sao, hơn 40 tuổi nam nhân, ngày thường cũng không chú ý bảo dưỡng, tự nhiên cũng liền phi thường giống nhau, duy nhất làm người cảm thấy may mắn, hắn không có bụng địa làm người lớn lên thập phần gầy nhưng rắn chắc. "Bùi giáo thụ, ngươi đối tương lai thái thái có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Như vậy có thể cho chúng ta càng thêm nhanh chóng hữu hiệu cho người ta ghép đôi chọn người thích hợp. Ta không có yêu cầu khác, liền hai điểm yêu cầu, tuổi 25 tuổi dưới, muốn xinh đẹp, tốt nhất có chút văn hóa, không văn hóa cũng không, có quan hệ, này không phải cần thiết hạng, trong đó tuổi trẻ xinh đẹp là cần thiết. Mặt khác không có gì yêu cầu." Chậc chậc chậc. Bùi trực nhưng thật ra một chút đều không che giấu chính mình yêu thích. Bùi giáo thụ ngươi đều hơn 40 tuổi, yêu cầu nhà gái 25 tuổi dưới, cái này ngươi. Hạ tổng, ta đối những mặt khác yêu cầu đều có thể phong khoáng, ta khẳng định không thể cưới cùng ta cùng tuổi nữ nhân, kia nàng cũng vô pháp sinh. Ta biết ta yêu cầu này ở các ngươi nữ đồng chí trước mặt có chút kỳ ba. Nhưng là ta đây là khương thái công câu cá nguyện giả thượng câu, ta này kiện liền bãi tại nơi này. Bùi trực người này nhưng thật ra thực trắng ra. hảo Vậy ngươi chờ ta tin tức. Hạ Xuân quân rốt cuộc là khai hôn giới sở, bùi trực như vậy yêu cầu chưa bao giờ là kỳ ba nhất, hắn chỉ là thực trắng ra mà thôi, rất nhiều nam nhân trong lòng đều là như vậy tưởng. Vậy làm ơn Hạ Tổng, hy vọng ngươi có thể nhanh lên, ngươi xem ta năm nay cũng 45, liền tính là năm nay sinh hải tử, ta hải tử vào đại học, ta cũng mau 70, năm tháng không buông tha người. Hảo! Hạ Xuân quân đáp ứng rồi buổi trực yêu cầu. Theo sau buổi trực liền hồi công ty đi làm. Tiếp tục hắn nghiên cứu phát minh công tác. Dịch tổng, bùi giáo thụ người này đủ dứt khoát, này nam nhân có tiền nói chuyện chính là có nắm chắc ga. Hạ Xuân quân bởi vì tự thân tao ngộ, đối với một ít có tiền lão nam nhân đánh đáy lòng mâu thuẫn. Bất quá nàng nhưng thật ra không phản cảm bùi trực. Hắn chỉ là muốn tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp lão bà mà thôi, này chính là nhân chi thường tình, mấu chốt lấy hắn điều kiện sắc thật có rất nhiều người nguyện ý cùng. Đúng vậy, vẫn là nam nhân sẵn a, một phen tuổi còn có thể tìm cái người trẻ tuổi cũng không ai nói cái gì. Này nếu là đổi thành chúng ta nữ nhân, 45 tuổi tìm cái 20 xuất đầu nam nhân, không biết bị người ta nói thành bộ dáng gì đâu. Dịch tiểu mễ tự đáy lòng cảm thắn nói. Ngày đó nàng chính là nhìn đến tần túc ánh mắt, nghĩ tần triều cũng chính là thích chính là nàng, tần túc mới không hảo khai mắng, nếu là đổi thành mặt khác đồng dạng nữ nhân, phòng trường tần túc trực tiếp đã sơm mắng thượng. Dịch tổng, không có biện pháp, loại chuyện này nam nữ có khác, thế tục chính là như vậy. Bất quá thật sự nữ có bản lĩnh đi tìm, không để bụng cái nhìn của người khác, cũng có thể. Chúng ta cũng có nữ hội viên như vậy yêu cầu, hiện tại xã hội tiến bộ. Dịch tiểu mệ gật gật đầu, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết tần triều vấn đề đâu. Khó giải quyết ta. Mặc kệ dịch tiểu mệ như thế nào trốn tránh vấn đề này, tần triều sự tình cuối cùng vẫn là đề thượng nhật trình. Nói Xuân Ni đính hôn đêm trước, dịch gia cùng Diệp gia hai nhà người tự nhiên cũng liền ngồi ở bên nhau nói điều kiện. Dịch Tiểu Mễ tự nhiên cũng là mang theo nhiệm vụ đi. Nhà của chúng ta Diệp Hành lớn lên khó coi, ta cái này đương mẹ nói nhất rõ ràng, cho nên ta sớm liền cho hắn chuẩn bị hôn phòng, ba phòng một sảnh, liền ở hắn công tác bệnh viện phụ cận. Hơn nữa năm nay Diệp Hành bọn họ bệnh viện Phúc Lợi phân phòng lập tức cũng liền xuống dưới. Nếu Xuân Nghi cùng Diệp Hành kết hôn, đến lúc đó ít nói cũng có thể phân cái một phòng một sảnh, nếu là có hài tử, ít nhất hai phòng một sảnh. Lễ hỏi gì đó, chúng ta liền ấn các ngươi địa phương tới. Không nghĩ tới lúc này đây diệp mẫu như thế vui sướng, cái gì đều an bài thỏa đáng. Tiết hành, nhà của chúng ta xuân Nhi tuổi còn nhỏ, chúng ta trước đính hôn, nhìn thời điểm không sai biệt lắm ở kết hôn, về sau chúng ta đều là người một nhà. Dịch nhị tẩu lúc này đây cũng dễ nói chuyện. Tiểu như cùng doanh doanh cũng đã trở lại, chỉ là đương doanh doanh nhìn đến dịch nhị tẩu đối diệp gia như thế lễ ngộ thời điểm. Nghĩ đến lúc ấy đối nhà nàng thái độ, nàng trong lòng kêu kêu một cái không khoái hoạt, toàn bộ hành trình đều sụ mặt. Nàng này phó biểu tình, tự nhiên cũng bị Diệp mẫu xem ở trong mắt. Xuân Nhi mẹ, không nói gặp ngươi, ta là suốt ruột ôm tôn tử. Ngươi xem nhà của chúng ta Diệp hành liền bởi vì này diện mạo vẫn luôn không có nói tới đối tượng. Thật vất vả nhà các ngươi Xuân Nhi nguyện, ta nhưng còn không phải là sợ hãi nhà các ngươi Xuân Nhi hối hận, đến lúc đó không muốn gả cho hắn, này nhưng như thế nào cho phải. A gì, sẽ không, ta không phải người như vậy, lại nói Diệp hành ca như vậy hảo, ta thích hắn còn không kịp. Như thế nào sẽ đừng xem hắn đâu. Nhìn ra được tới Xuân Nhi thập phần thích Diệp Hành, vẫn luôn kéo hắn cánh tay, trên mặt mang theo cười. 124, báo nổi. Có thể nhìn ra được tới Xuân Nhi thực cái Diệp Hành, Diệp Hành cũng ái Xuân Nhi. Dịch nhị tẩu lúc trước còn có chút ghét bỏ Diệp Hành lớn lên xấu, này xem nhiều cũng liền xem thói quen. Gần nhất Diệp Hành thăng chức, thành chủ nhiệm, dịch nhị tẩu lập tức cũng liền đã thấy ra, này lớn lên đẹp lại không thể đường cơm ăn, xem lâu rồi đều một cái bộ dáng, nếu Xuân Nhi thích. Cũng liền tùy nàng. Bà thông gia ngươi nói ta đều hiểu, ta liền nghĩ nhà ta Xuân nhi tuổi này không phải còn nhỏ sao. Ta gả nữ cùng nhà người khác gả nữ nhi không giống nhau. Mấy năm nay Xuân nhi bản thân cũng kiếm lời không ít tiền, ta cũng thêm điểm, cung cấp Xuân nhi ở bệnh viện phụ cận chuẩn bị một cái tiểu phòng ở. Cái gì, mẹ ngươi cấp Xuân nhi của hồi môn một bộ phòng. Diệp hành lại không phải tới cửa con rể, dựa vào cái gì muốn của hồi môn một bộ phòng. Ta cùng tiểu như liền hôn phòng đều còn không có đâu. Chân doanh doanh này đương trường cũng chưa nhịn xuống trực tiếp làm cho diệp hành mọi người trong nhà liền báo nổi. Nàng tức chết rồi. Lúc trước nàng cùng tiểu như kết hôn thời điểm, dịch nhị tẩu cái gì cũng chưa ra. Hiện tại đến phiên Xuân Nhi xuất giá, thế nhưng của hồi môn một bộ phòng, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không chỉ là một bộ phòng còn sẽ có mặt khác. Đó là tiểu như không nghe lời, hắn muốn cưới không phải ngươi, ta cái gì đều cho hắn chuẩn bị tốt. Không nghe lời, tự nhiên cái gì đều không có. Ta giao cho nữ nhi của ta của hồi môn và ngươi đánh rắm. Dịch nhị tẩu người nào, nàng có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, con dâu cả cùng nhị con dâu đều bị nàng nghiệt gắt gao, nàng căn bản là không sợ trấn doanh doanh, đứa nhỏ này nhiều, chính là có như vậy chỗ tốt. Đặc biệt là dịch nhị tẩu như vậy, ba cái nhi tử đâu, cùng lắm thì không cần tiểu Ngưu dưỡng chính là, nàng còn có hai cái nhi tử một cái nữ nhi đâu. Mẹ, ngươi nói như vậy liền thật sự là quá thương cảm tình. Lại nói như thế nào ta hiện tại cũng cùng tiểu Ngưu kết hôn, ta Ngươi cùng hắn kết hôn là các ngươi sự tình, lại nói kết hôn làm sao vậy. Nhân gia kết hôn có vài cái hài tử, cuối cùng còn không phải ly hôn sao. Chúng ta dịch ra liền có hai cái ly hôn. Thông ra lại là ngươi chê cười, của hồi môn chuyện này ta làm được chủ. Tiểu Ngưu đem ngươi tức phụ cho ta kéo xuống. Dịch nhị tẩu thốt ra lời này, Tiểu Ngưu liền lôi kéo một chút doanh doanh cánh tay. Doanh doanh lập tức liền ném ra Tiểu Ngưu tay, không cần ngươi kéo ta sẽ chính mình đi, ta xem ngươi chính là kẻ bất lực. Ta như thế nào mắt mù coi trọng ngươi, nếu không chúng ta liền ly hôn. Doanh doanh trực tiếp liền nháo khai, này nếu là thật sự nháo, vậy quá khó coi. Nói như thế nào hôm nay diệp hành cha mẹ cũng ở chỗ này, dịch nhị tẩu hiện tại cũng không nói mềm lời nói. Doanh doanh chúng ta đi xuống đi. Dịch đại tẩu liền tiến lên lôi kéo doanh doanh, dịch tam Tỷ cùng tứ tỷ tự nhiên cũng tiến lên lôi kéo nàng, cứ như vậy mới đem cấp làm ra đi, dịch tiểu Mễ tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài vừa ra đi liền nghe được doanh doanh ở kia khóc lóc kể lể đại bá nương, tam cô bốn cô các ngươi đều cấp bình phân xử mẹ có phải hay không quá bất công xuân nhi vẫn là cái nữ nhi tiểu lưu là nhi tử nàng nữ nhi làm sao vậy quốc gia đều khởi sướng sinh nam sinh nữ đều giống nhau đâu ta lại không trọng nam kinh nữ dịch nhị tẩu trực tiếp liền đuổi ra tới này tư thế là muốn cùng doanh doanh đánh lộn bộ dáng dịch tiểu mỹ nhìn ra tới dịch nhị tẩu này khí vẫn luôn đều không có tiêu đi xuống nay vẫn là ở nàng không biết tiểu chân cùng thẩm dương tốt dưới tình huống nếu là tiểu chân về sau gả cho thẩm dương phòng trường dịch nhị tẩu sẽ càng thêm xem doanh doanh khó chịu đừng nhìn tiểu chân trong nhà trước kia nghèo trên thực tế nhà nàng hiện tại không nghèo tiểu chân trong nhà nhân khẩu nhiều này tương đối ứng mà cũng nhiều ở thâm quyến mà nhiều đó là cái gì khái niệm chính là có tiền mấu chốt tiểu chân tự thân cũng ưu tú dịch nhị tẩu đều biết nàng thi đậu trung sơn đại học nghiên cứu sinh hiện tại còn xuất ngoại lưu học Lưu học trở về đó chính là hải về, tiền đồ không thể hạn lượng. So sánh mà nói doanh doanh liền kém rất nhiều. Tiểu Ngưu, ngươi cùng ta hồi Thượng Hải đi, hiện tại liền cùng ta trở về, cái này ra ta một khắc cũng không nghĩ đãi. Doanh doanh nói liền chạy lấy người. Doanh doanh ngươi đây là. Dịch tiểu mễ đám người liền phải đi lên kéo nàng. Làm nàng đi, làm nàng hồi nàng đại Thượng Hải. Liên Thượng Hải hộ khẩu đều không có, còn xung cái gì Thượng Hải người, liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Tiểu Ngưu ngươi hôm nay cùng nàng đi rồi, về sau cũng đừng trở lại, ta quyền đương không ngươi đứa con trai này. Mẹ chồng nàng dâu đại chiến, trực tiếp chính diện làm thượng. Lại còn có lựa chọn ở hôm nay, xem ra mặc kệ là dịch nhị tẩu vẫn là trần doanh doanh, hai người kia đều nhẫn mại tới rồi cực điểm. Hiện tại liền xem Tiểu Ngưu, dịch tiểu mễ liền ở một bên nhìn. Ta nói mẹ, doanh doanh các ngươi liền một hai phải như vậy sao? Các ngươi như vậy làm, ta rất mệt. Liền không thể ngừng nghỉ một chút, hôm nay là ngày mấy. Các ngươi không biết sao. Nhiều như vậy thân thích đều ở chỗ này, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu Ngưu liền như vậy ôm đầu, đem vùi đầu ở đầu gối, không bao giờ nói chuyện. Cứ như vậy rằng co đi xuống. Dịch Tiểu Mễ còn ở bên này nhìn động tĩnh đâu, bên kia tần triều liền xuất hiện ở nàng trước mặt, lôi kéo một chút nàng ống tay áo, ý bảo nàng mượn một bước nói chuyện. Dịch Tiểu Mễ đột nhiên liền khẩn trương lên. Gạo kê, chúng ta thật sự không có khả năng. Một chút khả năng tính đều không có sao. Ngươi vì cái gì không thể tiếp thu ta, là ta không tốt sao? Vẫn là. Tần triều như cũ chưa từ bỏ ý định. Dịch tiểu Mễ trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi. Tần triều, chúng ta không thích hợp, này cùng ngươi được không? Một chút quan hệ đều không có. Chính là không thích hợp, ta sẽ không lại kết hôn, về sau còn thỉnh ngươi tiếp tục kêu ta tiểu cô. Mặt khác nói, ta cũng không nói nhiều, chuyện này từ đây kết thúc. Tài xế ta đã khác thỉnh người khác, dịch Mễ trang hoàng cổ phần ta còn sẽ ơn ước định cho ngươi tùy thời hoan nên ngươi nhập trước dịch mẹ trang hoàng tần triều không có dây dưa hảo hắn trả lời thực dứt khoát chính là đương dịch tiểu mỹ ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến tần triều rơi lệ thương tâm luôn là khó tránh khỏi người này luôn là phải học được trưởng thành bị người cự tuyệt loại chuyện này mỗi người đều sẽ gặp dịch tiểu mỹ hiện tại căn bản là vô tâm chuyện tình cảm nàng muốn nhiều làm tốt sự tình họp trợ đem nàng động vật hung manh hệ thống thăng cấp đến cao cấp nhất như vậy nàng liền có thể mau chóng rời đi nơi này Nơi này rốt cuộc không phải nàng quy túc, nàng Chung quy là cái khách qua đường. Cứ việc dịch tiểu mễ tình trường thất ý, ở trên chức trường nàng chính là đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. Nàng cùng trương tắc cùng nhau hợp tác easy dược nghiên cứu phát minh công ty thành mượn sắc thành công ở Hồng Kông đưa ra thị trường. Rốt cuộc dịch tiểu mễ có được chính mình đệ nhất ra công ty niêm biết. Dịch tổng, thế nào? Ta trương tắc người này đáng tin cậy đi, nói có thể đưa ra thị trường liền đưa ra thị trường. Hiện tại chúng ta cũng là có đưa ra thị trường xí nghiệp người. Này công ty vừa lên thị tự nhiên liền có thể vòng tiền, đặc biệt là lập tức Hong Kong thị trường chứng khoán cũng không tệ lắm dưới tình huống, dịch tiểu mễ hiện tại giá trị con người lại trướng lên rồi. Trương Tổng, ta là thật sự không thấy ra tới, ngươi thế nhưng còn có buồn sự này, ngươi cũng quá điệu thấp, ngươi cùng lý tổng quả thực chính là hai cái thế giới người, hắn liền không giống nhau, cao điệu thực. Trương Tắc bị dịch tiểu mễ như vậy một khen, lập tức liền ha ha cười ha ha Ta cùng hắn công tác tính chất không giống nhau, ta làm thực nghiệm lập nghiệp. Ngươi đừng nhìn ta là làm việc tăng lễ, chúng ta này một hàng, sẽ không thất nghiệp, là người tổng hội chết. Hắn không giống nhau, hắn làm vui chơi giải trí sản nghiệp vốn dĩ chính là muốn vội, dựa lừa dối đi góp vốn. Cũng may chúng ta quốc gia kinh tế là càng ngày càng tốt, vui chơi giải trí ngành sản xuất tiền cảnh vô hạn. lần trước hắn kéo ta đi đầu tư đâu. Ta không có dịch tổng lá gan của ngươi cùng quyết đoán, không có đầu tư. Cuối cùng hắn mới đi tìm ngươi. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn kiếm tiền. Trương tắc nhất bội phục chính là dịch tiểu mệ cái này dám sấm dám đua tính cách, nàng chỉ cần xem chuẩn một việc, vậy dám đao to bữa lớn đi làm. Chưa bao giờ so đo tiền tài được mất. Vì cái gì đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, dịch tiểu mệ tiền tài được đến quá dễ dàng, nàng động vật hung mánh hệ thống khen thưởng giá trị rất cao. Trương tắc liền không giống nhau, hắn tiền đều là một phân một phân tích cóp lên, thật vất vả tích cóp xuống dưới gia nghiệp, tự nhiên không dám tùy ý đầu tư đừng nhìn làm việc tang lễ kiếm tiền kỹ thật hắn phi thường mạnh hơn nữa nói như thế nào đâu thật nhiều người đều cho rằng làm việc tang lễ không may mắn vì cái gì trương tắc con dâu cả có thể như vậy kiêu ngạo nói chuyện trong đó liền có như vậy một chút làm việc tang lễ không hảo tìm tức phụ a thật nhiều người kiêng kỵ cái này cho nên trương tắc mỗi lần đầu tư kia đều là ít nhất có chín thành năm chắc hắn mới dám đi thử thử có tiền đại gia kiếm trương tổng cu ba bên kia kỹ thuật nhân viên cũng liền hai ngày này liền phải lại đây Chúng ta phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Nước Mỹ hiện tại còn đối Cuba tiến hành kinh tế phong tỏa, chúng ta cũng không thể cho người ta bắt lấy bím tóc. Ơn, cần thiết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, ước tuệ tuệ cùng diệp Gai Gai tàu thủy công ty cũng làm đi lên. Người con dâu này cũng là ghê gớm chúng ta thật nhiều nam nhân đều không dám đụng vào đồ vật, nàng thật sự dám đi làm, lại còn có thật sự làm nàng làm lên. Không sai. Uốc Tuệ Tuệ cùng Diệp Gai Gai hai người liên thủ thành lập Gai Tuệ Viễn Dương Thuyền Công ty Hữu Hạ chính thức bắt đầu tạo tàu thủy. Triệu Biên cho các nàng giật dây, trực tiếp cùng nước Mỹ tàu thủy Trung Á A Dương liên hệ thượng bắt đầu rồi hợp tác. Chuyện này còn muốn ít nhiều An Nhược Ý, ngày đó ở trường đua ngựa thượng, An Nhược Ý cùng Triệu Biên hai người tiện đi trần Kha nhuận cùng Bùi Rào giạt lúc sau liền nghĩ phải đi. Lúc này A A Dương xuất hiện, hắn cùng Triệu Biên hai người cũng coi như là quen biết cũ, hai người ở sinh ý thượng nhiều có trùng hợp đánh giá rất nhiều năm. Triệu tổng, như thế nào ngươi chừng nào thì đối thuật cưỡi ngựa cảm thấy hứng thú? Chân của ngươi không phải chịu quá thương sao? Còn có thể cưỡi ngựa sao? Triệu Biên thời trẻ chạy chợ kiếm sống thời điểm, chân bị trọng vật tạc quá, chịu quá nghiêm trọng thường, cưỡi ngựa là khẳng định không thể cưỡi, đến nỗi thuật cưỡi ngựa hắn càng là không hiểu. Trước kia nghe nói các ngươi Triệu gia người đều tinh thông thuật cưỡi ngựa, xem ra ngươi rốt cuộc là tư sinh tử, không tính Triệu gia người, liền thuật cưỡi ngựa đều không có học quá. Xã hội thượng lưu, ha ha ha. Á á trong mắt đối Triệu Biên lại là trào phúng. Xem đi, cứ việc Triệu Biên đã như thế thành công, nhưng mà hắn sinh hoạt cũng không phải nơi trốn như ý, làm theo có người trào phúng hắn. Triệu Biên xuất thân theo lý thuyết là hẳn là sẽ thuật cưỡi ngựa, rốt cuộc Triệu gia là gia đình giàu có, xem Triệu Khoan liền biết đến. Triệu Khoan cùng Triệu Biên giống nhau đều là con vợ lẽ, Triệu Khoan đi chính là tình anh lộ tuyến, học y đi học, gôn thuật cưỡi ngựa loại này đều là hắn bắt buộc. Triệu Biên liền đáng thương, 12 tuổi đã bị đuổi ra Triệu gia, dựa vào bến tàu khiêng bao cắt mà sống, hắn như thế nào sẽ hiểu thuật cưỡi ngựa đâu? Thuật cưỡi ngựa loại này bất nhập lưu loạn ý lại không phải xã hội thượng lưu chuyên trúc, không biết A Long tiên sinh ngươi thuật cưỡi ngựa như thế nào, nhà ta tiên sinh thuật cưỡi ngựa ở ta phía trên, ngươi ta đánh giá một hồi đi. An Nhược Ý không chút hoang mang, khoe miệng mang cười, nàng hôm nay như cũng là một thân sườn sám. A Long lúc này mới chú ý tới An Nhược Ý, ngươi chính là Triệu Thái thái? không nghĩ tới ngươi lớn lên như thế nhưng nhỏ xinh ái. An nhược ý ở xa đặc đó là nhất chiến thành danh, a a Dông tự nhiên cũng nghe nói triệu thái thái đại danh. a a Dông tiên sinh thỉnh, ta đi đổi bộ kỵ trang. An nhược ý rất là bình tĩnh. Chờ đến An nhược ý đổi trang xong lúc sau, nàng trực tiếp liền vào trại nuôi ngựa. Triệu thái thái thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, ở không có quen thuộc mã dưới tình huống liền dám vào hành thuật cưỡi ngựa biểu diễn, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Lúc này A A Dung nói lời này thời điểm còn có chứa một tia châm chọc. Chính là đương hắn nhìn đến An Nhược Ý ở hơi chút cùng mã ma hợp một chút lúc sau, liền bắt đầu biểu diễn. Chỉ thấy An Nhược Ý đầu đội màu đen rộng mái mũ dạng, người mặc áo bằng tô, chân đặng cao ống dày ủng, cưới người bạn du dương thư hoàn âm nhạc đi hướng bờ cát, bắt đầu rồi biểu diễn. Một Triệu Thái thái là chuyên nghiệp thuật cưới người vận động viên sao? Nàng thế nhưng còn sẽ thịnh trang vũ bộ. An Nhược Ý này vừa lên tới trực tiếp liền xem ngây người A A Dung. Thịnh trang vũ bộ cho dù đối với là chuyên nghiệp thuật cưới ngựa vận động viên đều có nhất định khó khăn, càng đừng nói là người thường. Hơn nữa an nhược ý cùng này con ngựa hiển nhiên tiếp xúc thời gian còn không dài, nàng như thế nào làm được. Ta thái thái không phải thuật cưới ngựa vận động viên, nàng chỉ là yêu thích thuật cưới ngựa mà thôi. Thịnh trang vũ bộ đối nàng mà nói không tính quá khó khăn. 125. Hương khói Cái gì là thịnh trang vũ bộ? Thịnh trang vũ bộ chính là người trang phục lọc lây khống chế ngựa ở quy định 12 phút nội biểu diễn các loại nệnh bước, hoàn thành các loại nối liền, quy cách hóa động tác. 1. Lúc này An nhược ý người mặc trang phục lộng lây, mã đi vũ bộ, thập phần anh tư tác sảng. thình trang vũ bộ cũng không phải là tùy tiện một cái này ngựa liền có thể khống chế. Triệu thái thái thật là lợi hại. a a dông không khỏi cảm thắn nói. Triệu biên còn lại là đứng ở một bên, một đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn An nhược ý. Quả nhiên ông trời là công bằng, đem tốt nhất để lại cho hắn Triệu Biên có cái vợ trước, thời trẻ chạy đến Đài Loan đi, Triệu Biên ước chừng đợi nàng 15 năm, nàng đều không có hồi tâm chuyển ý, lưu tại Đài Loan không trở lại. Trước kia Triệu Biên luôn là cảm khái vì cái gì bị vứt bỏ luôn là hắn. Hiện tại xem ra hết thể chờ đợi đều là đáng giá, trời cao đem An nhược ý tốt như vậy nữ tử cho hắn. Á A dông tiên sinh, ta đã biểu diễn xong. An nhược ý đã xuống ngựa đi tới á A dông bên người, ý ngoài lời, là nên hắn ra tay thời điểm. Triệu Thái thái ngươi quá cứng hãn ta cam bái hạ Phong, Thịnh trang mũ bộ, cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể biểu diễn ra tới đâu. Ngươi trình độ thậm chí vượt qua một ít cao cấp thuật cưỡi ngựa vận động viên. An Nhược ý cười cười. Nàng chính là bến thượng hải đại lao an hòa bình cháu gái, nàng 3 tuổi liền lên ngựa, này thuật cưỡi ngựa vẫn là an hòa bình thân thủ sở giáo, thuật cưỡi ngựa trước nay đều là nàng mạnh nhất hạng. Vậy đa tạ A A Dông Tiên sinh khen. Nghe nói A A Dông Tiên sinh tạo thuyền kỹ thuật rất cao Ta có cái muội muội gần nhất vẫn luôn muốn kiến một cái xưởng đóng tàu, vẫn luôn muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi xem chúng ta. Cứ như vậy an nhược ý cùng A A Dông Tiên Sinh nói thượng lời nói, đáp thượng tuyến, cũng thành công đem Úc Tuệ Tuệ dẫn tiến cho A A Dông Tiên Sinh. Úc Tuệ Tuệ cũng là một nhân tài, nàng cùng Diệp Gai Gai hai người cũng thành công thuyết phục A A Dông, cứ như vậy đạt thành hợp tác. Vận mệnh luôn là Quyến Luyến có chuẩn bị người, đối với Úc Tuệ Tuệ cũng là như thế, vì cái này tạo trên thuyền, Úc Tuệ Tuệ cùng Diệp Gai Gai hai người đầu nhập rất nhiều là chỉ có thể thành công không thể thất bại sinh ý, tự nhiên là vạn phần chú ý. Cũng may trước mắt hết thể đều thuận lợi. Nói lên lúc tuệ tuệ, liền phải đang nói Tạ Hương Hương. Tạ Hương Hương sự tình hiện tại đã hoàn toàn trở thành lúc tuệ tuệ sự tình. Uất Đại Cữu cùng Mợ hai người đều cho rằng Tạ Hương Hương sở di biến thành như vậy, Uất Tuệ Tuệ thoát không được căn hệ. Uất Tuệ Tuệ người này cũng lười đến cùng Uất Đại Cữu người này đi so đo, chủ yếu là Tạ Hương Hương quá đáng thương. Nguyên bản hoa giống nhau nữ hải tử bị cha tấn thành dáng vẻ kia. Hiện tại cả người khi tốt khi xấu, nhìn làm người đau lòng không thôi. Ác nhân đã được đến trừng phạt, tạ hương hương nhưng vẫn đều đi không ra. Cũng may hiện tại ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, tinh thần trạng thái có điều chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là Ly Úc Đại Cứu nói gả chồng sinh con còn kém xa. Tuệ tuệ, hương hương như vậy đi xuống không được, thừa dịp nàng hiện tại còn trẻ. Sớm một chút tìm cá nhân gả cho mới là chính sự, đến lúc đó sinh cái hài tử, như vậy già rồi cũng có rửa đầu. Úc Đại Cứu chịu yên châm tư thật lâu mới nói ra nói như vậy. Gà chồng. Hương hương như vậy như thế nào gà chồng, gà cho ai. Úc tuệ tuệ có loại dự cảm bất hảo, nàng đối Úc đại cứu có rất khắc sâu nhận thức. Đó chính là Úc đại cứu người này tuy rằng rất đau tạ hương hương, nhưng là càng đau hắn bốn cái nhi tử. Tạ hương hương này không xuất giá, hắn còn dư lại hai cái nhi tử không hảo tìm đối tượng. Hiện tại người đều hiện thực tàn nhẫn, đều sợ hãi tạ hương hương trở thành gái lỡ thìn nện ở trên tay, liên lụy trong nhà huynh đệ. Úc Đại Cứu hiện tại cũng là bị buộc vô pháp, trong nhà còn có hai cái nhi tử không có kết hôn, nữ nhi là cần thiết gả đi ra ngoài. Ta đã cấp hương hương tìm một hộ nhà, nam chính là khi còn nhỏ đến quá bệnh bại liệt trẻ em, chân cẳng không tốt, vẫn là chúng ta người địa phương. Ta đem hương hương tình huống cùng bọn họ nói một chút, bọn họ không ngại hương hương tinh thần trạng thái, nói có thể. Liên chờ tìm cái không sai biệt lắm thời điểm, hạ định kết hôn. Quả nhiên Úc Đại Cứu hết thảy đều an bài hảo. Úc tuệ tuệ nghe xong lúc sau liền cười lạnh một chút. Đại cứu ngươi nói chuyện sợ là không thật thành đi, liền ta ngươi đều gạt, vậy không thú vị. Nhà trai thật sự chỉ là bệnh bại liệt trẻ em sao. Ta xem cũng không thấy đến đi. Úc đại cứu trầm mặc. Cái gì không thật thành thật thành, hương hương tình huống như thế nào, tuệ tuệ ngươi trong lòng không số sao. Hiện tại có cái nam nhân nguyện ý muốn nàng liền không tồi. Tổng không thể chúng ta dưỡng nàng cả đời đi, chúng ta đương cha mẹ dưỡng nàng cả đời cũng là có thể. Chính là ta và ngươi đại cứu sớm muộn gì đều phải đi. Đến lúc đó ai dưỡng A, ngươi dưỡng sao?